Cần thiết đem khải hồng đám người, đuổi ra chấn tây thành nơi địa vực, đưa bọn họ đuổi đi đến nhiếp khôn giới chỗ sâu trong. Mọi người đang nói, đột nhiên, nơi xa một đạo cường đại hơi thở truyền đến. Một đạo thân ảnh bay lên không bay tới. Không, là lưỡng đạo thân ảnh. Hứa Dương. Cùng sở khinh vân. Ấn trưởng không nhìn kêu ngạo vô cùng mà bay tới Hứa Dương, không cấm một trận kinh ngạc. Hứa Dương, đột phá siêu phàm Ta, siêu phàm Hứa Dương ôm sở Khinh Vân ở Ân Trường không trước người dừng lại, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn trầm trầm hắn nói. Ân Trường không sắc mặt tối sầm, đây là tới khoe ra, nhìn trầm trầm chính mình xem, đây là cố tình nhắc nhở chính mình, sắp đổi heo. Nếu không mấy ngày, ta liền siêu phàm cao phẩm. Ân Trường không phong Khinh Vân đạm, chút nào đều không có cảm nhận được áp lực bộ dáng. Ta xử lý hai cái siêu phàm, trong đó một cái siêu phàm nhị cảnh tiên tộc cổ vương giả. Hứa Dương tiếp tục nói, Ân Trường không. Lưu Đại Can, Lý Lao Đạo, Thiết Khánh Hoa, Bàng Thanh. Mới vừa đột phá, liền xử lý hai cái siêu phàm. Hơn nữa, trong đó một cái vẫn là tiên tộc cổ vương giả. Khi nào, tiên tộc siêu phàm như vậy mực cha? Vẫn là hứa dương đột phá siêu phàm lúc sau, thật sự đã như thế cường đại rồi. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Ân trường không xoa xoa cái chán, tiên tộc cường giả, khi nào tới trả thù. Hứa dương đều xử lý nhân ra hai cái siêu phàm. Trong đó một cái vẫn là cổ vương giả, tiên tộc không trả thù mới là lạ. Tin tưởng nếu không bao lâu, liền sẽ có tiên tộc cường giả đột kích. Hơn nữa, khẳng định là đại quy mô. Không cần lo lắng, tiên tộc sẽ không tới trả thù, bọn họ cha không đến là ta làm. Hứa dương vẻ mặt tươi cười, hơi thở ta có thể thay đổi. Vậy là tốt rồi, nếu là tiên tộc thật sự không tiếc hết thể đại giới tiến công, thông đạo chưa chắc có thể thủ được. ân trường không thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Đại căn mấy người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là tiên tộc thật sự đại quy mô đột kích, muốn bảo vệ cho Thông Đạo, thật sự có điểm quá sức. Hơn nữa, Nham Vương tôn thật sự không tiếc hết thể đại giới nói, hắn là có thể đem thực lực tăng lên tới siêu phàm tăng cảnh. Lại có Vương giả chi khu thêm vào, muốn đánh lui hắn, khó khăn rất lớn. Lần này đạt được một ít tình báo, ta cũng có một ít kế hoạch muốn thực thi, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể ở chỗ này chiếm cứ một vị trí nhỏ. Nói lên chính sự. Hứa Dương cũng đứng đắn lên, nhìn quét tiểu thành, cười nói, như vậy một tòa thành trì, lãng phí thật đáng tiếc, nếu không bao lâu, có thể phái người vào được. Ân trường không mấy người hai mắt sáng ngời, nếu là có thể chiếm cứ này tòa tiểu thành, thành lập một cái căn cứ, tại nơi đây đạt được một vị trí nhỏ, đối với hoa hạ võ giả bồi dưỡng, có thể khởi đến rất quan trọng tác dụng. Đi, cẩn thận nói một chút tình huống nơi này. Mấy người trở về đến thông đạo nội, Hứa Dương nhìn về phía sở khinh vân lấy ra hai quả khí quả cho nàng nói trở về hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi đột phá siêu phàm phía trước liền không cần lại vào được hảo sở khinh vân gật gật đầu tiếp nhận khí quả liền hướng trong miệng tắc hướng ân trưởng không mấy người gật đầu chào hỏi liền phản hồi địa cầu ân trưởng không mấy người ở hứa dương cùng sở khinh vân trên người qua lại nhìn vài lần này liền thành một đôi nhi khí quả thần kỳ bọn họ cũng đều biết hứa dương thế nhưng như thế khẳng khái sở khinh vân cũng chút nào không khách khí nhìn dáng vẻ tựa hồ không ăn ít khí quả này muốn còn không phải một đôi nhi ai cũng không tin a đừng nhìn ta khí quả thật sự không nhiều lắm tạm thời ta cũng lấy không ra hứa dương bất đắc dĩ nói dự trữ khí quả chỉ còn lại có hai quả khai quải huyết có thể cố nhiên không thiếu nhưng không thể biểu hiện đến khí quả có thể tùy tiện lấy ra bộ dáng ân trường không bọn họ khả năng đoán được khí quả hẳn là hắn thức tỉnh nào đó năng lực biến tới nhưng không có khả năng không hề hạn chế một khi đã như vậy Hạn chế một chút khí quả số lượng cũng liền rất cần thiết. Có cơ hội vẫn là muốn dự trữ một ít khí quả, thời khắc mấu chốt thứ này vẫn là thực dùng được. Ân Trường không gật đầu nói, ta biết, nhưng muốn lộng khí quả vẫn là có hạn chế. Minh Bạch, ngươi tận lực liền có thể. Ân Trường không dừng một chút, lại nói, rốt cuộc ngươi không sai biệt lắm, mau là Thiên Vong Lao Đại rồi, muốn nhiều vì Thiên Vong suy xét suy xét, nuôi dưỡng một ít cẩn giả. Hứa Dương khinh thường hắn liếc mắt một cái, yên tâm ta không nhanh như vậy liền đá ngươi xuống dưới chương 733, trăm như hoa ân trưởng không chút nào không thèm để ý hứa dương kia khinh thường ánh mắt hắn muốn làm thiên võng lao đại vậy cho hắn làm bái trừ bỏ thực lực tạm thời không bằng chính mình thu quát tu luyện tài nguyên năng lực đó là viễn siêu chính mình trước mắt mới thôi thiên võng một ít cao cấp tài nguyên tám phần trở lên đều là hứa dương cung cấp mấy người ở thông đạo nội ngồi xuống hứa dương đột nhiên nói nếu không bao lâu hẳn là sẽ có tiên tộc siêu phàm tới điều tra Muốn xác nhận hung thủ hay không là chúng ta, bùng nổ toàn lực kinh sợ một chút bọn họ, nơi này tiên tộc là có đối thủ. Kế tiếp, Hứa Dương liền đem chính mình đạt được tình báo, cùng mọi người chia sẻ. Chờ đợi Hứa Dương đem tình báo chia sẻ xong lúc sau, ân trường không đám người trong lòng áp lực chợt bông lỏng. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ kỳ thật vẫn luôn căng chặt tâm thần, sợ hơi có vô ý, thông đạo liền luôn hãm. Hiện giờ biết được, thiên trụ đảo vượt tiên tộc, kỳ thật là có đối địch thế lực. Không có biện pháp đả ra quá nhiều nhân thủ tới xâm nhập, căng chặt tâm thần mới lơi lỏng xuống dưới. Khó trách mỗi lần đột kích cường giả đều không nhiều lắm, vô pháp công hạm thông đạo. Ân trưởng không bọn họ vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này, tiên tộc siêu phàm hẳn là không ít, nếu là tới hơn 10 20 người, chẳng sợ thông đạo lại tiểu, cũng có thể đủ lấy xa luân chiến phương thức háo quang bọn họ trong cơ thể năng lượng, cấp lấy thông đạo quyền không chế. Lúc ban đầu, bọn họ còn suy đoán, tiên tộc siêu phàm số lượng hữu hạn, chỉ là còn sót lại cổ vương so nhiều thực lực so cường mà thôi hiện giờ mới tính minh bạch nguyên lai tiên tộc siêu phàm đại bộ phận đều bị thanh yêu tộc bám trụ nếu thanh yêu tộc bám trụ tiên tộc đại bộ phận siêu phàm như vậy hoa hạ liền có thể tại đây chiếm cứ một vị trí nhỏ mười vị siêu phàm không tính thiếu tiên tộc hẳn là không có khả năng đằng ra nhiều như vậy siêu phàm đột kích bọn họ yêu cầu phòng bị thanh yêu tập kích hiện tại ta còn không rõ ràng lắm thanh yêu cụ thể thực lực như thế nào đến tột cùng có gì lai lịch Bất quá có thể bám trụ tiên tộc, nói vậy thực lực sẽ không được, ta sẽ tìm một cơ hội, cùng thanh yêu tiếp xúc một chút. Gia tăng thanh yêu cùng tiên tộc mâu thuẫn, gắt gao mà bám trụ tiên tộc đại bộ phận chủ lực, là hứa dương đã muốn sách lược. Hơn nữa, giả mạo trừ bỏ hoa hạ ở ngoài mặt khác một chi thế lực, không cần rất mạnh, chỉ cần có thể cấp tiên tộc chế tạo áp lực, mang đến một ít phiền toái liền có thể. Như thế hai bút cùng vẽ, tiên tộc liền không có nhiều ít tinh lực có thể tới xâm nhập thông đạo. thậm chí. Hứa Dương đã tính toán đem Thiên Lô đưa tới bên này, khôi phục một chút Thiên Lô thực lực, làm nó đi thai họa tiên tộc. Tiên tộc đại địch xuất hiện, bọn họ càng không có tâm tư xâm lấn địa cầu. Nay liền cấp Hoa Hạ tranh thủ ra lớn mạnh thời gian. Nếu ngươi đã có kế hoạch, ta liền không nói nhiều, thông đạo bên này ngươi không cần lo lắng, mặt khác ngươi phải cẩn thận một chút, an toàn đệ nhất." Ân Trường không chỉnh trọng địa đạo. "Ta siêu phàm, ở linh cảnh không có ra tới phía trước, với ta mà nói không tồn tại nguy hiểm." Hứa Dương vẻ mặt tự tin. Chẳng sợ siêu phàm tam cảnh cường giả, cũng không làm gì được ta. Hứa Dương thực tự tin, trừ bỏ linh cảnh, cho dù là siêu phàm tam cảnh cường giả, hắn cũng không sợ chút nào. Chẳng sợ đánh không lại, trốn vẫn là không có vấn đề. Luận chạy trốn bản lĩnh, mặc dù không mượn dùng giới hết năng lực, hắn cũng tự tin, cùng dai bên trong, không ai có thể đủ so được với chính mình. Lục tinh thời điểm, đều có thể đủ ở siêu phàm trong tay trốn một phút đồng hồ. Siêu phàm lúc sau. Lưu Quang cùng bùng nổ tốc độ, càng là vượt mức bình thường. Chờ ta đột phá, thử xem đi. Ân trường không hoành hắn liếc mắt một cái, quá bành trướng, thế nhưng tuyên bố siêu phạm tam cảnh đều không làm gì được ngươi. Hơn nữa, nói những lời này thời điểm, nhìn chầm chầm vào chính mình xem. Nói do nói cho chính mình nghe sao. Thử xem liền thử xem. Hứa Dương cũng muốn nhìn một chút, siêu phạm tam cảnh đến tột cùng có bao nhiêu cường. Ân trường không thực lực, là rất cường đại, chỉ cần hắn sau khi đột phá. Thực lực tuyệt đối không thua cấp có được siêu phẩm tam cảnh thực lực tiên tộc của vương. Nếu là Ân Trường không có thể khống chế hắn thức tỉnh năng lực, thực lực đem càng cường đại. Cũng không biết hắn thức tỉnh năng lực hay không có thể đột phá vương giả chi khu phòng ngự. Vọng Thành không thể lưu. Bang Thanh vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói. Vọng Thành, khoảng cách thông đạo bên này thân cận quá. Nếu Hoa Hạ muốn ở chỗ này chiếm cứ một vị trí nhỏ, như vậy Vọng Thành liền không có khả năng lưu lại. Nếu không, cùng Vọng Thành võ giả xung đột sẽ phi thường kịch liệt, hoa hạ có khả năng đủ an toàn hoạt động phạm vi sẽ đại đại giảm bớt. Ta sẽ nghi cách bước tiên tộc từ bỏ vọng thành. ở kế hoạch tiến vào chiếm giữ thiên trụ đạo vực, chiếm cứ một vị trí nhỏ bắt đầu, hứa dương liền đã cân nhắc, như thế nào bước bách tiên tộc từ bỏ vọng thành? nếu là có thể đem vọng thành bảo lưu lại tới, chỉ là đem người bỏ chạy, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, không cần chính mình lại vất vả kiến thành. đương nhiên, cái này khả năng tính tương đối tiểu. tiên tộc nếu muốn từ bỏ vọng thành. Tự nhiên sẽ không đem vọng thành lưu lại, tất nhiên sẽ phá hủy vọng thành cùng với vọng thành ngầm linh mạch. Vọng thành khả năng giữ không nổi, linh mạch vẫn là có khả năng giữ được. Muốn phá hủy linh mạch, cần thiết siêu phàm ra tay mới được, còn không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Vọng thành ngầm linh mạch so chi tân thành muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa càng thâm nhập ngầm. Muốn phá hủy, yêu cầu hao phí một phen công phu. Chỉ cần đối phương vô pháp nháy mắt đem linh mạch phá hủy, liền có cơ hội ngăn cản đối phương. Bước bách đối phương từ bỏ phá hủy linh mạch ý tưởng. Thanh yêu nhất tộc liên lụy ở tiên tộc đại bộ phận lực lượng, tiến đến phá hủy vọng thành siêu phàm, khẳng định sẽ không quá nhiều, cũng liền hai ba cái mà thôi. Đến lúc đó, hoa hạ 10 vị siêu phàm đều xuất hiện, đủ để bức bách đối phương từ bỏ phá hủy linh mạch. Nguyên chân, vị này vọng thành thành chủ, không thể lưu. Vọng thành thành chủ đã chết, là bức bách tiên tộc từ bỏ vọng thành bước đầu tiên. Hứa Dương đã có bước đầu kế hoạch phương án. Chính thương nghĩ như thế nào ở Thiên trụ Đảo Vực chiếm cứ một vị trí nhỏ, cùng với thăm dò Thiên trụ Đảo Vực không biết khu vực, khai thác tài nguyên trở phương án khi Hứa Dương cùng Ân Trường không cơ hồ đồng thời mở miệng nói tới. Ân Trường không kinh ngạc nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái, hắn cảm ứng khoảng cách, thế nhưng không ở chính mình dưới. Hứa Dương kỳ thật càng vì kinh ngạc, hắn tu luyện khí nguyên thuật, cảm ứng đặc biệt nhẹ bén, mặc dù thực lực cùng cảnh giới so với hắn tưởng, cũng chưa chắc có hắn cảm ứng đến xa. Ân Trường không cảm ứng chi lực. Thế nhưng cùng hắn không kém bao nhiêu. Lý Lao Đạo là cái thứ ba cảm ứng được tiên tộc siêu phàm đột kích, Lưu Đại Căn ba người càng chậm một chút. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra lẫn nhau thực lực như thế nào. Bất quá, Lưu Đại Căn thực lực kỳ thật rất mạnh, chẳng qua ở cảm ứng vương diện, tương đối yếu đi mà thôi. Mấy người cùng nhau rời đi thông đạo, huyền đứng ở thông đạo trước, trên người hơi thở bừng bừng phấn chấn. Lần này đột kích tiên tộc siêu phàm, tổng cộng hai gã cổ vương giả cùng mặt khác hai gã siêu phàm. Trong đó một cái đó là vọng thành thành chủ nguyên chân. Hai gã cổ vương giả trung, trong đó một cái là ân trưởng không mấy người lao người quen, Thanh Ngọc Vương. Mặt khác một người cổ vương, còn lại là một vị tân cổ vương cường giả, trên người lượn lờ một tầng thủy mạc giống nhau. Như thế nào, muốn lại đánh giá một phen sao? Lưu Đại căn khiêu khích dường như trừng mắt Thanh Ngọc Vương. Thanh Ngọc Vương bốn người sắc mặt âm trầm, không nói một lời mà nhìn chằm chằm Hứa Dương nhìn trong chốc lát, lại không nói một lời mà xoay người rời đi. Trương 734, Hứa Dương, nên đến ta lên sân khấu. Thanh Ngọc Vương bốn người tới đây, vì chính là xác định một chút, Hồng thủ cùng Trường Minh Phong Vương, hay không ngã xuống ở biên giới chi tâm nhân thủ. Mà Tân xuất hiện siêu phàm Hứa Dương, tự nhiên là bọn họ chú ý đối tượng. Hơi thở không đúng. Đối phương tựa hồ cùng Z Trường Minh Phong Vương cùng Hồng thủ hung thủ hơi thở không nhất trí, hơn nữa biên giới chi tâm nhân tộc hơi thở, có một ít đặc thù là thực dễ dàng phân biệt. Z Trường Minh Phong Vương cùng Hồng thủ hung thủ. Tàn Lưu xuống dưới hơi thở, cùng biên giới chi tâm nhân tộc hơi thở không giống nhau. Chẳng sợ giết Hồng Thổ hung thủ, là một vị tu luyện lôi nói siêu phàm, Hứa Dương trên người cũng triển lộ ra lôi nói chi lực hơi thở, nhưng mà hai người căn nguyên hơi thở cũng không nhất trí. Thanh Ngọc Vương thực tự tin, đối phương Tàn Lưu xuống dưới hơi thở là dấu không được hắn. Chẳng sợ biên giới chi tâm nhân tộc có thể trình độ nhất định thượng thay đổi hơi thở, nhưng mà căn nguyên hơi thở là vô pháp thay đổi. huống chi, bọn họ này đó vương giả sao lại không có một ít thủ đoạn phân rõ hơi thở? nếu là giết trường minh phong vương cùng hồng thổ hung thủ thu liễm hơi thở, hoặc là đem hơi thở mất đi, bọn họ tất nhiên sẽ trước tiên hoài nghi biên giới chi tâm siêu phàm việc làm. nếu tàn lưu xuống dưới hơi thở, hơn nữa cùng biên giới chi tâm nhân tộc hơi thở không nhất trí, nay liền thuyết minh ở nam vực bên này xuất hiện mặt khác một chi thế lực. hơn nữa đối phương thực lực rất mạnh, thế nhưng liền trường minh phong vương đầu ngã xuống. trường minh phong vương thực lực ở chư vị còn sót lại cổ vương giả trùng là hơi chút thiên đường, vương giả chi khu cũng không kịp bọn họ cường đại. Nhưng trường minh phong vương chạy trốn thủ đoạn, bọn họ đều tự nhận không bằng. Lúc trước hắn đó là ở một vị minh ma thủ trung thoát được tánh mạng, mới trầm miên đến nay, chờ tới rồi sống lại thời cơ. Nhưng mà lấy tốc độ chạy trốn tăng trưởng trường minh phong vương đâu ngã xuống, có thể thấy được này chi tân xuất hiện không biết thế lực, thực lực rất cường đại, nam vực có chút phiền phức. Nguyên chân trong lòng kỳ thật có chút thất vọng, vọng thanh chỉ là một tòa tiểu thành. Nam vực nhỏ nhất một tòa thành trì, vạn ác lâm chỗ sâu trong, cùng với biên giới chi tâm thông đạo phía sau, đều là chưa từng thăm dò khu vực, nói không chừng tồn tại không biết thế lực. Hắn là tiểu thành thành chủ, thực lực đã đạt tới siêu phàm, nhưng mà ở rất nhiều siêu phàm giữa, thực lực là thiên lược. Nguyên chân đều không phải là phục sinh vương giả, mà là sống lại loại gia đời tân nhân loại, đột phá siêu phàm lúc sau, hắn đã cảm giác được chính mình thiên phú cực hạn. Muốn đột phá linh cảnh, sẽ rất khó trừ phi đạt được nào đó trí bảo cùng đại cơ duyên. Nếu không, cuộc đời này chỉ là siêu phàm mà thôi. Liên trường Minh Phong Vương đâu nga xuống, nếu là cái kia thế lực cường giả đột kích, hắn cũng giữ nhiều lành ý ta. Thanh Ngọc lao tổ, việc này nên như thế nào? Nguyên chân nhịn không được mở miệng nói. Thanh Ngọc Vương nhìn hắn một cái, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, tra xét một chút cái này thế lực đi, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nếu là đối phương đột kích, có thể mở ra hộ thành đại trận chờ đợi cứu viện. Ta hiểu được. Nguyên Trân đã quyết định, hắn liền đang nhìn thành Đốc. Một khi phát hiện cường địch bất kích, không nói hai lời, trực tiếp mở ra đại trận cầu viện. Cái kia phản đồ Vũ Hàn, cần phải tìm được, rửa sạch hắn. Thanh Ngọc Vương tiếp theo thần sắc lạnh lùng địa đạo. Sống lại loại gia đời tân nhân bên trong, thế nhưng xuất hiện phản đồ, này trong đó hay không xuất hiện cái gì không biết nguyên nhân. Lúc trước bố trí hạ sống lại loại thời điểm, kỳ thật đã giao huấn chung với bồn tộc, vì bồn tộc phục hưng mà phấn đấu tín Hiện giờ xuất hiện một cái phản đồ, thuyết minh sống lại kế hoạch ra một ít mất khống chế tình hình. Có một cái vũ hàn, khó tránh khỏi sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Là, Nguyên chân vẻ mặt nghiêm lại địa đạo. Nhìn theo thanh ngọc vương đám người rời đi, hứa dương đem vương đạo Linh Văn lấy ra tới. Đây là trước tộc cổ vương trên người cấp đoạt xuống dưới, có chút tàn khuyết vương đạo Linh Văn, đối với hiểu được vương cảnh, có không nhỏ chỗ tốt. Ân trưởng không rỗi tay tiếp nhận vương đạo Linh Văn, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hứa Dương có lẽ cảm thụ không rõ ràng, nhưng mà Ân Trường không mấy người lại là từ Vương Đạo Linh Văn bên trong cảm nhận được trong đó Vương giả ý chí, cùng với sở ẩn chứa thiên địa huyền ảo trí nghĩa, không cần dung hợp này Vương Đạo Linh Văn cũng không cần lâm vào trong đó, chỉ có thể đủ làm một cái tham khảo, càng không cần đi này một cái Vương Đạo Linh Văn chi lộ. Nếu không con đường phía trước hữu hạn, nhớ lấy những lời này là giới hết nói, nó một cái lao quái vật nói ra nói, so Hứa Dương càng có thuyết phục lực. Ân Trường không đáng người nghiêm nghị trình trọng gật gật đầu. Tiên tộc vương giả chi lộ, chưa chắc thích hợp tự thân. huống hồ, bọn họ đều là có ngạo khí, tự nhiên sẽ không cho rằng, chính mình đi không ra vương giả chi lộ, sẽ không bằng tiên tộc vương giả. Một khi cực hạ, kia muốn đặt chân càng cao trình tự, sẽ xa vời. Chỉ có thể đủ làm tham khảo, mà không phải dập hơn, càng không thể dung hợp. Kỳ thật nói trắng ra một chút, chính là ở trong đó tìm lính cảm. Thứ này là bảo bối, hảo hảo bảo quản, không dung có thất. Hứa Dương Trịnh trọng nói: Như thế nào quản lý cùng bảo quản này đó tài nguyên, ân trưởng không so với hắn năm hiểu, rốt cuộc thiên vong vận tác vẫn luôn là bọn họ ở phụ trách. Linh đạo trụ, Hứa Dương chỉ tính toán lấy mấy cây ra tới, còn lại tạm thời đặt ở dưới hết một giới không gian nội. Trước mắt còn không có tìm được thích hợp địa phương bố trí linh đạo lâm, lấy mấy cây ra tới đặt ở võ đạo đại học, cấp bọn học sinh, đạo sư hiểu được có thể. Thiên trụ đạo vượt sự tình tạm thời hạ màn, Hứa Dương tính toán trở về Trấn Tây Thịnh. Đem tân thành linh mạch cướp lấy số dưới. Đã siêu phàm, có thể tìm Khải Hồng đánh giá một phen. Hoặc là, sát mấy cái siêu phàm. Nếu là có khả năng, hủy diệt này một chi tiên tộc nhân loại cũng chưa chắc không thể. huống chi, liên du cái này quân cờ, hắn còn cần lợi dụng một phen. Thuận tiện tìm kiếm thích hợp mục tiêu, lại mai phục mấy viên quân cờ. Nếu là một ngày nào đó, có thể cùng thiên trụ đảo vực tiên tộc hội hợp, có thể khởi đến không nhỏ tác dụng Đến nỗi thiên trụ đảo vực bên này Tiên tộc nhân loại sống lại thời gian so trường, muốn tìm được thích hợp người lừa dối, không có dễ dàng như vậy. Thiên phú quá kém, làm quân cờ cũng chưa cái gì dùng, bọn họ tương lai độ cao đã cực hạn. Thiên phú ưu việt, khả năng không như vậy hảo lừa dối, có thích hợp lừa dối, chưa chắc có thể ngộ được với. Cho nên, thiên trụ đảo vực quân cờ bố trí, tạm thời không nổi. Biết được hứa dương muốn phản hồi Trấn Tây Thành, ân trường không nói cho hắn, Linh Mạch đã đoạt được tới, khải hồng đám người bỏ chạy. Nhanh như vậy. Hứa Dương kinh ngạc một chút, Khải Hồng bọn họ nhanh như vậy liền kia không được gáp lực chạy. Thiên Lô tạm thời lưu tại bên kia để ngừa bọn họ đánh bất ngờ. Ân Trường không nhắc nhở nói, Hứa Dương Minh Bạch hắn lo lắng, Khải Hồng đám người bỏ chạy lúc sau làm không hảo khi nào, bọn họ này đó siêu phàm, đột nhiên phản hồi tới, sắt một cái trở tay không kịp. Mà Thiên Lô ở có thể phòng bị đối phương đánh bất ngờ, cũng có thể đủ kinh sợ đối phương, sợ bại lộ chính mình hành động bị Thiên Lô truy tung qua đi. Vẫn là muốn lại cho bọn hắn một ít nguy cơ cùng áp lực A. Hứa Dương cảm thán một tiếng, liền phản hồi địa cầu. Bên này sự tình, không cần phải hắn tới nhọc lòng. Nếu đã đột phá siêu phàm chính mình cái này minh ma cũng nên lên sân khấu, truy tung mà đi, giết bọn hắn vài người, cho bọn hắn ra tăng nguy cơ cảm, lệnh khải hồng đám người không dám tùy tiện phản sát trở về. Trưng 735, Trưng Chi Thu, ta đề nghị thiết lập nguyên láo chức vị. Hứa Dương rời đi thiên trụ đảo vực, về tới trên địa cầu tân thành tiên tộc nhân loại, mới vừa bỏ chạy không lâu, hiện tại đuổi qua đi, còn có thể đủ phát hiện này tung tích. Đã muộn, chỉ sợ khó tìm hành tung. Bắt ngát lâm vô biên vô hạn, trốn vào trong đó, khải hồng này đó phục sinh vương, giả, lại hiểu được như thế nào tiềm tàng cùng tránh né tung tích, muốn lại tìm kiếm bọn họ, đã có thể không như vậy dễ dàng. Tiến vào thiên sơn căn cứ, cùng tạ quân chào hỏi, sở khinh vân lúc này đang ở căn cứ nội nghỉ ngơi, hứa dương không có quấy rầy nàng, trực tiếp bay lên trời Hướng tới lâu lan, cổ vực bay đi. Sở Kinh Vân tính toán ở Thiên Sơn đột phá siêu phàm lúc sau, liền tiến vào Thiên Trụ Đảo Vực. Hứa Dương danh biểu Sở Kinh Vân tâm tư, mới vừa tiến vào Thiên Trụ Đảo Vực liền bị đổi giết, lấy nàng tính cách, khẳng định là muốn tìm về bãi. Tân Thành. Lúc này Tân Thành đã người đi thành không, triệu nhất kiếm, trương chi thu hai người đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn bắt ngát lâm chỗ sâu trong. Khải Hồng cũng là một cái quyết đoán người. Triệu nhất kiếm đột phá siêu phàm nhị cảnh lúc sau Tiến đến tìm hắn đánh giá, một trận chiến dưới rơi, rơi vào hạ phòng, hắn liền quyết đoán quyết định bỏ chạy. Tân thành linh mạch giữ lại. Mặc kệ là bách với áp lực, hoặc là cái khác nguyên nhân cũng thế, tóm lại Khải Hồng mang đi tiên tộc dự trữ lúc sau, dẫn theo mấy vạn tiên tộc người trốn vào bắt ngắt lâm. Thiên lô theo sát sau đó, rất xa đi theo, để ngừa hắn đột nhiên phản sát trở về. Triệu nhất kiếm cùng trương chi thu ở tân thành, là vì trông coi linh mạch. Chứ bỏ kinh sợ dị yêu để ngừa chiếm cứ tân thành ở ngoài Cũng là phòng bị Khải Hồng trộm phản hồi tới đem linh mạch làm hỏng. Bắt ngát lâm đi thông nơi nào, không có người biết, Khải Hồng này đó phục sinh vương, giả, đồng dạng không biết. Thậm chí còn, bắt ngát lâm chỗ sâu tròng, hay không tồn tại không biết nguy hiểm, đồng dạng không có người biết. Khải Hồng dẫn theo mấy vạn tiên tộc nhân loại, đều không phải là đi trước bắt ngát lâm chỗ sâu tròng, bên trong trung quy tồn tại quá nhiều không xác định. Hắn chủ yếu là vì tránh đi thiên lô cùng hoa hạ cha xét, lại vòng khai bắt ngát lâm đi trước nhiếp khôn giới cái khác địa vực ở không có đột phá đến linh cảnh phía trước, Khải Hồng đã không tính toán đã trở lại. bọn họ phải làm đầu tiên là đền bù phục sinh lúc sau khuyết tật, sau đó đột phá linh cảnh. Khải Hồng kỳ thật trong xương cốt vẫn là có chút kiêu ngạo cùng tự tin, hiện tại bởi vì phục sinh khuyết tật chưa từng đền bù cùng Ân Trường không, Triệu Nhất Kiếm tranh đấu chung không thể chiếm cứ ưu thế. Hắn tin tưởng chỉ cần đền bù khuyết tật nhất định có thể so Ân Trường không cùng Triệu Nhất Kiếm càng mau đột phá linh cảnh. Đời trước hắn là vương cảnh cường giả, có minh sắc con đường, hơn nữa linh cảnh hiểu được, hắn đều có kinh nghiệm. Không vào linh cảnh, tuyệt không trở về. Hiện tại yêu cầu chính là ngủ đông, hoặc là tìm kiếm mặt khác sống lại loại tiềm tăng địa, cùng với nó no chi nhánh bổn tộc cường giả hội hợp. Hứa Dương vội vã đi vào tân thành, bất chấp Trương Chi Thu khiếp sợ ánh mắt, hỏi: "Khải Hồng bọn họ đâu?" Trốn vào bát ngắt lâm. Trương Chi Thu chỉ chỉ Khải Hồng đám người bỏ chạy phương hướng. Tiện Đà kinh ngạc nói: "Ngươi đột phá siêu phàm!" Này không phải thực rõ ràng sao? đột phá siêu phàm mà thôi, lại không khó. Hứa Dương nhẹ nhàng bần quên địa đạo, trang bức giá trị 666666. 666. Sở nha đầu đâu? Trương Chi thu đột nhiên nghĩ đến, Hứa Dương là đi tìm Sở Khinh Vân, nếu hắn đột phá, kia Sở Khinh Vân đâu? Hay không cũng đột phá? Hắn cảm giác được áp lực, Hứa Dương nhất tinh thời điểm, hắn lục tinh, chờ đến hắn siêu phàm thời điểm, không bao lâu Hứa Dương cũng siêu phàm. Lại qua một thời gian chính mình chẳng phải là muốn vọng này bóng lưng, nàng không có việc gì. Hứa Dương bay lên trời, hướng Bắc Ngát Lâm bay đi, thanh âm xa xa truyền đến, nàng cũng mau đột phá siêu phàm. Nhìn Hứa Dương đi xa, Trương Chi Thu biểu tình phức tạp, hảo sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, thời đại này a, trung quy là người trẻ tuổi. Hứa Dương đột phá siêu phàm, cùng hắn ở vào cùng cái cảnh giới, dựa theo Hứa Dương tốc độ tu luyện, ném ra hắn là tất nhiên. Sở Khinh Vân cũng sắp siêu phàm, chờ đến Sở Khinh Vân siêu phàm thời điểm, Hắn hẳn là còn không có đột phá siêu phàm nhị cảnh. Còn có Kim Trường An, Giang Lâm, Lâm Hải Phong, Thôi Đào, Kỳ Viêm, Mạnh Thanh, Vương Tuyết Phượng, Tạ Nhạc Đình, Cốc Cảnh Lôi, Trình Đông Hổ. Như vậy tính toán, Trương Chi Thu tâm tình càng thêm phức tạp. Quá nhiều, đến lúc đó, siêu phàm không đáng giá tiền a. Mà những người trẻ tuổi này, một khi đột phá, thực lực đều phi thường chi cường, không ít người khả năng so với hắn còn muốn lợi hại. Từ khi nào, hắn là Tiên Vương tổng trưởng, cao thủ đứng đầu? Lại qua một thời gian, hắn cái này tổng trưởng, đem có vẻ hữu danh vô thực, không có đủ thực lực đảm được à. Cho nên, hẳn là tìm ân trưởng không đề nghị một chút, gia tăng cái nguyên láo chức vị. Nếu không chính mình này đó đã từng tổng trưởng, trở thành tiểu tốt tử, mặt mũi thượng không qua được à. Ai, ta cảm giác chính mình thật sự già rồi, người trẻ tuổi một đám đều đuổi theo, sắp bị đào thải. Trương Tri Thu có cảm mà phát địa đạo. Ta cảm giác siêu phàm tam cảnh gần ngay trước mắt, người trẻ tuổi muốn đuổi theo ta. Không có dễ dàng như vậy, ta triệu nhất kiếm là vĩnh viễn sẽ không bị đào thải. Triệu nhất kiếm nhàn nhạt địa đạo. Trương Trì Thu nháy mắt gặp vạn điểm bạo kích. Hắn sắc mặt có chút biến thành màu đen, nị mạ, nói nửa ngày, ngược lại chính mình ngốc bước. Ngươi nhưng thật ra thực tự tin. Trương Trì Thu bất đắc dĩ mà nhìn triệu nhất kiếm liếc mắt một cái. Đương nhiên, chúng ta kiếm tiền, tự tin là cần thiết, liền chính mình đều không tự tin, như thế nào cường đại. Ở rất nhiều người trẻ tuổi trung, có thể có cơ hội siêu việt hắn cũng liền hứa dương, sở khinh vân chở ba bốn người mà thôi, không giống trương chi thu, có cơ hội vượt qua hắn, hai cái bàn tay đều mau đến không hết, hắn là thật sự có điểm thảm. trương chi thu cảm thấy không cùng triệu nhất kiếm so, hắn là có truyền thừa, nguyên tử xưa lao kiếm tiên một môn, tựa hồ là nguyên tử lữ tổ lữ đồng thân. nhất kiếm a, ngươi cảm thấy thiết lập cái nguyên lao chức vị như thế nào? cần thiết muốn tìm ân trường không đề nghị thiết lập cái nguyên lao chức vị, hiện tại thiên vong còn ở mới thành lập giai đoạn. Hứa dương trở này đàn người trẻ tuổi còn không có quốc khởi, cần thiết vì chính mình về sau suy xét. Chẳng sợ về sau thực lực không bằng những người trẻ tuổi này, có nguyên láo thân phận, cũng thuyết minh chính mình lúc trước, chính là trả giá tâm huyết, là thiên vong sáng lập đại công thần. Nếu không, bao nhiêu năm sau, ai còn nhớ rõ hắn? Đều nhớ rõ hứa dương này đó yêu nghiệt. Thiết lập nguyên láo chức vị, võ đạo đại học giảng bài trung, còn sẽ đề cập bọn họ này đó sáng lập nguyên láo, chẳng sợ thực lực thiếu chút nữa cũng có thể đủ đạt được hậu nhân xuống kính. Triệu nhất kiếm tự tin bành trướng, Trương Chi thu cảm thấy, tìm hắn cùng đi đề nghị không quá đáng tin cậy, vẫn là trụ tìm thiết khánh hoa vài vị càng đáng tin cậy một ít. Tự thân thực lực mới là căn bản, thực lực không cường, cho dù là nguyên lão, nhân gian nên tấu ngươi thời điểm, mới sẽ không cố kỹ ngươi. Triệu nhất kiếm liếc mắt nhìn hắn. Nói là nói như vậy, ta này không phải phải cho hậu nhân một cái tốt ấn tượng sao, Bằng không bao nhiêu năm sau. Chỉ nhớ kỹ hứa dương bọn họ mấy cái tiểu hỗn đảng, chúng ta này đó người sáng lập cũng chưa người nhớ kỹ, có điểm quá bi ai a Trương Chi Thu thở dài một hơi. Ở một hồi đại chiến chung, người anh dũng hy sinh, bảo hộ hoa hạ, tự nhiên sử sách lưu danh, hậu nhân tất nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi. Phi Phi, nhắm lại ngươi miệng quà đen, đừng chú ta. Trương Chi Thu vẻ mặt đen đuổi địa đạo. Trương 736, thủ mới hận cũ. Hứa dương truy nhập bắt ngắt lâm, một bên liên hệ trời cao lô tới hội hợ Bát ngát lâm cổ thụ che trời, mênh mang biển rừng bên trong, kẻ hèn mấy vạn người trốn vào trong đó, thực dễ dàng che lấp hành tung. huống chi khải hồng này đó siêu phàm đều hiểu được che giấu hơi thở, che lấp hành tung dấu vết. Một khi trốn vào bát ngát lâm thời gian dài, muốn lại tìm được bọn họ, không thể nghi ngờ khói như lên trời. Tân thành mới vừa bỏ chạy không lâu, hơn nữa thiên lô ở phía sau theo tung tích đuổi theo, trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp hoàn toàn tránh đi truy tung. Hứa dương chuyến này mục đích trừ bỏ cấp khải hồng đám người lớn hơn nữa áp lực khiến cho bọn họ rời xa ở ngoài còn có một cái khác mục đích vũ hàn nếu ở thiên trụ đạo vực giả mạo vũ hàn hơn nữa hắn trở thành thiên trụ đạo vực tiên tộc người trong mắt phản đồ đem vũ hàn ném nhập thiên trụ đạo vực làm hắn tao ngộ đuổi giết mà ở đuổi giết trung trường thành nói vậy hắn trong lòng tất nhiên sẽ hận thấu thiên trụ đạo vực tiên tộc hứa dương trong lòng có một cái kế hoạch tiên tộc đoàn kết một lòng ngưng tụ thành một sợi dây thừng uy hiếp quá lớn Chế tạo bên trong hỗn loạn là rất có hiệu suy yếu này lực ngưng tụ một cái biện pháp. Liên Du là trong đó một cái chế tạo bên trong hỗn loạn quân cờ, còn cần thời gian chờ đợi hắn lớn mạnh. Mà Vũ Hàn còn lại là thích hợp ở thiên trụ đảo vực. Hốn hồ, biên giới chi tâm cùng Vũ Hàn, cũng không có cái gì thầm cựu đại hận, lợi dụng đến hảo, khiến cho hắn cùng Hoa Hạ tiến hành nào đó hợp tác thượng quan hệ, vẫn là rất có chỗ tốt. Tiên đề là, không thể bại lộ chính mình giả mạo chuyện của hắn. Trốn vào bát ngắt lâm Dọc theo khải hồng đám người bỏ chạy phương hướng đuổi theo, một ngày lúc sau, cùng thiên lô hội hợp. Hiểu biết rõ ràng khải hồng đám người tình huống lúc sau, hứa dương liền bắt đầu bố trí kế tiếp hành động. Khí quả dự trữ đã không có, hứa dương muốn bất thời giờ khai bảo dương, lấy ra một ít khí quả tới. Thiên lô lúc này đây lập hạ công lao, nên cho hắn một ít tưởng thưởng. Hướng chi, thiên lô thực lực cường đại, ở tiếp được thiên trụ đảo vực hành động, sẽ khởi đến càng vì quan trọng tác dụng. Vũ Hàn, lang Trọng đám người. Là tiên tộc này một chi trung thiên phu ưu việt giả, không có tiến vào địa cầu cơ hội lúc sau, bọn họ đều không hề áp chế thực lực, sôi nổi đột phá tới rồi lục tinh. Khải Hồng chờ một chúng phục sinh vương giả, đối bọn họ ký thác kỳ vọng cao. Bởi vậy, vì tất nhiên gặp thiên lô độc thủ, bọn họ đều ở đội ngũ trung ương, hơn nữa đại bộ phận phục sinh vương giả bảo hộ tà hưu. Muốn bắt đi Vũ Hàn, yêu cầu hảo hảo kế hoạch một phen. Trực tiếp mạnh mẽ xuất kích, chưa chắc hành đến thông Hứa Dương tự hỏi thực lực so khải hồng bọn họ cường, có giới hết cùng thiên lô hai cái lao quái vật, nhưng mà một khi mạnh mẽ xuất kích, bức nóng này khải hồng đắng người, chưa chắc là chuyện tốt. Vạn nhất này mấy cái hỗn đảng, dưới sự tức giận, từ bỏ mặt khác tiên tộc nhân loại, chỉ là bảo hộ mấy cái quan trọng hậu bối thoát đi, kia đã có thể chuyện xấu. Không có ràng buộc, bọn họ hành sự sẽ trở nên càng vì không kiêng nể gì, đối chấn Tây Thành sẽ là một cái đại uy hiếp. Hứa Dương còn không có tự tin đến, chỉ dựa vào chính mình ba người có thể giết Khải Hồng mười mấy người. Khải Hồng bọn họ đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn nói, ở bắt ngát trong rừng, vẫn là thực dễ dàng đào tẩu. Huống chi, này đó phục sinh vương giả, nói không chừng có một ít áp đáy hầm thủ đoạn. Chỉ là đại giới có điểm đại, bọn họ tương đối tích mệnh, không dám tùy tiện thi triển mà thôi. Nếu là bức nóng này, làm không hảo thật sẽ liều mạng. Trước mắt rất tốt cục diện, cũng không thể đủ đánh vỡ. Kế tiếp trọng điểm phương hướng là thiên trụ đảo vực, mà Trấn Tây thành bên này sẽ dần dần thăm dò, chiếm cứ, thành lập khởi một cái nhiếp khôn giới căn cứ. Vì Võ Đạo Đại học cung cấp tu luyện sở cần các loại tài nguyên, vì Hoa Hạ võ giả cung cấp rèn luyện, cùng thăm dò địa phương. Đây là một cái thế giới chưa biết, có khổng lồ tài nguyên chờ đợi khai quật. Tân thành tiên tộc nhân loại ở bắt ngát trong rừng đi qua, bọn họ mỗi người trên mặt đều thần sắc bình tĩnh, không có lo lắng cùng tiêu cực, càng không có từ bỏ tân thành, xa độn hắn phương oán giận. Chỉ là, mỗi người trong mắt đều tiềm tàng cừu hận chi hòa đều không phải là nhằm vào Hoa Hạ. Cùng Hoa Hạ bùng nổ quá một lần đại chiến, đã chết không ít người. Bất quá, lần đó đại chiến, Hoa Hạ cũng đã chết người. Hơn nữa, chiến tranh là bọn họ trước khơi mào tới, tương đối mà nói, Hoa Hạ càng hận bọn hắn mới đúng. Bọn họ cứu hận là nhằm vào Minh Đồng Nhân. Lúc trước Huy Hoàng cường thịnh, kết quả bởi vì Minh Đồng Nhân mà suy tàn đến tận đây. Hiện giờ, ở Tân Thành mới vừa đứng vững góc chân, đang ở cùng Hoa Hạ bẻ thủ đoạn thời điểm, một cái minh ma xuất hiện. Đảo loạn bọn họ bố trí, đảo loạn bọn họ sinh hoạt. Có thể nói là thù mới hận cũ. Mấy vạn người đội ngũ, tiến lên tốc độ tự nhiên sẽ không quá nhanh. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói, rốt cuộc tiên tộc trong nhân loại người thường, kỳ thật đều có nhất tình thực lực. So nơi cầu người thường, cường đại hơn quá nhiều. Cho nên, tiến lên tốc độ, kỳ thật là xa so địa cầu người thường muốn mau đến nhiều. Chỉ là tương đối với võ giả mà nói, có vẻ chậm một ít mà thôi. Đội ngũ cũng không có phân tán mà là có tự mà tụ tập ở bên nhau, võ giả quân đội ở bên ngoài cảnh giới, người thường ở cảnh giới nội, mà lang trọng chờ thiên phu ưu việt giả lại nhất tầng bị bảo hộ lên. Đối với khải hồng này đó lao tổ nhóm an bài, không có người có ý kiến, lang trọng bọn họ là bổn tộc thiên chi kiêu tử, là bổn tộc hy vọng lý nên hảo hảo bảo hộ. Mà đối lang trọng bọn họ tới nói, còn lại là có vẻ nhẹ quất, bọn họ không cần bảo hộ, bọn họ muốn bảo hộ người khác. Nhưng mà lao tổ nhóm quyết định bọn họ vô pháp phản bác hết thảy đều là thực lực không đủ nay càng kích phát rồi bọn họ biến cường quyết tâm cùng ý chí đây cũng là khải hồng bọn họ cố ý vì này khải hồng này đó siêu phàm huyền phù ở không trung bảo hộ ở đội ngũ trung quanh lẫn nhau cách xa nhau không phải quá xa để tránh xuất hiện lạc đơn lọt vào từng cái đánh bại khả năng dọc theo đường đi gặp được dị yêu liền đánh chết nhìn thấy linh vật linh dược trở liền thu thập lên Cương đại dị yêu khải hồng bọn họ trực tiếp ra tay đánh chết Ở không có quá thâm nhập bắt ngát lâm phía trước, lấy hơn 10 vị siêu phàm thực lực, sẽ không tồn tại cái gì nguy hiểm. Mặc dù trên đường tồn tại một ít thượng cổ còn sót lại cấm chế, bọn họ cũng có thể đủ kịp thời phát hiện tránh đi. Theo thâm nhập, bắt ngát trong rừng bắt đầu xuất hiện trừ dị yêu ở ngoài một ít manh thú. Yêu thú, linh thú linh tinh, tạm thời còn không có phát hiện. Chỉ có siêu phàm cảnh, mới coi như là chân chính yêu thú cùng linh thú, siêu phàm dưới, cũng bất quá là manh thú mà thôi. Yêu thú tính hung lệ, kỳ huyết thực Linh thú tắc tương đối ô lương, tính cách không có như vậy hung lệ, giống nhau không treo chọc đến nó, là sẽ không chủ động tập kích người. Đây là yêu thú cùng linh thú chi phân. Kỳ thật, đại khái đều là thuộc về yêu loại. Bất quá nhân loại đem hung lệ cùng ô lương, tiến hành rồi phân chia, bởi vậy mới có yêu thú linh thú chi phân. Yêu loại, đều là có linh trí, có thể vận dụng tinh thần lực cùng nhân loại câu thông. Đương nhiên, dị yêu ngoại trừ, đây là một loại dị loại. Chứ bỏ đặc dị yêu loại. Chỉ có đạt tới siêu phàm, tài năng bị chân chính linh trí, chí, mà không phải đơn giản một chút linh tính hoặc đơn giản tư duy, cũng chỉ có siêu phàm lúc sau mới có thể đủ lấy tinh thần lực cùng nhân loại câu thông. Bởi vậy, chỉ cần siêu phàm mới là yêu. Siêu phàm dưới đều phân loại với manh thú, manh thú linh tinh. Hứa Dương đuổi theo hai ngày, rốt cuộc đuổi theo Tân Thành đội ngũ. Nhìn cách xa nhau không xa, Huyền Phù ở không trung cảnh giới khải hồng đáng người, Hứa Dương trầm ngâm nên sao được động. Chương 737 Hận ý ngập trời. Hứa dương chế ở đội ngũ mặt sau, ẩn nấp thân hình, để tránh khải hồng đám người phát hiện. Không có vội vã hành động, mà là quan sát đến đội ngũ tiến lên phương hướng cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đại khái suy tính, đội ngũ tiến lên bao lâu thời gian, đại khái rất xa khoảng cách, liền sẽ có một lần nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chế ở đội ngũ mặt sau theo hai ngày, hứa dương thăm dò rõ ràng đội ngũ tiến lên tốc độ cùng khoảng cách, đại khái tính ra một chút, đội ngũ tiếp theo nghỉ ngơi chỉnh đốn đại khái khoảng cách. Hơn nữa, hứa dương phát hiện khải hồng trở phục sinh vương giả, cảnh giới hơi chút lơi lòng lên, có lẽ là trốn vào bắt ngát lâm như thế thời gian dài, thiên lô thân ảnh cũng không từng xuất hiện, cảm thấy đã tới rồi an toàn mảnh đất. Vòng khai đội ngũ, hứa dương trước một bước đuổi kịp và vượt qua đến đội ngũ tiến lên lộ tuyến phía trước, suy tính một chút đại khái khoảng cách, liền làm giới hết trốn vào ngầm, khởi động một cái không gian túi luận thân, tính trở đội ngũ đã đến. xuất kỳ bất ý, mới có thể đủ khởi đến không tưởng được hiệu quả càng có thể gia tăng khải hồng bọn họ trong lòng vô hình áp lực. Minh Ma hẳn là sẽ không xuất hiện. Thuần Khai lạc tùng một hơi mà nói. Lúc này đã rời xa Tân Thành sở tại vực, trốn vào bắt ngát lâm một ngàn hân dặm, thiên lâu cũng không từng xuất hiện, nói vậy đối phương là lưu tại Tân Thành, chưa từng đổi theo. Lấy Minh Ma tính cách, nói vậy sẽ không làm hòa hạ tộc hảo quá. Âm thẹn vui sướng khi người gặp họa điệu đạo. Minh Đồng Nhân chính là một đám kẻ điên, nếu mất đi bọn họ cái này mục tiêu khẳng định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng chân Tây Thành. Tình hình chung mà nói, xác thật như thế, nhưng mà bọn họ tưởng phá đầu đều không thể tưởng được, thiên lô chỉ là cái nô bộc mà thôi, nào dám đi chân Tây Thành quay rối. Hốn hồ, Minh Đồng Nhân là điên rồi một chút, lại là có một cái ưu điểm. Đối với thiên phú người tốt, đều tương đối coi trọng, sẽ không lung tung ra tay bốc chết. Bọn họ đại để là thiên tài quý trọng thiên tài, như vậy một cái ý tưởng. Thậm chí còn, Minh Đồng Nhân phát hiện đôi mắt thiên phú tu luyện giả còn sẽ dịu rát một phen, cấp điểm chỗ tốt gì đó. Thập phương biên giới thời đại, từng có như thế buồn cười một màn, phàm là thiên chi tiêu tử, thiên phú siêu phàm người, đều hy vọng gặp được Minh Đồng Nhân, chỉ cần ở Minh Đồng Nhân trước mặt, biểu hiện đến bừa bãi một ít, là có thể đạt được một ít chỗ tốt. Nhưng mà, thiên phú có thể được đến Minh Đồng Nhân tán thành, hơn nữa xem đến thuận mắt, kỳ thật cũng không nhiều. Một ít tự cho là chính mình thiên phú như bức, chạy đến Minh Đồng Nhân trước mặt lắc lư, kết quả bị chết thực thảm địa cầu giác tỉnh giả đều thuộc về thức tỉnh tiên thiên năng lực là có thể được đến minh đồng nhân tán thành. bởi vậy mặc dù thiên lâu không có trở thành hứa dương nô buộc đi chấn tây thành cũng như âm thẹn phỏng đoán như vậy đại khai sắc giới, ngược lại sẽ nhịn không được chuyển xuống pháp môn sùng dưới diệu dắt chân chính thiên tài này xem như minh đồng nhân duy nhất ưu điểm đội ngũ tiếp tục đi tới không khí nhẹ nhàng không ít khải hồng chờ một chúng siêu phàm trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này đây lui lại cực kỳ thuận lợi cũng coi như là vận hạnh. Dự kiến Trung Thiên Lô đột kích cũng không có phát sinh. Trốn vào Bát Ngát Lâm một ngàn huấn dặm, là thời điểm rời đi Bát Ngát Lâm, tìm kiếm tân nơi dừng chân. Bát Ngát Lâm tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố, hơi có vô ý, đội ngũ sẽ gặp trọng đại tổn thương. Tiên tộc đội ngũ kỳ thật cũng không có quá thâm nhập Bát Ngát Lâm, trước sau vẫn duy trì tới gần Bát Ngát Lâm một bên bên cạnh về phía trước tiến, để có thể tùy thời rời đi Bát Ngát Lâm. Huống hồ, chân chính thâm nhập Bát Ngát Lâm, nguy hiểm hệ số quá cao. Bát ngát lâm là hẹp dài, đội ngũ vẫn luôn tới gần bát ngát lâm bên cạnh đi trước, khải hồng khi thì bay lên không rời đi biển rừng, lấy xác định sẽ không thoát ly bát ngát lâm bên cạnh, làm cho quá thâm nhập bát ngát lâm. Tiếp tục đi tới, tới rồi nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, đội ngũ ngừng lại. Đội ngũ chung người thường, đem manh thu thịt lấy ra, ra khởi nồi bắt đầu nấu cơm. Bọn họ chỉ có nhất tinh thực lực, lạn lội đường xa phụ tải không nhỏ, mỗi quá một đoạn thời gian, đều yêu cầu nghỉ ngơi, bổ sung tiêu hao tổng cảm thấy là chính mình liên lụy đội ngũ, bọn họ trong lòng cũng không dễ chịu, nghề hà tư chất hữu hạ muốn tăng lên thực lực nói dễ hơn làm, trong lòng khó tránh khỏi có chút khổ sở. Khải Hồng trong lòng thở dài, tiên tộc cường thịnh là lúc, cường giả chân chính cũng chỉ là chiếm cứ số ít, chỉ có siêu phàm mới coi như là bước vào tu luyện một đường, siêu phàm dưới đều tính người thường, không coi là chân chính bước vào tu luyện đại đạo. Nhưng mà cường thịnh là lúc tiên tộc, người thường cũng sáng tạo một cái huy hoàng xã hội văn minh lợi dụng linh thạch chờ các loại năng lượng chế tác không ít mới lạ đồ vẩn rất là tiện lợi bọn họ này đó tu luyện giả đều rất là hưởng thụ này đó sáng tạo mang đến tiện lợi khi đó tiên tộc người thường cũng quá thật sự tiêu xái văn minh phồn vinh hương thịnh một mảnh vui sướng hướng vinh vương giả nhóm đều ở tìm hiểu tự thân đại đạo nhìn xuống vương vực chúng sinh đã là cao cao tại thượng cũng thân hòa đại dân bị chịu tôn sủng bọn họ đều vì đi ra vương giả gông cùm xiềng xích không ngừng lớn mạnh vương vực Uy nghiêm cùng nhân đức đều phát triển, toàn bộ tiên tộc văn minh không ngừng đồng bộ phát triển, như thế phồn hoa huy hoàng, là bọn họ vương giả công lao, trong lòng tất nhiên là kiêu ngạo. Biết minh đồng nhân xuất hiện, hết thể đều hóa thành mây khói. hối ước nơi trước, Khải Hồng trong lòng bi phẫn, hận ý ngập trời. Nếu không có minh ma tới phạm, bùn tộc gì đến nỗi lưu lạc đến tận đây. Trước mắt người thường, làm sao đến nỗi như thế bảng hoàng bất lực. Chính mình, nói không chừng từ lâu đột phá vương cảnh gông cùng siềng xích. Trong lòng chính hận đến cắn răng, đội ngũ chung lại là sở sinh biến cố. Oen, Ngâm nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, bốn phía cây cối chớp mắt sụp đổ rã nát, một đạo bửa bãi tiếng cười vang vọng. Ha ha, một đám cặn bã, đều đi tìm chết đi. Quân cuộn minh lực thổi quét, nổ mạnh quanh thân tiên tộc nhân loại, dây lắt gian liền chết đi mấy trăm người. Biến cố tới quá đột nhiên, Khải Hồng chờ phục sinh vương giả đột nhiên không kịp phòng ngự, chờ nhìn đến tử thương khắp nơi, một mảnh hỗn loạn là lúc, chứng mắt kia nói bừa bãi thân ảnh. Khỏe mắt muốn nứt ra. Cho ta chết. Khải Hồng muốn điên rồi. Minh Ma quá đáng giận. ầm vang. Thân hình đột nhiên phát tới, đôi mắt đều đỏ bừng, cuốn mánh công kích chút xuống mà ra. Thuần khai lạc, âm thẹn chờ năm người cũng đi theo vọt đi lên. Còn lại người còn lại là bảo hộ đội ngũ trung lang trọng đám người, một bên phòng bị thiên lô đánh bất ngờ. Biến mất đã lâu Minh Ma, thế nhưng xuất hiện, hơn nữa khôi phục tới rồi siêu phàm cảnh thực lực. Hứa dương đột phá siêu phàm lúc sau đã có thể diễn hóa ra minh lực tới chiến đấu, cùng thi triển lôi đỉnh chi lực so sánh với thực lực lại là có điều không bằng. Trung quy là đều không phải là chủ tu minh lực, cho nên mặc dù có thể diễn hóa ra tới, cũng vô pháp cùng vẫn luôn chủ tu lôi đỉnh năng lực so sánh với. Huống hồ lôi đỉnh chi lực là hắn lúc ban đầu diễn hóa ra tới năng lực, là dựa vào một quả lôi thuộc tính linh vật đánh hạ căn cơ. Tự nhiên tháng qua mới vừa nắm giữ diễn hóa bí quyết minh lực, diễn hóa minh lực lúc sau. Hứa Dương liền cùng chân chính Minh Đồng Nhân không khác nhiều. Một thân Minh lực kích động, Hứa Dương cùng Khải Hồng giao thủ mấy chiêu. Tuy rằng trước mắt Minh lực sức chiến đấu không bằng hắn, cho tới nay sử dụng lôi đỉnh chi lực lại cũng có siêu phàm chiến lực, lại thêm Minh lực đặc tính, ứng phó Khải Hồng mấy người lại là là không khó. Ánh mắt đảo qua, phát hiện đội ngũ Trung Vũ Hàn mấy người đang ở hai gã phục sinh vương giả bảo hộ hạ rút lui. Một đám rất rưởi đều cút cho ta đi. Hứa Dương rơi ra từng đạo Minh lực cây cối dính chi liền hóa thành bột phấn. Hơi chút bước lui Khải Hồng mấy người sơ qua, thân hình nóng lên, tốc độ chợt bạo tăng, hướng tới Vũ Hàn đám người đánh tới. Chương 738, lão đệ a, ta tới. Hỗn đàn. Khải Hồng mấy người tức muốn hộc máu, nhưng mà Hứa Dương tốc độ quá nhanh, dưới chân lưu quang chợt lóe, đã xuất hiện ở Vũ Hàn đám người đội ngũ phía trên. Bảo hộ Vũ Hàn đám người phục sinh vương giả, nổi giận gầm lên một tiếng xông tới ngăn cản. Hứa Dương thân hình nóng lên, liền tránh đi đối phương. Dơ tay một chảo, trực tiếp chụp vào đội ngũ Trung Liên Du. Hắn đều không phải là muốn sát Liên Du, mà là gia tăng Liên Du ý nghĩ trong lòng, kiên định hắn trong lòng từng là tiên tộc thiên Chi kiêu tử, bị người ám toán mới rơi vào như thế kết cục. Hứa dương lựa chọn tập kích phương vị cùng thời cơ gại đúng chỗ ngứa, đã tập kích Liên Du, mà lại có thể cấp Liên Du một loại, rõ ràng lang trọng càng dễ dàng đánh chết, biểu hiện ra ngoài Thiên phú cũng so với hắn cường, mà minh ma lại là tránh đi lang trọng lựa chọn giết hắn trong đó nếu không có khó có thể cáo người nguyên nhân tại sao tránh đi càng dễ dàng đánh chết lang trọng không giết ngược lại tới sát chính mình cho nên lang trọng quả nhiên là nội gian quân cờ trừ lần đó ra hứa dương ra tay thời điểm vừa lúc tuyển ở mặt khác một người phục sinh vương giả có thể ngăn cản hạ này một kích thời cơ bảo đảm sẽ không thương đến liên du một trảo dưới bên cạnh một đạo công kích thổi quét mà đến đem hắn công kích hóa giải hơn nữa bàn tay vung lên đem liên du lang trọng mấy người chém ra chiến đấu vòng để tránh bị lan đến ngã xuống. Hứa Dương một trào thất bại lúc sau, dưới chân lưu quang chật loé, tránh đi truy kích mà đến Khải Hồng mấy người, ở bọn họ hoàn thành vây quanh phía trước, tựa hồ là Lâm Đảo Tẩu là lúc, tùy tay bắt lấy Vũ Hàn. Vũ Hàn cắn, bay nhanh mà hướng tới chiến đấu ngoài vòng bỏ chạy đi. Hắn cũng không ở Liên Du cùng Lang Trọng bên người, Phục Sinh Vương giả vội vàng dưới ra tay, ném ra chiến đấu ngoài vòng người, cũng không có bao gồm hắn. Mắt thấy liền phải chạy ra chiến đấu vòng, chợt một đạo bóng ma hiện lên. Minh Ma hướng tới hắn bắt xuống dưới, trong lòng kinh hãi, biết rõ vô pháp ngăn cản, vẫn là không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắc ma lực mãnh liệt mà ra, ý đồ ngăn cản hạ này một kích. Minh Ma, ta chờ cùng ngươi không chết không ngừng. Khải Hồng vẫn nộ rít gào lên, lại là không thể nới hà, Trung Quy đã muộn một chút, trơ mắt nhìn Hứa Dương nhẹ nhàng xé mở vũ hàn phòng ngự, đem hắn bắt nơi tay. Ha ha, cái này Thiên Phu không tội, ta mang đi dạy dỗ dạy dỗ, miễn cho các ngươi này đó rác rưởi lãng phí mầm. Hứa Dương vừa bãi mà cười, dưới chân Lưu Quang trận lóe, biến mất ở mênh mang biển rừng bên trong. Khải Hồng đám người sắc mặt khó coi cực kỳ, Vũ Hàn rơi vào đối phương trong tay, lấy Minh Ma tính cách, nếu tuyên bố Vũ Hàn Thiên Phú không tội, chưa chắc sẽ giết. Nhưng việc này với bọn họ mà nói, không khác hung hăng mà phiến bọn họ một cái tát. Càng là dao động tiên tộc nhân tâm trung tín nghiệm. kẻ hèn một hai cái Minh Ma, liền khiến cho bọn họ hơn 10 vị siêu phàm lão tổ không thể nể hạ. Như thế cường đại địch nhân. Thật sự có đánh bại một ngày, thật sự có thể tiêu diệt được nhân, trùng kiến huy hoàng. Không ít người trong lòng tín niệm đều có chút dao động, thậm chí bi quan lên. Liên Du cắn răng, nắm chặt song quyền, đôi mắt huyết hồng. Âm thầm nhìn chằm chằm lang trọng nhìn một hồi lâu, trong lòng đại hận, đáng giận nội gian. Hứa Dương bắt Vũ Hàn, kế hoạch đại công cáo thành, trực tiếp đem hắn mê đi lúc sau, ném vào giới hết một giới trong không gian mặt. Không thể lại đi tập kích tiên tộc đội ngũ, nếu không khai hồng bọn họ thật sự muốn điên. Một khi không chịu nổi áp lực, từ bỏ đại đội ngũ, chỉ mang đi một bộ phận nhỏ thiên phu ưu việt giả, mất đi kiểm chế lúc sau, ngược lại đối thế cục bất lợi. Đến nỗi liên du cái này quân cờ, hứa dương có khác kế hoạch. Trực tiếp hiện thân tự nhiên là không được, không thể bại lộ liên du cái này quân cờ, mà muốn cùng hắn đơn độc gặp mặt, lấy trước mắt tình huống mà nói không hiện thực. Liên du là sẽ không rời đi đội ngũ. Giới hết lúc này, là có thể đủ có tác dụng. Nó không gian chi lực phi thường chi kỳ di hơn nữa dấu kín bản lĩnh vi phạm, khải hồng đám người là phát hiện không được, tiếp tục chế trước đây tộc đội ngũ mặt sau, tìm kiếm lửa dối liên du thời cơ. kế tiếp mấy ngày, đội ngũ tiến lên đều thật cẩn thận lo lắng đề phòng, khải hồng không ngừng một lần nghĩ tới từ bỏ đội ngũ, nhìn đội ngũ chung một trương trương gương mặt, rồi lại không thể nhẫn tâm tới. bọn họ đều là buồn tộc kéo dài cùng hương thịnh hy vọng, là buồn tộc huyết mạch, trong đó không ít đều là kéo dài lúc trước tiên tộc nào đó người huyết mạch, coi như là bọn họ con nối dõi. Liên tiếp mấy ngày, Minh Ma Đô không có tái xuất hiện, nhưng mà tất cả mọi người không dám thả lòng cảnh giác, ai biết kia kẻ điên, khi nào đột nhiên bạo khởi tập kích. Lại đến nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Liên Du rửa vào một cây đại thụ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt có chút mê mang. Nội gian gian trá, bố cục sâu xa, liền sống lại trong kế hoạch đều an bài quân cờ. Thực lực của chính mình chưa từng khôi phục, nên như thế nào ứng đối cục diện. Lao ca không biết hay không còn sống. Hắn vì chính mình trả giá quá nhiều, vì nói cho chính mình chân tướng, vì chờ chính mình, chờ đợi nhiều ít năm tháng. Nếu không có như thế, Lao Ca hẳn là có thể khôi phục thực lực, không đến mức như thế kéo dài hơi tàn. Nội gian đáng giận. Hắn gần đây xuất hiện vài cái ảo giác, tựa hồ mơ hồ đạt được một ít đến không được chuyển thừa, chính mình đời trước, thật là siêu cấp lưu bực. Trong lòng mở mịt, suy nghĩ muôn vàn là lúc, chợt bên tai vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. "Lao đại a, ta tới." Liên Du thân hình một trận Hai mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, cơ hồ theo bản năng mà há mồm liền muốn kêu ra tới. Chấn định, không cần lộ ra. Đối, không thể đủ lộ ra, muốn bình tĩnh, lao ca nếu không hiện thân, thuyết minh thời cơ chưa tới, không thể đủ bại lộ. Hốn hồ, siêu phàm lão tổ trung, chưa chắc không có nội gian quân cờ. Liên du hít sâu một hơi, bình tĩnh xuống dưới, ở sâu trong nội tâm, vẫn như cũ kích động không thôi, lao ca không chết. Trong mắt ẩn ẩn phiếm nước mắt, cơm chế nhịn xuống không có chảy ra hết sức toàn lực, giả bộ bình tĩnh chi sắc. Ngươi không cần nói chuyện, để tránh bị phát hiện, ngươi nghe lão ca nói. hứa dương trầm thấp thanh âm truyền vào liên du trong thay. liên du nếu là truyền âm nói, khải hồng chờ phục sinh siêu phàm là có khả năng phát hiện. tránh ở dưới hết khoang miệng chung, truyền âm là dựa vào dưới hết không gian chi lực, trực tiếp truyền lại đến liên du tinh thần cảm ứng chung. mà liên du muốn đem thanh âm truyền lại lại đây, còn tương đối phiền thoái. mà dưới hết nếu là buông ra thanh âm truyền lại, chẳng sợ rất nhỏ dao động đều có khả năng khiến cho Khải Hùng phát hiện. Hơn nữa, Hứa Dương muốn xây dựng tình thế ngưng trọng không khí, như thế thận trọng thái độ, càng có thể gia tăng liên du trong lòng thằng định. Liên Du nhẹ nhàng gật gật đầu, chờ đợi lão ca phân phó. Hắn trong lòng đã có suy đoán, lão ca như thế thận trọng, chỉ sợ siêu phàm lão tổ bên trong thật sự có nội gian quân cờ. Minh Ma đã lui, không cần lo lắng, hảo hảo tu luyện, lớn mạnh tự thân, thiết không thể lộn xộn, để tránh nội gian phát hiện. Hứa Dương đầu tiên dặn dò một phen sau đó cường điệu mà giảng thuật một phen nội gian đáng giận hành vi, tựa nếu vô tình nhớ lại lúc trước cùng liên du cùng nhau tu luyện, cùng nhau tìm kiếm cổ tích, được sưng tiên tộc hai đại thiên chi tiêu tử chuyện cũ, lại cường điệu giảng thuật một chút. lúc trước liên du là cỡ nào ngưu bức, lão ca đều có chút hổ thẹn không bằng. nếu không có tao nộ lần này am toán, chỉ sợ sớm đã đột phá vương cảnh gông cùm xiên xích, bước vào một cái tân cảnh giới. hơn nữa công bố liên du là có khả năng nhất cái thứ nhất đột phá vương cảnh gông cùm xiên xích cho nên mới có thể trở thành nội gian trọng điểm hại đối tượng. chương 739 liên du là cái hảo quân cờ. liên du nghe được hứa dương tựa nếu vô tình mà hồi ức lộ ra hắn lúc trước là cỡ nào như bức sự tình, đôi tay nhịn không được gâm thầm nắm chặt, ánh mắt đảo qua lang trọng, trong lòng đại hận, đáng giận nội gian, làm hại chính mình cùng lão ca như thế thế thảm, này thù tất báo. hứa dương tiếp tục giận dò liên du, ngẫu nhiên hồi ức một chút vắng tích, tỉ như lúc trước hắn là như thế nào nâng đỡ liên du tìm được nhiều ít chí bảo, đã từng phân nhiều ít chí bảo cấp liên du, thậm chí còn vô tình lộ ra một kiện chuyện cũ, lúc trước liên du tao nộ bất chấp, thâm chịu bị thương nặng, yêu cầu mộ chí bảo mới có thể khôi phục, hắn mạo hiểm đánh mạng chi nguy, cuối cùng bị thương nặng mà về, như nguyện đạt được chí bảo, trợ giúp liên du khôi phục sự tỉnh. đương nhiên, không thể tất cả đều là chính mình quan tâm liên du, ngẫu nhiên còn sẽ xả một chút, liên du từng vì chính mình đại chiến thủ địch linh tinh sự tình. tóm lại hai người quan hệ tâm đầu ý hợp sinh tử trí giao lời trong lời ngoài mơ hồ để lộ ra một cái trung tâm ý tứ lão ca ta đối với ngươi chính là đào tim đào phổi bất kể sinh tử liên du nội tâm rất là cảm động cơ hồ muốn lệ nóng duyên trọng cố nén mới không có biểu lộ ra tới ta phụ lão ca quá nhiều a liên du thề, chính mình nhất định phải chính tay đâm thù địch vì lão ca cùng chính mình báo thù ai ta nói này đó làm gì đâu đều là xem qua mây khói lao đệ ngươi cũng không nhớ rõ Nói đồ sinh phiền não, không nói cũng thế. Hứa dương thở dài một hơi, ngữ khí bên trong nói không nên lời cô đơn. Lão đệ nha, ta tìm đến một vật, chính là chí bảo, với tu luyện rất là hữu ích, có lẽ có thể trợ ngươi tìm về truyền thừa. Hứa dương ngữ khí trình trọng. Tiếp theo đem một quả khí quả, lặng yên không một tiếng động truyền lại tới rồi liên du trong tay. Liên du cuống quyết đem khí quả thu vào chữ vật trang bị trùng, có nghị thầm muốn cự tuyệt. Lão ca so với chính mình càng cần nữa bảo vật khôi phục lại là nhất thời không biết như thế nào mở miệng ai lão ca cuộc đời này chỉ sợ vô duyên lại đột phá cực hạn vật ấy với ta ích lợi gì lão đệ hảo hảo tu luyện chỉ có ngươi cường đại rồi mới có thể đủ cho chúng ta huynh đệ báo thù có lẽ mới có khả năng trợ lão ca đột phá cực hạn lão ca tựa hồ biết tâm tư của hắn liên du trong lòng càng thêm cảm động lão ca nơi trốn vì chính mình suy nghĩ liên du không thể nghi ngờ là cái hảo quân cờ hứa dương quyết định hảo hảo bồi dưỡng một phen thực lực quá yếu quân cờ tác dụng quá hữu hạ, cho nên nhịn đau lấy ra một quả khí quả cho hắn. Tin tưởng có này một quả khí quả, Liên Du có thể càng mau đột phá siêu phàm, hơn nữa thiên phú cũng sẽ được đến tăng lên. Hứa dương ánh mắt đảo qua khải hồng đáng người, trong lòng có so đo. Gần lá lang trọng cái này hư hư thực thực nội gian, còn không đủ để có vẻ tình thế nghiêm trọng. Nếu là phục sinh vương giả bên trong, cũng tồn tại nội gian nói, Liên Du sẽ càng nhận thức đến tình thế nghiêm trọng, trừ bỏ tin tưởng chính mình sẽ không lại tin tưởng những người khác. kể từ đó, liên du này cái quân cờ đem tiềm tàng đến càng sâu, thời khắc mấu chốt, có thể chế tạo đại hỗn loạn. lão đệ, ta phải đi, khi nào mới có thể tái kiến, hay không còn có tái kiến ngày, lão ca cũng vô pháp xác định. nói xong lời cuối cùng, hứa dương ngữ khí có vẻ thương cảm, chợt lại tỉnh lại lên. lão đệ, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, nhớ kỹ trừ bỏ ngươi ta hai người, ai đều không cần tin tưởng, bao gồm một ít còn chưa có chết ra hỏa nhóm. Ngưng lại một chút, lại nói, nhớ kỹ, nếu là một ngày kia, ngươi khống chế một chi bổn tộc lực lượng, nhất định phải nhớ kỹ, biên giới chi tâm phi tộc của ta chi địch, thiết không thể chúng quỷ kế của địch nhân, biên giới chi tâm có chút phức tạp, không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, hư hư thực thực có người ở bố cục, đã tính kế tộc của ta cũng coi như kế biên giới chi tâm. Liên du trong lòng nghiêm nghị, nội gian cùng minh ma mưu đầu cực đại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, biên giới chi tâm phi địch, thời khắc mấu chốt. Có lẽ có thể hợp tác một phen, thiết không thể tự tiện kết hạ thù hận thượng địch nhân quỷ kế. Hứa Dương ngữ khí trịnh trọng địa đạo: "Liên Du nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt không sẽ như địch nhân mong muốn." Mặt Khát Hứa Dương trầm ngầm sau một lúc lâu, lấy không xác định ngữ khí nói: "Thuần Khai Lạc, có lẽ có chút vấn đề, nhưng còn không quá xác định, ngươi phải cẩn thận một ít." Liên Du trong lòng chấn động, ánh mắt lộ ra khó có thể tin chi sắc, nhìn đang ở cảnh giới Thuần Khai Lạc liếc mắt một cái. Vị này nho nhã lão tổ, thế nhưng thế nhưng cùng nội gian có quan hệ thấy thế nào đều không nghĩ là gian tà hạ người a đương nhiên lão ca còn không xác định tóm lại người đa lưu tâm một ít thuần khai lạc nhìn như nho nhã nhưng mà thường thường đại gian người đều là như vậy chính trực bộ dáng cho nên xem người không cần chỉ xem mặt ngoài thuần khai lạc tạm thời không quá minh xác ngươi cũng không cần quá lo lắng lão ca nếu hoài nghi thuần khai lạc người này nhất định là gian tà hạ người liên du trước tiên liên đem thuần khai lạc trở thành nội gian đối lãi Nếu Lao Ca nói như thế, tất nhiên sẽ không sai, hắn chính là nội gian. Đáng giận. Hưởng phí chính mình phía trước như thế sùng kính hắn. Mục đích đạt thành, hứa dương liền chuẩn bị rời đi. Liên du này cái quân cờ, khi nào có thể phát huy ra tác dụng tới tạm thời không biết. Có thể trước đây trong tộc bộ, chế tạo một cái không ổn định nhân tố, với tiên tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái mối hoạ. Kế tiếp trọng điểm kế hoạch, đem đặt ở thiên trụ đảo vực. Ngũ Kiên cố lấy cổ thuật khống chế một đám Niết Bàn Tháp sống lại loại ra đời tiền tộc nhân loại, không sai biệt lắm thời điểm có tác dụng. Nguyên bản chuẩn bị dùng ở Tân Thành, Thiên Trụ đảo vực xuất hiện, dùng ở Thiên Trụ đảo vực càng vì thích hợp. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy phản đồ, nói vậy Thiên Trụ đảo vực tiên tộc vương giả nhóm sẽ đau đầu không thôi. Phản đồ xuất hiện, cũng sẽ tạo thành nhân tâm không chừng, lẫn nhau ngờ vực, tiên tộc đem lại vô pháp như vậy lẫn nhau tín nhiệm đoàn kết. Lao đệ, ta phải đi, ngươi bảo trọng, chỉ mong còn có tái kiến ngày. Hứa Dương thanh em trầm thấp mà có vẻ bất đắc dĩ. Liên Du rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tràn mi mà ra, thấp giọng nỉ non, Lão Ca bảo trọng, không có đáp lại. Lão Ca đi rồi. Tái Kiến không biết ra sao ngày, hoặc là có thể có tái kiến ngày. Liên Du ngươi như thế nào khóc? ở Liên Du bên cạnh cách đó không xa vậy anh, nhan mày đẹp nhìn lại đây. Ghét nhất khóc nhẹ nam nhân. Thoạt nhìn như thế yếu đuối, không hề có nam nhân kiên cường cùng đảm đương, cùng lang trọng so sánh với. Liên Du Trung Quy vẫn là bất quá khí phách ra, khuyết thiếu nam nhân kiên cường. Khó trách hắn thoạt nhìn lược hiện văn nhược bộ dáng. Khổ sở chết đi tộc nhân mà thôi. Liên Du lau một chút nước mắt có lệ nói. Bạch Anh trầm mặc, Có lẽ chính mình sai rồi. Liên Du không phải không đủ kiên cường, không phải không đủ nam nhân. Mà là thật tình, không tàng không liễm, đem cảm tình trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Như vậy tưởng tượng, Bạch Anh cảm thấy Liên Du càng có nhân tình vị, càng trọng cảm tình chỉ một thoáng tâm sinh một chút hảo cảm lấy ra một phương khăn tay đưa qua sắt một chút đi liên du sừng sốt nghiêng đầu nhìn bạch anh tú lệ mà thanh lãnh dung nhan ngơ ngẩn mà tiếp nhận khăn tay lại là đột nhiên nâng lên tay hung hăng mà quăng chính mình một cái tát trong lòng thầm mắng chính mình liên du ngươi cái không tiền đồ một nữ nhân mà thôi có thể nào bởi vậy mà lâm vào tình yêu nam nữ chung thủ lớn chưa trả nội gián chưa bắt được tới liền nhi nữ tình trường không làm thất vọng lao ca sao Bạch Anh sững sờ, không rõ Liên Du vì sao đột nhiên chính mình phiến chính mình một cái tát, đầu gõ ra vấn đề. Nghe được động tĩnh những người khác, cũng đều nhìn lại đây. Khải Hồng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại là nghĩ lầm Liên Du thầm hận chính mình vô năng, chớ mắt nhìn tộc nhân bị giết, mà xấu hổ và giận dữ dưới chính mình đánh chính mình một cái tát. Không tội, Liên Du rất có tiến tới chi tâm, biết sỉ mới có thể sao dũng. Chương 740, Liên Du, thù lớn chưa trả, tuyệt không nhiên nữ tình trường. Ngươi làm gì vậy? Bạch Anh ngờ ngác điệu đạo. Liên Du đem khăn tay nhét vào nàng trong tay, sắc mặt trịnh trọng nói, Bạch Anh, ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không thích ngươi, thủ lớn chưa trả, tuyệt không nhìn nữ tình trường. Bạch Anh, ba. Lang trọng đám người, ba. Khải Hồng chờ phục sinh vương giả, Liên Du người này có trí khí, rất có minh ma bất diệt, thế không thành ra ý chí. Ở bọn họ nghe tới, Liên Du cái gọi là thủ lớn chưa trả, là chỉ không có tiêu diệt minh ma, phục hưng bột tộc. Bạch Anh ngẩn ra lúc sau. Liên khí tạc. Liên du tên hỗn đản này có ý tứ gì? Xem thường lão nương đúng không? Ta mẹ nó khi nào hướng ngươi thổ lộ? Chỉ là đồng tình ngươi, cấp trương khăn tay cho ngươi mạt nước mắt mà thôi. Còn của ngôn thủ lớn chưa trả, tuyệt không nhi nữ tình trường, chẳng phải là đang nói chính mình chỉ lo nhi nữ tình trường, không màng buồn tộc đại thủ. Thậm chí càng trắng ra một chút, hay không đang nói, ngươi bạch anh chỉ nhớ thương ta liên du, lại là không màng buồn tộc đại thủ. Buồn cười a, Liên du? Ngươi dám nhục ta, đã tìm được nơi dừng chân, ta cùng với ngươi nhất quyết xuống mái. Liên Du thở dài một tiếng, Bạch Anh, tâm ý của ngươi ta hiểu, nhưng đại thủ không báo, ta sẽ không suy xét này đó nam nữ việc. Bạch Anh tức giận đến cơ hồ muốn nổ mạnh, hận không thể đương trường rút kiếm đem Liên Du cấp chạm thành mười đoạn bắt đoạn. Ngươi chờ, dám như thế nhục nhã ta, xem ta không tấu trên ngươi. Bạch Anh tức giận mà đứng dậy, đi nơi khác nghỉ ngơi đi. Hứa dương còn không có rời đi, thấy như vậy một màn không biết nên khóc hay cười. Liên Du đây là đắc tội nữ nhân à? Hơn nữa, vẫn là một cái lợi hại nữ nhân. Hắn về sau, có nếm mùi đau khổ. Lộ đã cấp Liên Du nói rõ phương hướng rồi, nên đi như thế nào, liền xem chính hắn. Liên Du đều không phải là lỗ mắng người, hẳn là hiểu được nặng nhẹ, hiểu được như thế nào bảo toàn chính mình, hơn nữa bố cục lưu hoa. Hứa dương không có tiếp tục lưu lại, lặng yên rời đi. Lúc này, hắn đã rời xa tân thành gần 2.000 dặm, phản hồi trên đường cũng không cấp mà là một đường thăm dò trở về, ven đường thu thập một ít linh vật chờ tài nguyên, thuận tiện tra xét một chút ven đường khả năng tồn tại khoáng sản linh tinh. Nhất khôn giới này một chỗ địa vực thuộc về chưa từng khai phá khu vực, trừ bỏ dị yêu ở ngoài, không có chủng tộc khác tồn tại. Càng đi bắt ngát lâm chỗ sâu trong mà đi, linh khí càng nồng đậm, ven đường linh vật tự nhiên không ít, trong đó linh thạch mạch khoáng đều phát hiện vài điều, thậm chí phát hiện một cái sắp sửa lộ sắc vì linh mạch linh thạch khoáng sản, một khi lộ sắc vì linh mạch. So chi Tân Thành ngầm linh mạch lớn hơn nữa, Hứa Dương đem phát hiện mạch khoáng ký lục xuống dưới, tiên tộc đã bỏ chạy. Này một mảnh địa vực, tất cả đều thuộc về Hoa Hạ, có như thế khổng lồ tài nguyên chống đỡ, cùng với quần cuộn không ngừng mà linh khí xuống lại, tin tưởng Hoa Hạ võ đạo có thể nhanh chóng lớn mạnh. Mà nơi đây càng là Hoa Hạ võ giả thăm dò, rèn luyện nơi, trừ bỏ dị yêu ở ngoài, chỉ có thăm dò đến một ngàn hơn dã ngoại mới tồn tại manh thú. yêu thu tạm thời không có phát hiện, Hứa Dương cảm thấy có thể trảo một ít địa cầu thức tỉnh thú ném vào tới, thiên vong bên trong, có một ít ngự thú hệ giác tỉnh giả, có thể bồi dưỡng yêu thú, về sau cùng tiền tộc phát sinh đại chiến, có này đó thức tỉnh thú, yêu thú phụ trợ, cũng là một đại trợ lực. Có thể rất là giảm bớt bên ta thương vong. Tân thành, triệu nhất kiếm cùng trương chi thu vẫn luôn đang chờ đợi. Mấy ngày thời gian trôi qua, như cũ không có hứa dương tin tức, không cấm có chút lo lắng hứa dương an nguy. Khải hồng hơn 10 vị siêu phàm liên thủ, Hứa dương nếu là thoát thân không kịp, sẽ phi thường chi nguy hiểm. Nghĩ đến hứa dương lục tinh là lúc, liền có thể chơi đến khải hồng đám người xoay quanh, hiện giờ thăng cấp siêu phàm, nghĩ đến sẽ không có cái gì nguy hiểm. Có lẽ là ven đường thăm dò bắt ngắt lâm, chỉ hoãn phản hồi thời gian. Trở lại Trấn Tây Thành, đã là 10 ngày lúc sau. Đem ven đường ký lục một ít mạch khoáng trở tài nguyên, giao cho Cung Kim Hùng. Tiểu cung A, ngươi muốn nỗ lực A, ta đều siêu phàm vừa dương vũ cung kim hùng bả vai lời nói thâm thía điệu đạo lần đầu tiên ở mang sơn nhìn thấy cung kim hùng hắn là tọa chấn một phương đại lão chính mình vẫn là cái nhược cha hiện giờ cung kim hùng như cũ là tọa chấn một phương đại lão mà chính mình là tọa chấn một phương đại lão lãnh đạo thực lực siêu phàm cảnh cung kim hùng có điểm mất mặt ta tốc độ tu luyện không khỏi quá chậm chút cung kim hùng khoe miệng chịu vừa kéo hắn thực bất đắc dĩ sự tình nhiều như vậy nào có bao nhiêu thời gian tu luyện hắn nếu là mặc kệ sự chỉ sợ cũng không sai biệt lắm đột phá siêu phàm nhưng toàn bộ thiên võng chân chính quản lý sự vật chỉ có bọn họ những người này giống triệu nhất kiếm lưu đại căn mấy cái tổng trưởng đó là thuần túy làm phủ tay trường quầy chỉ phụ trách ra tay chiến đấu trương chi thu xem như tổng trưởng giữa nhất quản sự một cái hứa dương hiện tại cũng là tổng trưởng nhưng mà hắn càng mặc kệ này đó việc vật hắn là trực tiếp lưu hoa đại cục. giống lưu hoa tân thành linh mạch việc này xem như hứa dương làm đệ nhất kiện, tương đối đáng tin cậy sự tình Giờ phút này, cung Kim Hùng thực tán đồng trương chi thu đề nghị, thiên vong nên thiết lập nguyên lao chức vị, nếu không chính mình vị này thiên vong đệ nhất nhậm đặc tuần bộ trưởng chi nhất, về sau đều không có người nhớ kỹ. Kim Trường An mấy người trước hai ngày xuất quan, tất cả đều đột phá tới rồi lục tinh cấp bậc, thậm chí Kim Trường An, giang lâm hai người, trực tiếp đạt tới lục tinh cao cấp. Không sai biệt lắm đuổi theo hắn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có lẽ so với chính mình sớm hơn đột phá siêu phạm. Hứa Tổng trưởng A. Ta cũng tưởng nỗ lực tu luyện, nghề hạ đỉnh đầu sự tình quá nhiều, không có thời gian A. Cung kim hùng nhân cơ hội tố khổ. Hứa dương bảo vật đông đảo, đặc biệt là khí quả, huyền rượu dị thường. Hắn đều tổng trưởng, hẳn là săn sóc một chút chính mình vị này thuộc hạ đi. Vì bảo vật, vô vô mông ngựa, tố tố khổ cũng đang đến. thính, xem ngươi không dễ dàng, cho ngươi điểm đồ vật đi. Hứa dương cũng cảm thấy cung kim hùng không dễ dàng, muốn xử lý nhiều chuyện như vậy. Thực lực yếu đi. Hắn cũng sẽ căng bất quá tới. Khí quả liền không cho, chính mình đều không có dự trữ có bao nhiêu. Nhưng thật ra lần trước tham dò di tích, đạt được linh dịch có thể lấy ra. Đem một lọ linh dịch lấy ra tới, đưa cho Cung Kim Hùng, nói: "Tiểu Cung đi, ngươi cũng nên bồi dưỡng mấy cái trợ thủ hỗ trợ, chúng ta này một đám tốt nghiệp, không phải có không ít lương tài sao? Nếu không nhiều chuyện như vậy ngươi tự mình xử lý, chẳng sợ siêu phàm, cũng có thể mệt trên ngươi." Cung Kim Hùng tiếp nhận linh dịch, trong lòng âm thầm vui sướng. Hứa Dương quả nhiên là tài đại khí thô. Chờ lát nữa nhìn thấy Kim Trường An, cũng muốn tố tố khổ mới được, kia cũng là một vị thần tài. Đã ở bồi dưỡng, bọn họ quen thuộc sự vật, hoàn toàn thượng thủ, còn cần một đoạn thời gian. Cáo biệt cùng Kim Hùng, Hứa Dương ở trấn Tây thành dạo qua một vòng. Trấn Tây thành xây dựng thêm không ít, tân thành dọn sau khi đi, đã không có tiên tổ quy hiếp, trấn Tây thành sẽ tiến thêm một bước huyết chương. Đã có không ít võ giả, bắt đầu kết độ ra ngoài thăm dò. Tân thành linh mạch Hứa dương tính toán đào đi, mang về địa cầu. Nơi này địa vực mở mang, đều không phải là chỉ có tân thành một cái linh mạch, phía trước bị quản chế với tiên tộc uy hiếp, mặc dù phát hiện linh mạch cũng vô pháp khai quật ra tới. Tiên tộc bỏ chạy lúc sau, nhưng thật ra có thể lớn mật làm. Dị yêu Sơn tất nhiên là có linh mạch, linh mạch phía trên đều có dị yêu vương chiếm cứ, muốn cướp đoạt đều không phải là chuyện dễ, không khiến cho toàn bộ dị yêu Sơn đối địch. Bát ngát lâm còn chưa có thăm dò nhiều ít, bên trong cũng tồn tại linh mạch. Trừ bỏ Trấn Tây Thành ở ngoài, Thượng yêu cầu khuyết trương, thành lập đệ nhị Tòa Thành Trì, tiếp theo Tòa Thành Trì thành lập ở Linh Mạch Thượng là rất cần thiết. Chương 741, Đào Linh Mạch Trấn Tây Thành khuyết trương, yêu cầu đại lượng nhân thủ, hơn nữa yêu cầu bồi dưỡng đông đảo võ giả. Tiên tộc bỏ chạy lúc sau, Trấn Tây Thành uy hiếp lớn nhất không tồn tại, một ít người thường cũng có thể tiến vào. Thiên vong đang ở hấp thu đại lượng nhân tài, mở rộng nhân thủ, vì khai phá nhiếp khôn giới làm chuẩn bị. Có sung túc tài nguyên. Hơn nữa viện nghiên cứu đã hoàn thiện siêu phẩm dưới công pháp, người thường đều có thể bắt đầu tu luyện. Quân bộ đã bắt đầu thi hành. Kế tiếp, sẽ có một đám tinh anh quân đội tiến vào chấn Tây Thành. Hứa Dương đứng ở chấn Tây Thành trên tường thành, nhìn vẫn ở vào hoang dã trạng thái, chờ đợi khai phá mở mang đại địa, cảm thán nói, này đó, đều là chúng ta, nên khởi cái tên. Ngươi cảm thấy, tên là gì tương đối thích hợp? Trương Chi Thu gật gật đầu nói, Nhất không Giới, hứa Dương vực, thế nào? Trương Chi Thu nghiêm đầu nhìn hắn, lần đầu tiên phát hiện, Hứa Dương ra mặt, so trong tưởng tượng còn muốn hậu. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hứa Dương cười, hắn đương nhiên biết không thích hợp, chính mình còn không có lập hạ như thế đại công tích, có thể lấy tên của hắn tới mệnh danh một vực. Nhếp không giới, hoa hương vực đi, đánh hạ này vực, đã là quật khởi là lúc, cũng là võ đạo chân chính rầm rộ là lúc. Hứa Dương trầm ngâm một chút nói. Trương Chi Thu nghĩ nghĩ, tên này không tồi, ta sẽ báo đi lên, hẳn là không khó thông qua mệnh danh một vực, thiên vong còn không đủ để có cái này quyền lợi, yêu cầu đem phía trên báo cấp các đại lão. Bất quá, hoa hương vực chi danh, phi thường phù hợp, thiên vong báo đi lên, mặt trên đại lão sẽ trực tiếp thông qua. Bởi vậy khi khởi, chấn tây thành nơi, chính thức mệnh danh là hoa hương vực. Xác định tên, hứa dương không tính toán ở chấn tây thành ở lâu. Thiên trụ đảo vực còn cần như hoa một phen ổn định xuống dưới, chiếm cứ một vị trí nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên tộc liên tiếp ngã xuống hai gã siêu phàm trong đó một vị là còn sót lại cổ vương giả, đặc biệt là chưa tra được là nào một phương tiềm tàng thế lực việc làm, lại thêm đại bộ phận lực lượng dùng để ứng phó thanh yêu tộc sẽ không lại tùy tiện cùng hoa hạ khai chiến, thông đạo là an toàn. Thiên lô tạm thời lưu tại hoa hưng vực, phòng bị khải hồng chờ siêu phàm. đột nhiên một người trộm lén quay về tới làm đánh lén. Hứa Dương quyết định hồi địa cầu tiêu sái một chút, hơn nữa đem tân thành linh mạch đào ra mang về nam thành. Nam thành võ đạo đại học đã thành lập, đêm nay linh mạch trôn ở sau núi có trợ giúp tăng cường linh khí, trở thành một cái tu luyện thánh địa, hơn nữa có thể ở sau núi đào tạo một ít linh dược linh tinh linh vật. Toàn cầu các nơi thế cục, Hứa Dương cũng yêu cầu hiểu biết một phen. Vì ứng phó chấn tây thành cùng thiên trụ đảo vực, đại bộ phận tâm tư đều đặt ở bên này, trên địa cầu còn lại tổ chức trạng hướng như thế nào, còn không rõ lắm. Bất luận như thế nào, đều không thể đủ làm dị vực chủng tộc xâm nhập địa cầu. Một khi dị vực chủng tộc xâm nhập địa cầu, sẽ quật đoạt đất cầu sống lại một bộ phận phúc trạch cơ duyên. Bảo vệ cho địa cầu, với địa cầu nhân loại mà nói, là phi thường quan trọng. Lại vô dụng, cũng cần thiết bảo vệ cho hoa hạ. Nếu nước ngoài có dị vực chủng tộc xâm lấn thành công, địa cầu như thế to lớn, tất nhiên sẽ uy hiếp đến hoa hạ. Một khi bùng nổ đại chiến, hiện giờ hòa bình cục diện sẽ một đi không trở lại, lâm vào náo động bên trong. Bởi vậy, nếu là có tổ chức chống đỡ không được, có thể đáng ra tay tới, cần thiết đi cứu viện. Đối mặt dị vực chủng tộc xâm lấn, địa cầu nhân loại cần thiết đứng ở một cái chiến tuyến thượng mới có thể đủ giữ được địa cầu sống lại mang đến phúc trạch cơ duyên, cùng với thật vất vả thành lập lên văn minh trật tự. Đào linh mạch là một kiện khổ sống, Hứa Dương tìm tới Kim Trường An đám người cùng đi đào linh mạch. Giới hết có thể trực tiếp nuốt linh mạch năng lực, Hứa Dương cũng không tính toán bại lộ, cho nên chỉ có thể đủ tìm người hỗ trợ cùng nhau đào. Linh mạch ở Tân Thành ngầm, muốn đem linh mạch đào ra, Tân Thành cũng chỉ có thể hủy đi. Vốn cũng không tính toán lưu lại Tân Thành. Muốn kiến một tòa Tân Thành, sẽ không tiện ở Tân Thành vị trí này mà là khắc tìm một chỗ linh địa. Này muốn như thế nào đạo a? Lâm Hải Phong nhìn tân Thành Phun Tào nói, hắn bên người đi theo hai điều sả, đột phá đến lục tinh lúc sau, hai điều sả càng thêm hung hãn, trên đầu đĩa thịt đã bày biện ra rất trạng. Xem trước mắt tình hình, một khi đột phá siêu phàm, thực sự có khả năng lộ sắc vì trong truyền thuyết dao, Người có thể không đảo, linh mạch liền không người phân. Hứa Dương nhàn nhạt địa đạo. Lâm Hải Phong vừa nghe, sắc mặt nghiêm nói, như thế nào có thể không đảo? Lớn như vậy một cái linh mạch, không đào chẳng phải là lãng phí. Ta Lâm Hải Phong là cái loại này sợ khổ sợ mệt người sao. Linh mạch là thứ tốt, Lâm Hải Phong lại không đốc. Về sau tu luyện ngồi ở linh mạch thượng, tốc độ tu luyện sẽ bạo trướng. Hú hồ, hai điều xà muốn hoàn thành lột xác, sợ cần tài nguyên chỗ hồng không nhỏ, nếu không có đủ tài nguyên, không biết phải chờ tới khi nào mới có thể đủ hoàn thành lột xác. Vốn dĩ hắn tính toán săn giết dị yêu, tích góp yêu hạch vì lột xác làm chuẩn bị. Hiện tại có này một cái linh mạch, nhưng thật ra có thể giảm bất yêu hạch số lượng, lột xác thời gian sẽ đại đại ngắn lại. Động thủ đi, mỗi người đều phải xuất lực A, đây chính là vì chúng ta nam thành võ đạo đại học làm cống hiến A. Hứa Dương nói gỡ xuống bên hông lôi xà, ném đi ra ngoài, thoáng chốc biến thành một cái đại xà, không ngừng mà chui vào ngầm. Nhìn Hứa Dương ném ra lôi xà, lâm hải phong lâm vào trầm tư. Lúc trước, chính mình từng bị người đoan uổng nửa đêm phóng xà làm sự tình, hiện giờ nghĩ đến. Trình Đông Hổ một phách chính mình đánh lão hổ, trực tiếp phân phó chính mình chiến sủng lão hổ, đi đào đất. Một con đánh lão hổ, giống một con mèo dường như, không ngừng mà khai quật chấm đất hạ, chỉ chốc lát sau liền đào ra một cái hố to ra tới. Đều động thủ a, đừng cố xem, đừng tưởng rằng dưỡng sủng vật liền có thể không cần làm việc. Hứa Dương liếc Trình Đông Hổ cùng Lâm Hải Phong liếc mắt một cái. Mọi người đồng thời động thủ, đầu tiên đem tân thành cấp hủy đi, bụi mù cuồn cuộn, không cần thiết trong chốc lát, tân thành liền hóa thành phế tích. Chứ bỏ hứa Dương là siêu phàm ở ngoài, còn lại người đều là lục tinh thực lực, hủy đi một tòa thành, đào đất hạ linh mạch cũng không có quá lớn khó khăn. Linh mạch cũng không lớn, đều không phải là ngang qua cả tòa tân thành, mà là chỉ ở tân thành trong thành tâm địa hạ 200 nhiều mẹ trưởng mới là linh mạch bản thể. Còn lại bộ vị, thượt ở vào linh thạch mạch khoáng trạng thái, không có chuyển biến vì linh mạch. Âm vang trong tiếng, ngầm xuất hiện một cái hố to, tinh ánh như ngọc linh mạch xuất hiện ở trước mắt. Đem bùn đất đẩy ra, lộ ra toàn bộ linh mạch Trường hai trăm nhiều mễ, khoan bất quá hơn 30 mễ linh mạch, sắt thật rất nhỏ, xem như hình thức ban đầu linh mạch. Bốn phía đều là linh thạch quạng. Giả lấy thời gian, nay đó linh thạch quạng cũng sẽ dần dần cùng linh mạch hòa hợp nhất thể, lột sắc thành linh mạch một bộ phận. Toàn bộ lột sắc quá trình, yêu cầu dài dòng thời gian. Cố nhiên linh mạch không lớn, chung quy là linh mạch, có thể hấp thu thiên địa linh khí, diễn hóa thiên địa linh khí, là có thể tái sinh, đều không phải là giống như linh thạch giống nhau. Đào ra linh mạch lúc sau. Hứa Dương đem Linh Mạch thu vào càn khôn hư, Linh Mạch chung quanh Linh Thạch quạng, cũng yêu cầu đào một ít mang về, cùng Linh Mạch trôn ở cùng nhau. Nhìn đến ngầm như thế nhiều Linh Thạch, Lâm Hải Phong bọn người cao hứng hỏng rồi, dùng sức mà đào lên. Đặc biệt là Lâm Hải Phong cùng Trình Đông Hổ, hai người trừ bỏ chính mình tu luyện, còn cần bồi dưỡng chiến sủng, tiêu hao so những người khác lớn hơn rất nhiều. Suy xét đến ngự thú hệ đặc thù tình huống, thiên vong phát tài nguyên, đều là có nghiêng, nhưng mà vẫn như cũ không đủ đủ Hiện giờ tu luyện tới rồi tình trạng này, nhiếp khôn giới đã mở ra, chiếm cứ một vị trí nhỏ, sở cần tài nguyên, đều phải dựa chính bọn họ đi tích quát. Chương 742, Toàn cầu chẳng hướng. Linh mạch là từ linh thạch quảng ra đời, một ít đại hình linh mạch, trừ bỏ linh thạch quảng ở ngoài, còn bao gồm cái khác một ít linh quảng, lẫn nhau dung hợp mà ra đời. Lại tiểu nhân linh mạch, nơi địa phương, đều là một cái linh thạch mạch khoáng, là không thiếu linh thạch. Tân thành linh mạch, chỉ có 200 nhiều trưởng. Nhưng mà linh mạch trung quanh linh thạch, số lượng lại là phi thường kinh người. Muốn ra đời linh mạch, sở cần linh khí cùng linh thạch số lượng dự trữ, tự nhiên là phi thường kinh người. Lại tiểu nhân linh mạch, này sở tại có được linh thạch số lượng dự trữ, đều là phi thường kinh người. Hú hổ, linh mạch nơi ở, linh thạch sẽ dần dần tăng trưởng. Linh mạch cùng linh thạch khoáng sản khác nhau, ở chỗ linh mạch là có thể tăng trưởng, có thể tái sinh, còn có được cái khác một ít đặc thù đặc tính, một ít đại hình linh mạch bên trong Đều không phải là chỉ có linh khí, linh thạch, còn có được cái khác linh vật, linh quặng cộng sinh. Có thể nói, bất luận cái gì một cái đại hình linh mạch ra đời, đều không phải là gần là số lượng dự trữ khổng lồ linh thạch khoáng sản lộ sắc mà đến đơn giản như vậy. Mọi người đào một ngày linh thạch, cũng không biết đến tận cùng đào nhiều ít. Hứa dương không dùng được linh thạch, đào linh thạch là vì linh mạch. Kim Trường An cũng không quá để ý linh thạch, hắn bảo vật số lượng dự trữ không bằng hứa dương, lại cũng so những người khác giàu có đến nhiều. Đào một ngày, Tân Thành Linh Thạch khoáng sản vẫn như cũ số lượng dự trữ kinh người, chỉ sợ liền một nửa đều không có đào đi. Không có tiếp tục đào đi xuống, giữ lại khoáng sản để lại cho cung kim hùng phái người tới khai thác. Trở lại Trấn Tây Thành lúc sau, cùng Trấn Tây Thành cùng bảo nhóm cáo biệt phản hồi địa cầu. Trấn Tây Thành là luân phong chế, mỗi cách nửa tháng liền có người phản hồi địa cầu nghỉ phép, mặt khác một nhóm người từ địa cầu trở về tiếp nhận. đặt huấn viện ra tới mọi người, lần này là tiến vào Trấn Tây Thành lúc sau. Lần đầu tiên phản hồi địa cầu. Xuyên qua thông đạo, trở lại địa cầu. hít sâu một hơi, quê nhà hương vị A. Gấp không chờ nổi mà móc di động ra tới nối mạng, xem xét một chút hiện giờ địa cầu mới nhất tin tức. Đã thật lâu không có lên mạng. Không biết khi nào, Trấn Tây Thành mới có thể đủ có Internet. Viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu, như thế nào đem tín hiệu thông nhập Trấn Tây Thành, cùng địa cầu Internet liên tiếp. Đi vào trấn thủ thông đạo căn cứ, Lâm Hải phong đám người đi trước giao thu hoạch một bộ phận linh thạch lúc sau liền đều tự tìm gian phòng nghỉ nghỉ ngơi. Hứa Dương thân là tổng trưởng, cần thiết hiểu biết một chút căn cứ vận hành tình huống, cùng với trước mắt mới nhất tình hình. Kim Trường An cảm thấy chính mình là cái tổng đốc, cũng muốn nhiều giải một chút tổ chức tình huống, xử lý một chút tổ chức sự vật. Đặc tuấn bộ trưởng Trần Hồng là Thiên Vong phụ trách căn cứ cao tầng, còn có mặt khác hai cái cao tầng là đến từ quân bộ. Hứa Dương ngồi ở ghế trên, nhìn trên màn hình truyền phát tin toàn cầu các nơi tình báo. Trần Hồng ở một bên giảng giải. Trước mắt chủ yếu tinh lực đều ở quốc nội, nước ngoài đồng chí đại bộ phận đều triệt trở về ứng đối quốc nội cục diện, cho nên không có thu thập đến quá nhiều quan trọng tình báo. Trước mắt nắm giữ tình báo, đều là các tổ chức lẫn nhau chia sẻ. Người cũng biết, chia sẻ tình báo, đều không thể để cập trung tâm, bất quá các tổ chức trước mắt tình huống, đại khái vẫn là có thể hiểu biết một ít. Trần Hồng một bên truyền phát tin tình báo một bên nói, châu Mỹ đại lục, châu Âu đại lục, các mở ra một cái thông đạo, quang minh hội, ám Đường, may An đệ thần miếu chờ khống chế châu mỹ đại lục thông đạo nhập khẩu đã tiến vào bên trong bùng nổ vài lần đại chiến trước mắt tạm thời đứng vững vàng gót chân bọn họ đối mặt địch nhân là tiên tộc cùng mặt khác không biết chủng tộc quang minh hội chờ tổ chức liên thủ miễn cương ở bên trong đứng vững vàng gót chân hơn nữa bắt đầu khai thác tài nguyên thực lực có rất lớn tăng trưởng ngày gần đây quang minh hội chờ mấy cái tổ chức đang ở thương nghị liên hợp tạo thành một cái tân liên minh ở mẹ di cần đi thông dị vực trước mắt suy đoán là ly châu giới ở Quang Minh Hội chờ tổ chức tiến vào lúc sau bùng nổ vài lần đại chiến từ nay về sau phát hiện mặt khác một chi không biết chúng tộc cùng tiên tộc hình thành thế chân vạc chi thế Quang Minh Hội chờ tổ chức xem như tại đây hai đại bất hòa thế lực bên trong hơi tản, lợi dụng hai chi thế lực bất hòa lẫn nhau cản tay chi cơ âm thầm phát triển lớn mạnh Châu Âu đại lục thánh tổ chức cùng kỵ sĩ đoàn liên hợp chấn thủ ở thông đạo trước mắt thuận lợi kế hoạch khiến cho bên trong tiên tộc cùng mặt khác một chi lực lượng chiến đấu lên thuận lợi đứng vững vàng góp chân Đáng giá nhắc tới chính là châu Âu đại lục thông đạo, có quang minh hội cùng ám đường thành viên tham dự, châu Mỹ đại lục đồng dạng có kỵ sĩ đoàn cùng thánh tổ chức thành viên tham dự. Tây phương các quốc gia, trước mắt đang ở thương nghị liên hợp tạo thành một cái đại liên minh, cùng loại hiện giờ Âu Minh, Bắc Ước Linh Tinh, cộng đồng trấn thủ thông đạo, chia sẻ tài nguyên từ từ, trước mắt thượng ở thương nghị bên trong. Bà La môn khống chế thông đạo, đều không phải là chỉ ở Ấn quốc cảnh nội, mà là một nửa ở Ấn quốc cảnh nội, một nửa ở ba lãnh thổ một nước nội. Như thế tình hình, chú định bà La môn muốn độc chiếm thông đạo là không có khả năng, hướng hồ thông đạo phức tạp, nương tựa bà La môn chưa chắc thủ được, rồi lại không muốn ba quốc cũng từ giữa phân đến một ly canh. Ba quốc tổ chức liên hợp vùng Trung Đông cái khác tổ chức, cộng đồng chấn thủ bên ta nửa điều thông đạo, cuối cùng bà La môn làm ra một ít nhượng bộ, các tổ chức liên hợp lại khống chế thông đạo, ích lợi phân phối bà La môn chiếm đầu to. Hai bên một bên chấn thủ thông đạo, một bên ma hợp bên trong, phòng trường sắp đạt thành cuối cùng hiệp nghị. Tuyết Hùng bộ thành công tiến vào, không có bùng nổ đại chiến, nhưng mà nơi nhếp khôn giới địa vực, đồng dạng không an toàn. Đã có một người siêu phàm, ở mỗi loại cường đại yêu thú tập kích hạ ngã xuống. Trước mắt toàn cầu thế cục, đại thể là vững vàng. Các tổ chức lớn đều vì ở dị vực đứng vững góp chân nỗ lực, trừ bỏ một ít tiểu quốc, tổ chức nhỏ ở ngoài, các tổ chức lớn trên cơ bản đều có địa bàn. đương nhiên, nước Nhật ra mặt hội ngoại trừ. Nước Nhật không lớn, đến nay không có bất luận cái gì xuất hiện dị vực thông đạo tình huống. Chỉ có thể làm nhìn cái khác tổ chức lớn tiến vào dị vực, thu hoạch vô số tài nguyên, thực lực càng ngày càng cường. Muốn cùng với nó tổ chức hợp tác, vì tiến vào dị vực cống hiến một phần lực lượng, nhưng mà không có tổ chức để ý tới. Toàn thế giới chủ lưu đại quốc, trên cơ bản đều tham dự trận này chống đỡ dị vực xâm lấn sự kiện chung Không có tham dự tiến vào quốc gia, thực lực đều không đủ, chẳng sợ kêu đây là toàn nhân loại cộng đồng trách nhiệm, là thuộc về toàn nhân loại khẩu hiệu, vẫn như cũ không có bất luận tác dụng gì từng có quốc gia hướng liên hiệp quốc trình mở ra thông đạo, toàn cầu hợp tác chương trình nghị sự. Kết quả, năm cái đại quốc nạn đến một lần đồng lòng, đều đầu hạ một phiếu phủ quyết. Chỉ cần thông đạo ở vào nhưng không trạng thái, liền không có khả năng cho phép không quan hệ tổ chức cùng quốc gia nhúng tay tiến bảo. Đến nỗi muốn quấy rối, đối mặt mấy cái tổ chức lớn lực lượng, không thể nghi ngờ là tự tìm tự lộ. Hứa dương nhìn tình báo, đối với trước mắt các tổ chức trạng vương có một cái hiểu biết. Hoa hạ là cái thứ nhất ở nhiếp khôn giới hoàn toàn đứng vững gót chân, cũng là khai phá tiến trình nhanh nhất quốc gia, thiên vong thực lực, cũng trước sau vẫn duy trì dẫn đầu địa vị. Châu Úc, xuất hiện hư hư thực thực thông đạo mở ra dấu hiệu. Trần Hồng chỉ vào trên màn hình Châu Úc hình ảnh nói. Châu Úc tổ chức cũng là một cái không nhỏ thực lực, sẽ không so ạ mạt hội kém nhiều ít, hơn nữa vẫn luôn lấy quang minh hội như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lúc này Châu Mỹ thông đạo mở ra, Châu Úc tổ chức cũng tham dự trong đó. Châu Úc hư hư thực thực có thông đạo mở ra, quang minh hội chờ tổ chức, cũng sẽ tham dự tiến vào, mấu chốt ở chỗ, bọn họ có thể rút ra nhân thủ tới. Chương 743, Nam Thành Châu Úc hư hư thực thực xuất hiện thông đạo, nước Nhật đem ánh mắt đầu hướng về phía châu Úc, đang ở phái người cùng châu Úc tổ chức thương nghị, chuẩn bị tham dự tiến vào. Lấy trước mắt hai bên đàm phán tiến trình tới xem, trừ phi quang minh hội điều động không ra nhân thủ, châu Úc tổ chức phòng ngự không được, mới có thể cho phép hạ mạt hội tham dự tiến vào. Nếu không chỉ có thể Dương mắt nhìn, hiểu biết trước mắt toàn cầu thế cục lúc sau, hứa Dương ánh mắt nhìn châu Úc hình ảnh, nói, có không phán đoán một chút, cái này thông đạo mở ra, yêu cầu bao lâu thời gian. Dựa theo trước mắt phân tích, hẳn là nửa năm trong vòng liền sẽ mở ra, cụ thể mở ra thời gian không chừng, bất quá hẳn là sẽ không vượt qua nửa năm, ngắn thì 4 năm tháng. Trần Hồng nghĩ nghĩ đến, hứa Dương tính toán một chút, 4 năm tháng thời gian, Thiên Vong có thể lại lần nữa xuất hiện vài tên siêu phàm cường giả. Thiên trụ đảo vực cũng nên đại khái có thể ổn định xung dưới. Sở Kinh Vân sắp tới liền có thể đột phá siêu phàm. Kim Trương An, Giang Lâm, Thôi Đảo, Tạ Nhạc Đình, Cúc Cảnh Lôi, Mạnh Thanh, Vương Tuyết Phượng, Trình Huy, Kỳ Viêm chờ đều có thể đủ ở 4-5 tháng nội đột phá đến siêu phàm. Lâm Hải Phong cùng Trình Đông Hổ có lẽ muốn hơi chậm một chút, rốt cuộc thức tỉnh thú muốn hoàn thành siêu phàm lột xác khó khăn muốn lớn hơn một ít. Muốn ngắn lại thời gian đều không phải là không có cách nào, bất qua yêu cầu tiêu hao khí quả. Hứa Dương tính toán, hẳn là lấy một ít khí quả ra tới cấp Thiên Vong Dự phòng. Nửa năm trong vòng, siêu phàm xuất hiện, Thiên vong thực lực tiến thêm một bước tăng cường, hoàn toàn có thừa lực phái nhân thủ tham dự cái khác thông đạo phòng thủ. Ân Trường không sắp đột phá siêu phàm tam cảnh, sẽ là địa cầu một phương, cái thứ nhất đột phá siêu phàm tam cảnh giác tình giả. Triệu Nhất Kiếm có hy vọng nửa năm nội đột phá đến siêu phàm tam cảnh. Mặt khác Huyền vân tử, Lý Lao đạo đều mau bước vào siêu phàm nhị cảnh. Mạc lão đầu nửa năm nội Đồng dạng có hy vọng đột phá siêu phàm. Hơn nữa, có luyện chế siêu phàm kim thi tài liệu, có thể lại luyện chế siêu phàm kim thi. Hứa Dương đỉnh đầu thượng kim thi, với hắn mà nói, không có gì tác dụng. Đang chuẩn bị trả lại cấp mạc lão đầu, tiếp tục đổi dưỡng thăng cấp một chút kim thi, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới siêu phàm nhị cảnh, thậm chí tam cảnh thực lực. Trương Phong, Vương Nhĩ, Lạc Kiếm cũng mau đột phá siêu phàm. Như vậy tính toán, Thiên Vong thực lực, đem ở nửa Nam Nội có một cái giếng phun trạng thái. Hoàn toàn có thể ổn định Thiên trụ đảo vực cùng Hoa hương vực cục diện. Ân trường không đột phá siêu phàm tam cảnh lúc sau, chỉ cần không xuất hiện linh cảnh cường giả, đều có thể đủ bảo vệ cho thông đạo không mất. Nửa năm nội, Hứa Dương cảm thấy chỉ cần chính mình làm chút sự tình ra tới, tích góp cũng đủ khai quải huyết có thể, nửa năm nội tăng lên tới siêu phàm tam cảnh vấn đề không lớn. Như vậy, ngươi chuẩn bị một chút, Châu Úc thông đạo mở ra, chúng ta Thiên vong muốn tham dự đi vào. Hứa Dương làm quyết định. Châu Úc mở ra thông đạo vô cùng có khả năng đều không phải là đi thông nhiếp khôn giới. Mỗi một cái biên giới, đều có độc hữu linh vật tài nguyên, có thể ở một cái khác biên giới chiếm cứ một vị trí nhỏ, đối với hoa hạ mà nói chỗ tốt quá nhiều. Chỉ sợ bọn họ sẽ không nguyện ý. Đây là toàn cầu tính nguy cơ, ta hoa hạ vì thế giới hòa bình, tham dự phòng thủ thông đạo, theo lý thường hẳn là sao? Hứa dương cười ha hạ địa đạo. Có nguyện ý hay không, không phải do bọn họ, hủ hồ, quang minh hội chưa chắc có thể điều động ra cũng đủ nhân thủ à. Tìm người cùng Quang Minh hội bàn bạc một chút, cho thấy chúng ta ý đồ, không có gì là không thể nói. Bất luận cái gì thời điểm, đều là xem quyền đầu cứng không nạnh ai quyền đầu cứng, ai liền nắm giữ quyền lên tiếng. Thuận tiện cùng Quang Minh hội trường nói một chút, Lao Ân đã siêu phàm tam cảnh. Trần Hồng đã hiểu, tin tưởng Quang Minh hội cũng minh bạch trong đó ý tứ, hai bên có rất lớn hợp tác không gian, châu Úc thông đạo hoàn toàn có thể trở thành là hai bên hợp tác nhịp cầu sao. Hảo hảo nỗ lực tu luyện, đến lúc đó nói không chừng. Yêu cầu người đi phụ trách việc này Hứa Dương vô vô Trần Hồng bả vai Cho hắn một quả khí quả Trần Hồng khoảng cách siêu phàm không xa Phụ trách châu Úc thông đạo sự tình Cần thiết muốn có được siêu phàm cảnh Trần Hồng là thực am hiểu phụ trách những việc này Thiên Võng nội giống hắn như vậy Kinh nghiệm lão đạo không nhiều lắm Hứa Dương trước khi rời đi chợt nhớ tới một chuyện Nói thông chi một chút các tổ chức lớn Tổ chức một giao dịch sẽ đi Giao dịch hội Trần Hồng sửng sốt Chúng ta có một ít linh vật. Mặt khác tổ chức chưa chắc có, cùng lý, bọn họ có linh vật, chúng ta chưa chắc có, có thể lẫn nhau giao dịch một chút, đổi lấy từng người sở chỗ chống linh vật. Mỗi một loại linh vật, đều có thứ nhất định đặc thù tác dụng. Tin tưởng mặt khác tổ chức rất vui lòng loại này giao dịch. Dựa theo trước mắt phát triển tình thế, lẫn nhau giao dịch có vô, sẽ trở thành thái độ bình thường. Hứa dương nghĩ nghĩ, lại nói, mặt khác, có thể chế định một chút linh thạch làm giao dịch tiền quý củ, một ít chúng ta không có linh vật, hoặc là phẩm cấp so thấp lấy linh thạch giao dịch có thể mở rộng giao dịch quy mô chân hồng trầm ngâm một chút liên minh bạch trong đó đạo lý linh thạch làm tiền yêu cầu đăng báo phê chuẩn mới được a vấn đề này không lớn linh thạch giao dịch pháp chỉ giới hạn trong võ đạo giới mà thôi không ảnh hưởng người thường tầm thường linh vật như cũ lấy hiện có tiền giao dịch mà tương đối cao cấp rồi lại đều không phải là đặc thủ. khi hiếu có thể dùng linh thạch giao dịch lấy trước mắt tình huống tới xem giao dịch lượng sẽ không quá lớn Hứa dương công đạo xong sự tình lúc sau liền rời đi. Linh thạch làm giao dịch tiền, theo võ đạo hứng khởi, sẽ dần dần trở thành chủ lưu. Linh khí sống lại tiến trình nhanh hơn, thập phương biên giới sống lại sắp tới. Quá cái vài thập niên, người thường đều đem không hề là hiện nay người thường, đến lúc đó sẽ đẩy ra tân tiền hệ thống. Trước mắt trực tiếp lấy linh thạch giao dịch, chỉ là một cái quá độ mà thôi. Ở căn cứ ngây người một ngày, mọi người liền cưới phi cơ phản hồi Nam Thành. Tạ Nhạc đỉnh. Trình Đông Hổ chờ mặt khác đặc huấn viện ra tới học sinh, còn lại là phản hồi từng người đặc huấn viện. Lẫn nhau ước hảo, chờ thiên trụ Đạo vực ổn định xuống dưới, liền sẽ tiến vào thiên trụ Đạo vực, hơn nữa vì đột phá siêu phàm làm chuẩn bị. Phản hồi Nam Thành, đều là từ Nam Thành đặc huấn viện ra tới, Hứa Dương, Kim Trương An, Giang Lâm, Mạnh Thanh, Thôi Đảo, Cốc Cảnh Lôi, Kỳ Viêm, Lâm Hải Phong chờ mấy người, bọn họ đều là Nam Thành đặc huấn viện nhóm đầu tiên học sinh Trung Tinh Anh. Hiện giờ... Nam Thành đặc huấn viện đã cải danh vì Nam Thành võ đạo đại học, là trước mắt hoa hạ tám sở võ đạo đại học trí nhất. Tương lai, sẽ trở thành tám sở võ đạo đại học trung thực lực mạnh nhất một khu nhà. Bởi vì hứa dương tồn tại. Trở lại Nam Thành, nhìn rộn ràng nhốn nháo đường phố, một mảnh hòa bình phồn hoa cảnh tượng, mọi người đều có chút hoảng hốt lên. Thật lâu không có cảm nhận được loại này náo nhiệt cùng phồn hoa. Ra sân bay, mọi người liền từng người phân biệt. Kim Trường An đám người phải về nhà một chuyến, rốt cuộc rời đi lâu lắm. Thời gian rất lâu chưa từng cùng người nhà liên hệ. Hứa Dương đi ở trên đường phố, tâm tình mạc danh. Cô độc cảm rất sao? Tựa hồ cũng không có. Phồn hoa luôn là yêu cầu người bảo hộ, hòa bình sau lưng luôn có từng bảy bảo hộ hòa bình người. Hứa Dương không thể tưởng được, có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành bảo hộ hòa bình người chí nhất. Ở trước kia, hắn là chưa bao giờ nghĩ tới. Ngay lúc đó hắn, chỉ là vì kiếm ít tiền, sinh hoạt quá đến hảo một chút, học tập lại tiến thêm một bước. Tốt nghiệp sau có thể tìm được một phần tốt công tác. Cưới vợ sinh con. Khi đó hắn, chưa bao giờ từng có yêu đương ý niệm, tự nhiên không ngờ quá cưới vợ sinh con vấn đề. Trưng 744, dụng tâm lương khổ. Vận mệnh, có lẽ đó là như thế ly kỳ, dây lắc gian, nhân sinh quỹ đạo đã lệch khỏi quỹ đạo thiết tưởng. Ăn, không lo ăn, xuyên không lo xuyên, không bao giờ dùng vì sinh hoạt mà bùn bà, mà nghĩ đi nơi nào tìm một phần tiền lương cao công tác. Càng không cần ban ngày dọn dẹp. Buổi tối bày quán, kiếm điểm đáng thương sinh hoạt phí. Sinh hoạt quá đến càng ngày càng tốt, nhưng mà, mặc danh nhiều một ít trách nhiệm. Rõ ràng hắn chỉ nghĩ nhẹ nhàng mà quá sinh hoạt ta, chưa bao giờ nghĩ tới, muốn gánh khởi cái gì trọng trách. Vì sao đột nhiên sẽ vai chọn trọng trách đâu. Hứa dương lâm vào trầm tư, tựa hồ là từ chính mình muốn làm thiên vong lao đại kia một khắc bắt đầu. Ân trường không cấp chính mình đào một cái hố. Tình ngộ đến có điểm đã muộn, đã hồi không được đầu, chỉ có thể đủ vẫn luôn đi xuống đi. Hứa Dương cảm thấy chính mình trong sinh hoạt tựa hồ thiếu điểm cái gì. "Buổi tối đi xem điện ảnh được không?" "Điện ảnh có cái gì đẹp, không đi." "Lần này không đi rạp chiếu phim à, ở nhà xem à, ta mới vừa tìm được một bộ nước Nhật tinh phẩm điện ảnh." "Chứ bỏ xem điện ảnh đâu." "Hắc hắc hắc." Một trận đáng khinh tiếng cười. Hứa Dương nhìn từ bên cạnh đi qua một đôi tuổi trẻ nam nữ, đặc biệt là cuối cùng, kia nam vẻ mặt đáng khinh tươi cười, cuối cùng có điểm minh bạch, chính mình khuyết điểm cái gì? Thiếu cái bạn gái à? Trong đầu hiện ra sở khinh vân thân ảnh, tựa hồ chính mình cũng không thiếu A. Khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, tránh đi đám người tầm mắt, bay lên trời, bay về phía Nam Thành võ đạo đại học. Nam Thành đặc huấn viện đã hoàn thành cải tạo, sắp tiến hành nhóm đầu tiên chiêu sinh. Phía trước hai nhóm học sinh, nhóm đầu tiên đều đã tốt nghiệp, đại bộ phận đều rời đi Nam võ đại học, bất quá vẫn có tiểu bộ phận giữ lại, đảm nhiệm võ đạo đạo sư chức vị. Nhóm thứ hai học sinh giữa, có rất lớn một bộ phận, đều không phải là giác tỉnh giả mặc dù sau lại có một bộ phận thức tỉnh rồi, vẫn có một bộ phận chưa từng thức tỉnh. Này đây người thường thân phận, đặt chân võ đạo. Các loại tu luyện tài nguyên bắt xuống dưới lúc sau, nhóm thứ hai học sinh thực lực yếu nhất cũng đạt tới nhị tinh viên mãn, sắp bước vào tam tinh cấp bậc. Này một bộ phận người làm chân chính ý nghĩa thượng bắt đầu từ con số không tu luyện võ giả, bọn họ tu luyện kinh nghiệm là phi thường quý giá đối với giáo thụ học sinh có phi thường đại tham khảo ý nghĩa. Tân công pháp đã xuống dưới, tu luyện tân công pháp cùng với phụ trợ tu luyện đan dược lúc sau, còn thừa một bộ phận nhị tinh cấp bậc học sinh cũng đem ở chiêu sinh trước đạt tới tam tinh cấp bậc. Tam tinh cấp bậc võ giả tạm thời có thể tốt nghiệp. bọn họ bên trong có rất lớn một bộ phận sẽ lưu tại nam võ đại học nội đảm nhiệm đạo sư. tuổi cố nhiên tương đối tuổi trẻ, tu luyện kinh nghiệm lại là không kém, đủ để đảm nhiệm đạo sư chức vụ. trừ bỏ học sinh lưu lại đảm nhiệm đạo sư ở ngoài, ban đầu một bộ phận đặc huấn viện huấn luyện viên đều lưu lại đảm nhiệm đạo sư. trước mắt Nam võ là Tiêu Văn Vinh, Dư Cường ở phụ trách, hai người đã lục tinh cấp bậc, mới vừa đột phá không lâu. Hạ Vân tấn chức vì phó hiệu trưởng, chủ yếu phụ trách nữ học sinh sự tình, nàng cũng đột phá đến lục tinh, luận thực lực so Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường còn muốn lợi hại. Hơn nữa, nàng cũng đem càng mau đột phá đến siêu phàm. Hứa Dương trực tiếp bay lên không bay đến Nam Võ Đại học, không hề có che giấu chính mình siêu phàm hơi thở. Tiêu Văn Vinh, Dư Cường, Hạ Vân ba người hoảng sợ cho rằng cái nào siêu phàm tới tìm cha, mà căn cứ hiện có thế cục tới tìm cha siêu phàm, thuộc về ạ mạt hội khả năng tính tối cao. Kết quả ra tới vừa thấy, phát hiện là Hứa Dương. Giờ khắc này ba người đều tâm tình phức tạp. Hứa Dương, siêu phàm, này nháy mắt đưa bọn họ ném đến rất xa, cung nên Hứa Tổng trưởng trở về. Tiêu Văn Vinh nghiêm sắc mặt địa đạo, Dư Cường cùng Hạ Vân vẻ mặt hắc. Tiêu Văn Vinh khi nào trở nên như vậy sẽ vớt mông ngựa. Hứa Tổng trưởng một đường vất vả, bên trong thỉnh. Dư Cường vẻ mặt tươi cười, liền thiếu chút nữa đầu túi người. Hạ Vân hết trô nói rồi. Khách khí, khách khí, không cần làm này đó A Dua định hót sự. Hứa Dương vừa nói, một bên mấy cái linh quả liền nhét vào hai người trong tay. thiêu Văn Vinh cùng Dư Cường, đều là thực thức thời người A. Hạ Vân xoa xoa cái chán, nói, Hứa Tổng trưởng A, người này đột nhiên trở về. Gọi là gì Hứa Tổng trưởng A, Hạ Vân tỉ kêu ta Hứa Dương là được. Hứa Dương xua xua tay nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Vân cùng Lưu Đại Căn thực sự có khả năng thành một đôi a." Lấy hắn cùng Lưu Đại Căn quan hệ, Tiêu Chính Mình tổng trưởng, không phải khách khí sao? "Tiểu Hạ a, ngươi cùng Hứa tổng trưởng trò chuyện, ta cùng Dư Cường có chút việc muốn xử lý." Tiêu Văn Vinh rất có nhãn lực kính, nói liền cùng Dư Cường lấy cớ rời đi. Hứa Dương đột nhiên trở về, Hạ Vân khẳng định muốn tìm hắn hỏi thăm Lưu Đại Căn tình huống, hắn cùng Dư Cường ở một bên, Hạ Vân phòng trường ngượng ngùng nói ra, Hứa Dương, Lưu Đại Căn tên hôn đản kia đâu. Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường sau khi rời khỏi, Hạ Vân do dự một chút, Chung quy nhịn không được mở miệng hỏi. Lưu Đại Căn sau khi rời khỏi, liền đã không có tin tức. Nàng từng hỏi thăm quá quan với Lưu Đại Căn tin tức, cũng không có cái gì thu hoạch. Tiêm biểu tỉ tạ quân đi, nàng ra mặt mỏng, không quá nói được xuất khẩu. Trong lòng không ngừng một lần đoán trách Lưu Đại Căn, tên hôn đản này, vừa đi lúc sau, thế nhưng một chút tin tức đều không có. Chẳng lẽ là hắn đã hoàn toàn đem chính mình đã quên?" Hứa Dương thở dài một hơi, nói, "Lưu ca trước đó không lâu vì chống đỡ tiên tộc siêu phàm xâm lấn, bị trọng thương." Hạ Vân sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi, "Kia hắn hiện tại thương thế nào?" Cái này Hứa Dương chần chờ, "Hạ Vân tỷ a, ngươi vẫn là chính mình đi xem hắn đi." Hạ Vân sắc mặt chấp nhận, tinh thần hoảng hốt một chút, "Ta, ta đây liền đi." Xoay người chạy về nơi, đơn giản thu thập một chút, liền vội vàng rời đi. Hạ Vân tỷ Lưu Ca không ở lâu lan cổ vực, ở Thiên Sơn bên kia. Hứa Dương nhắc nhở nói: "Hứa Dương, Lưu tổng trưởng thật sự." Thiêu Văn Vinh biết được tin tức, vẻ mặt thương cảm hỏi: "Lưu đại căn tuy rằng không quá đáng tin cậy, chung quy là lúc trước Nam Thành đặc huấn viện viện trưởng, làm người vẫn là thực không tồi. Chính là độc thân năng lực quá cường. Hắn cùng Hạ Vân duyên phận, cũng là hắn nhất thời não chịu an bài, há biết hai người liền như vậy ồn ào nhốn nháo, mắt thấy liền phải thành một đôi nhi, thời khắc mấu chốt Lưu đại căn thế nhưng Hứa Dương vô vô tiêu văn Vinh bả vai, nói: "Lưu ca xác thật chịu quá trọng thương, hiện tại không ngại. Vậy ngươi đây là?" Tiêu Văn Vinh nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, kinh ngạc hắn vì sao lửa gạt Hạ Vân. Hứa Dương thở dài một hơi nói: "Ta đây là dụng tâm lương khổ a." Tiêu Văn Vinh như suy tư gì gật gật đầu, "Xác thật dụng tâm lương khổ a, này một đôi nhi, đều tương đối kỳ ba. Đặc biệt là Lưu đại can, độc thân thực lực quả thực cường đại vô cùng. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là thông chi một chút Lưu tổng trưởng." Tiêu Văn Vinh kiến nghị nói, tự nhiên muốn thông chi hắn. Hứa Dương móc di động ra, do hỏi một chút chính mình nơi, liền cáo biệt Tiêu Văn Vinh chiều chính mình nơi đi đến. Lưu Đại Căn là liên hệ không thượng, hắn ở thiên trụ Đạo vực, không có thư từ qua lại Internet. Tạ quân là Hạ Vân biểu tỷ, tiêu nàng hỗ trợ chuyển vì thông chi Lưu Đại Căn không thích hợp, Hứa Dương cuối cùng đem điện thoại đánh cho căn cứ nội phùng Trử. Phùng Trử vẫn luôn ở căn cứ nội, trừ bỏ thông đạo nội ở ngoài, căn cứ cũng yêu cầu siêu phàm tòa chấn để ngừa thế lực khác đột kích. Trưng 745, Bình Hòa võ giả. Đem sự tình đơn giản cùng Phùng Chử nói một chút, treo điện thoại lúc sau, liền đi tới tới gần sau núi một biểu đình trước phòng. Ký túc xá là tân kiến, rốt cuộc lúc trước ký túc xá, đã không thích hợp hứa dương đám người cư trú. Vì thế tiêu văn vinh phân phó người, đang tới gần sau núi vị trí kiến một đống lâu, hứa dương, kim trường an bọn người ở chỗ này cư trú. Thân là nam võ nhóm đầu tiên tốt nghiệp học sinh, càng là trong đó người xuất sắc đãi ngộ tự nhiên là không lầm. Huống chi trước mắt mà nói, Hứa Dương đám người như cũ tạm giữ trước Nam võ đại học, có thể dự kiến, bọn họ đều đem sẽ trở thành Nam võ đại học tương lai nội tình, cùng với toại chấn Nam võ cường giả trí nhất, ký túc xa chạm kế tiếp ở hai gã nữ tử, duyên dáng yêu kiều, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Hai gã nữ tử Hứa Dương đều quen thuộc, một cái là Mẹ San San, Thủy Mộc Song hệ giác tỉnh giả, Thiên Phú ưu việt, trước mắt ở Nam võ nhậm chức đạo sư, thực lực tứ tinh cao cấp. Mễ San San Thiên Phú là không kém, nhiều ít khuyết thiếu một ít chiến đấu dũng khí, cho nên tu luyện tiến độ ngược lại ở cùng Thiên Phú học sinh trung tương đối dựa sau. So ra kém Mạnh Thanh cái này nữ hán tử cường hãn, cũng so ra kém Lãnh Phượng Nhi cái này bằng sơn nữ tử. Ở Hứa Dương bọn họ cái này tiểu đoàn thể trung, trừ bỏ Vương Tuyết Phượng, Sở Khinh Vân ở ngoài, Mạnh Thanh là nam thành duy nhất một cái, theo chân bọn họ pha trộn ở bên nhau nữ tử, thỏa thỏa nữ hán tử không thể nghi ngờ. Lãnh Phượng Nhi ngẫu nhiên cùng Mạnh Thanh cùng nhau. Lẫn vào đoàn đội chung, bất quá càng nhiều thời điểm, như cũng là cùng với nàng nữ tử quẹ với nhau. Nếu không có mẹ san san bên cạnh đứng một cái khác nữ sinh, hứa dương đều phải hoài nghi, mẹ san san có phải hay không lại muốn tìm chính mình thổ lộ. Bên người nàng tên kia nữ sinh, đồng dạng duyên dáng yêu kiều, hứa dương lão người quen, đã từng đại hộ khách. Tống Linh Linh, nay nữ nói như thế nào đâu, trong nhà sắc thật có quạng, chính là đầu hóc không tốt lắm xử đi. Kim Trường An truy nàng thời điểm. Ghét bỏ Kim Trường An chỉ biết tất tất, khuyết thiếu nam nhân khí phách. Hiện tại ngược lại đảo truy Kim Trường An, cũng là tự làm tự chịu đi. Hứa Dương, Trường An đâu? Nhìn đến Hứa Dương, Tống Linh Linh hướng hắn phía sau nhìn lại, không có phát hiện Kim Trường An thân ảnh, vẻ mặt ưu sầu hỏi. Tống Linh Linh đã tam tinh viên mãn, mau tứ tinh cấp bậc. Ở nhóm thứ hai nam võ học sinh trung, thuộc về người xuất sắc. Hứa Dương thực vô ngữ, Kim Trường An thứ này, nên sẽ không làm bội tình bạc nghĩa kia một bộ đi. Thấy thế nào? Hắn đều không nghĩ là cái loại này người A. Đã trở lại, cũng không cùng Tống Linh Linh gọi điện thoại. Hắn về nhà đi. Do dự một chút, nhịn không được hỏi, hắn không gọi điện thoại cho người sao. Đánh, tiêu ta ở chỗ này chờ hắn. Hứa Dương lắc đầu, lười đến quản chuyện của nàng, khắc tình lữ, đều là nam chờ nữ, tới rồi Tống Linh Linh nơi này, trái ngược. Cũng là làm A. Hứa Dương, đang muốn tiến vào ký túc xá, phía sau truyền đến mê san san thanh âm. tiểu ta làm gì? Mẹ san san trong lòng cái kia giận A, tên hôn đàn này, chú cô xinh A. Chính mình một cái nũng nịu mỹ nữ, chủ động kêu ngươi, còn vẻ mặt hờ hững bộ dáng, quá làm giận. Ta muốn hỏi ngươi có thể hay không? Không rảnh. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, hứa dương liền chém đinh chặt sắt địa đạo. Ngươi. Ta không phải tìm ngươi thổ lộ. Mẹ san san tức giận đến mặt đều đỏ. Chính mình cũng là muốn mặt. Một lần thổ lộ bị cự, sao có thể lần thứ hai? Chính mình lại không phải gà không ra ba. Nga, không phải thổ lộ A, ngươi sớm nói sao, tìm ta chuyện gì. Hứa dương tùng một hơi địa đạo. Mẹ san san tức giận đến thẳng dầm chân, thở phì phì nói, không có việc gì, cút đi. Ta đây đi rồi. Hứa dương lập tức xoay người liền đi, mẹ san san càng khí, hôn đàn A, chú cô xinh A. Trở về, ta có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Thở dài một hơi, tính, không cùng hứa dương giống nhau so đo. Tên hôn đàn này, quả thực tức chết người. Nói. Sau núi nơi đó có một con rắn, tựa hồ lột xác thức tỉnh rồi, ngươi có thể hay không giúp ta chụp tới. Mẹ san san chỉ chỉ sau núi phương hướng nói. Sau núi có xà thức tỉnh. Hứa dương sững sốt một chút. Cái gì cấp bậc? Nhất tinh thức tỉnh thú đi. Hứa dương nhìn từ trên xuống dưới mẹ san san, hảo sau một lúc lâu mới nói, mẹ cô nương, ngươi tứ tinh à, liền một cái nhất tinh xà cũng không dám trảo. Mẹ san san sắc mặt đỏ lên, sợ sao? Vậy còn ngươi? Hứa Dương nhìn về phía Tống Linh Linh, ta cũng là nữ sinh, ta cũng sợ a. Tống Linh Linh đương nhiên địa đạo. Hứa Dương thở dài một hơi, một cái tứ tinh một cái tam tinh, liền một cái nhất tinh thức tỉnh xả cũng không dám chào, như vậy võ giả, cùng bình hoa có cái gì khác nhau? Thay đổi mạnh thanh cái này nữ hán tử tới, đừng nói nhất tinh xả, liền tính là lục tinh xả, nàng đều chiếu chảo không lỏng. Giờ phút này, Hứa Dương cảm thấy nam võ đại học hẳn là điều chỉnh một chút, bồi dưỡng ra một đám bình hoa võ giả tới. Có cái gì ý nghĩa? Đặc biệt là, này đó bình hoa võ giả, thế nhưng còn dạy học sinh. Dạy ra học sinh, đem rất có thể trở thành bình hoa A. Không biết đạo sư Trung, có bao nhiêu bình hoa võ giả? Nếu sợ xà, vì sao còn muốn bắt xà? Hứa dương lý giải không được mễ san san mạch não. Ăn A, thịt rắn ăn rất ngon. Mễ san san mắt đẹp sáng lấp lánh địa đạo. Hứa dương lâm vào trầm tư, chẳng lẽ là lúc trước hầm xà yến thời điểm, này nữ an nghiện rồi. Đồ tham ăn A. Nếu là ăn, kia không đổi, chờ Giang Lâm bọn họ trở về lại nói. Làm thịt rắn ăn, vẫn là Giang Lâm sở trường. Vào ký túc xá, hứa dương tìm được chính mình ký túc xá, đẩy cửa đi vào, phát hiện ký túc xá thế nhưng là một phòng một thính, gia cụ cái gì cần có đều có. Ở trên sofa ngồi xuống, hồi tưởng khởi mẹ san san cùng tống linh linh biểu hiện, mày không cấm nhữ lại. Thiên vong không cần loại này bình hoa võ giả. Nếu này đây nghiên cứu tăng trưởng cũng liền thôi, đều không phải là làm nghiên cứu. Thế nhưng sợ xà. Tầm thường nữ sinh sợ xà có thể lý giải, nhưng mà đều trở thành võ giả, liền một con rắn nhỏ đều sợ hãi. Có thể dự kiến, tương lai thiên vong võ giả, không chỉ là muốn cùng tiền tộc võ giả giao chiến, càng muốn cùng chủng tộc khác giao chiến, bao gồm yêu tộc. Liền một con rắn đều sợ hãi, lớn lên càng thêm hung hãn chủng tộc khác, chẳng lẽ không phải thấy chi khiếp đảm? kia như thế nào giao chiến? Dị yêu liền lớn lên so xà đáng sợ nhiều, lấy tống linh linh cùng mẹ san san hai người biểu hiện tới xem chỉ sợ nhìn thấy gì yêu chân đều mềm. Lúc trước mang sơn đệ nhị không gian mở ra, có cái anh em, cùng nữ sinh kết bạn, nhìn thấy bộ xương khô sợ tới mức đi không nổi, làm hại kia anh em suýt nữa treo. Chỉ này giáo huấn lúc sau, thế nhưng còn có nữ sinh như thế nhát gan, này rõ ràng là không được. Đạo sư như thế, liền chiến đấu cũng đều không hiểu đến, như thế nào giáo thụ học sinh. Mễ san san là từng vào đệ nhị không gian, cũng tham dự chiến đấu quá, thế nhưng còn sợ một con rắn nhỏ. Nam thành nhóm đầu tiên học sinh giữa, đều tiến vào quá đệ nhị không gian, đều có kinh nghiệm chiến đấu, giống mẹ san san như vậy nữ sinh cũng không nhiều, nhưng mà nhóm thứ hai chưa từng chịu đựng quá chiến đấu lễ rửa tội, như vậy bình hoa võ giả, chỉ sợ sẽ không ít. Không chỉ là nữ sinh, nam sinh giống nhau tồn tại loại này vấn đề. Lúc trước, không cũng có nữ sinh oán giận, chính mình kết bạn nam sinh quá phế đi sao. Hoa hương vực đã ổn định xuống dưới, bên trong dị yêu, từ nhất tinh thực lực đến siêu phảm cảnh đều tồn tại. Vừa lúc thích hợp rèn luyện, thích hợp đổi dưỡng năng lực chiến đấu. Chương 746, Mụn Vá Loại Bảo Dương. Ta muốn đại bảo dương. Hứa Dương ngồi ở trên sofa tự hỏi, trong lòng có một cái đại khái kế hoạch. Ở võ đạo đại học chính thức chiêu sinh phía trước, sở hữu đạo sư cần thiết tiến hành một lần huấn luyện. Võ đạo đại học đạo sư, muốn tùy thời có thể thượng chiến trường, nếu có thể đủ dạy cho bọn học sinh chiến đấu cùng sinh tồn kỹ xảo. Chiêu sinh thời gian, có thể thích hợp về phía sau chầm lại. Hứa Dương trong lòng thực bất đắc dĩ, trước mắt thiên vong tổng trưởng, trừ bỏ hắn thanh nhàn ở ngoài, còn lại người đều vội đến không thể phân thân. Bởi vậy, những việc này, chỉ có thể đủ hắn ở xử lý. Có đại khái kế hoạch lúc sau, Hứa Dương liền không có nghĩ nhiều, móc ra sản phẩm trong nước thần cơ, cờ lạc mở tiểu trò chơi. Khí quả dự trữ chỉ có mấy cái, hắn tiến vào siêu phàm lúc sau, yêu cầu càng nhiều khí quả tới tu luyện. Cũng may hiện tại không thiếu khai quả năng lượng, giết hồng thủ cùng trường mình phong vương. Đảo loạn tiên tộc lúc sau, nộ khí trị cùng cừu hận giá trị liền vẫn luôn không đoạn. Thiên trụ đảo vực tiên tộc dân cư không ít, bởi vậy nộ khí trị cùng cừu hận giá trị vẫn luôn ở soát. Huyết có thể đã tích góp mấy ngàn cách. Cơ lắc mở tiểu trò chơi, tiến vào quen thuộc hình ảnh. Hứa dương thao tác trò chơi tiểu nhân một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi. Dưới hết ngắm liếc mắt một cái, không minh bạch hứa dương đang làm cái gì, thần thần bí bí, đã nhìn quen không trách, nhảy đến một bên ngồi s hiểu được chính mình khôi phục đến siêu phàm lúc sau biến hóa ăn nhiều như vậy khí quả hẳn là sẽ có một ít biến hóa đi khí quả bảo dương xuất hiện tần suất phi thường chi cao tiếp theo đó là bảo lâu âu đông trước mắt tới nói trừ bỏ khí quả ở ngoài còn lại khai ra tới bảo vật hứa dương đều không lớn dùng được với thần binh hắn không thiếu khí nguyên luận dưỡng thần binh viễn siêu tầm thường thần binh hứa dương chỉ chờ mong đại bảo dương mỗi một lần đại bảo dương mở ra đại bảo dương bên trong bảo vật Đều không phải vật phạm Khí quả bảo dương không ngừng khai ra tới Đã tích lũy mấy trăm cái Hứa dương như cũ không có đỉnh chỉ khai bảo dương Đột phá siêu phàm lúc sau Không có gì bất ngờ xảy ra Hẳn là có thể khai ra đại bảo dương Khai quải huyết có thể đã tích góp rất nhiều Khai ra đại bảo dương cơ hội tăng nhiều Tiếp tục thao tác tiểu nhân nhảy ô vông Lại lần nữa đi tới cửa thành Cửa thành xuất hiện một cái tân ô vông phảng phất là một cái mụn vá giống nhau Hay là muốn ra tân bảo dương Hứa dương đầy cõi lòng chờ mong, thao tác trò chơi tiểu nhân, thuận lợi nhảy tới mụn và ô vương thượng. Một cái bảo dương bắn ra tới, đều không phải là bình thường bảo dương, lại cũng đều không phải là đại bảo dương, hoặc là trung bảo dương. Mà là tương đối đặc thù một cái bảo dương, quả nhiên là một cái tân bảo dương chủng loại. Hơn nữa, bảo dương bắn ra tới lúc sau, liền trực tiếp biểu hiện ở trên màn hình, này một ván tiểu trò chơi kết thúc. Rồi tay cờ lạc mở bảo dương, pháo hoa long lánh. Trên màn hình xuất hiện một cái mụn vá đồ án, phía dưới là khai ra tới vật phẩm giới thiệu. Một đao 999 tiến dai mụn vá, dung hợp sau một đao 999 tiến dai vì một đao 9999, uy lực tăng phúc bất biến. Khai ra tới mụn vá bảo dương, thế nhưng là một đao 999 tiến dai mụn vá, hứa dương kinh hỉ không thôi. Đột phá siêu phàm lúc sau, đang lo một đao 999 công kích khoảng cách quá ngắn, hiện giờ dung hợp mụn vá lúc sau, công kích khoảng cách gia tăng gấp 10 lần thiếu chút nữa liền có thể công kích 10 km ngoài mục tiêu. Cái này công kích khoảng cách không tính đoạn, lấy siêu phàm cảnh mà nói, 10 km nội một đao đi xuống, trốn không chỗ nào trốn. Trừ bỏ công kích khoảng cách gia tăng ở ngoài, uy lực tăng phúc chờ cũng không có biến, hơi chút có chút tiếng đối. Một đao 9999 trước mắt là hứa dương át chủ bài dưới, lấy hắn hiện giờ thực lực, một đao đi xuống, chẳng sợ siêu phàm tam cảnh cũng có thể nhẹ nhàng đánh chết. Siêu phàm tam cảnh thực lực tăng phúc, Cố nhiên so phía trước một cảnh, nhị cảnh muốn lớn hơn rất nhiều, lại cũng không có đạt tới gấp 10 lần trình độ. Bởi vậy một đao đi xuống, trừ bỏ linh cảnh cường giả ở ngoài, bất luận cái gì siêu phàm đều ngăn cản không được. Đây là sát chiêu, thời khắc mấu chốt, có thể xoay chuyển thế cục. Hứa Dương cảm thấy nếu là chính mình trực tiếp lấy khí nguyên công kích, ở một đao 999 tăng phúc hạ, khí nguyên cường đại đặc tính, nói không chừng có thể uy hiếp đến mới vừa đột phá linh cảnh cường giả trực tiếp lĩnh mụn vá cùng một đao 9999 dung hợp. Tiểu trò chơi tân gia mụn vá Bảo Dương, hay không về sau khai bảo Dương ra tới có thể tiến giai, đều sẽ xuất hiện mụn vá đâu. Hứa Dương nhìn thoáng qua bàn ở bên hông lôi xả pháp bảo, đột phá siêu phàm lúc sau, lôi xả pháp bảo uy lực đi theo tăng lên, nó dựa vào chính là ký chủ cung cấp năng lượng cấp bậc tới tăng lên uy lực cấp bậc. Lôi xả uy lực theo đột phá mà tăng lên, Hứa Dương lại cảm giác được, lôi xả tựa hồ đã không sai biệt lắm tới rồi tiềm năng cuối xuất hiện nào đó khuyết tật bộ dáng. Có lẽ, tiểu trò chơi có thể khai ra mụn vá bảo dương tới, đem lôi xả tiến thêm một bước tăng lên. Bảo dương khai ra tới bảo vật, trừ bỏ hệ thống ở ngoài, thường dùng có càn khôn hoàn, lôi xả cùng lưu quang ủng. Lưu quang ủng sẽ tự động theo tu vi mà từng bước giải phòng, nhưng thật ra không cần mụn vá tiến giai. Càn khôn hoàn đồng dạng như thế, không cần mụn vá. Lôi xả pháp bảo, nhưng thật ra yêu cầu tiến giai mới được, nếu không uy lực cố nhiên cùng được với, lại trung khiếm khuyết một chút cái gì Hứa Dương có loại cảm giác, nếu là lôi xả pháp bảo không tiến giai nói, chờ đến hắn thực lực đạt tới siêu phàm tam cảnh, trên cơ bản liền dùng không thượng lôi xả pháp bảo. Bảo Dương khai ra tới bảo vật, thường dùng liền như vậy vài món. Hứa Dương cảm thấy khai ra lôi xả pháp bảo một vá, hẳn là vấn đề không lớn. Tiếp tục chơi tiểu trò chơi khai bảo Dương, thao tác trò chơi tiểu nhân lại bắt đầu nhảy ô vông. Nửa giờ sau, rốt cuộc được như ý nguyện mà khai ra lôi xả pháp bảo một vá, sử dụng mụn vá lúc sau. Lôi Xả pháp bảo tiến giai, trở nên càng có linh tính, hơn nữa cùng Hứa Dương liên hệ càng thêm chặt chẽ, có thể càng rõ ràng cảm giác đến Lôi Xả nói rõ xét hoàn cảnh. Có thể ở trình độ nhất định thượng, có thể cùng chung Lôi Xả phát hiện tin tức. Hứa Dương đến ra một cái kết luận, Lôi Xả pháp bảo còn không có tiến giai đến hoàn mỹ trạng thái, nhưng cũng có tiến giai không gian, có lẽ sẽ theo chính mình tu vi tăng cường, dần dần khai ra tiến giai mụn và tới. Một lần nữa đem Lôi Xả bàn ở bên hông, Hứa Dương tiếp tục khai bảo dương Một giờ sau, Tạm Dừng Khai Bảo Dương bắt đầu ăn khí quả, gia tăng đan điển khí hải khí nguyên số lượng. Siêu phàm lúc sau khai ra tới khí quả, nói ổn trước khí nguyên lại sở hữu gia tăng, hơn nữa tựa hồ càng thuần túy. Lúc này, trời đã tối rồi, ký túc xá nội không có bật đèn, ký túc xá ngoại trên hành lang ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, cấp hắc ám ký túc xá gia tăng rồi mỏng manh ánh sáng. Trên hành lang truyền đến thanh âm. Hứa Dương đã nhận ra Kim Trường An hơi thở, hơi chút nghi hoặc chính là Tống Linh Linh thế nhưng không có cùng hắn ở bên nhau. Đứng dậy, kéo ra ký tốc xá môn. Hứa Dương, liền ngươi một người. Kim Trường An phe phải quả xếp đi tới. Ngươi là cái thứ hai trở về. Hứa Dương hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua. Ngươi lưu đầu. Cựu biệt gặp lại, liền không có tụ một tụ. Tu xong rồi a. Kim Trường An thở dài một hơi, nói, ta càng ngày càng phát hiện, tu luyện so bạn gái có ý tứ nhiều. Hứa Dương, ba... Kim Trường An khi nào bắt đầu đi chú cô sinh con đường. Cho nên, người chia tay. Hứa Dương tò mò, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, khiến cho Kim Trường An cảm thấy tu luyện so bạn gái có ý tứ. Không có a. Kim Trường An lại thở dài một hơi, nói, tuy rằng tu luyện so bạn gái có ý tứ, nhưng tu luyện sau khi chấm dứt, có cái bạn gái vẫn là thực không tồi, đây mới là sinh hoạt ta. Xác định, hỗn đả này là tới khoe ra chính mình có bạn gái. Dễ xem tiểu thuyết. Trương 747, võ giả, chính là vì chiến đấu. Hứa Dương nghĩ nghĩ, tiểu đoàn đội, trừ bỏ Kim Trường An có bạn gái ở ngoài, những người khác đều là độc thân cầu A. Giang Lâm cùng Vương Tuyết Phượng vốn là xác định quan hệ, hiện tại bọn họ đều cảm thấy tu luyện so bạn gái, bạn trai, có ý tứ, bắt đầu lánh đạm xuống dưới, cho nên Giang Lâm tạm thời còn không tính là thoát đơn. Chân chính thoát ly độc thân cầu hàng ngũ, chỉ có Kim Trường An. Mạnh thanh nữ hán tử còn đơn, Lâm Hải Phong kêu hóa, Mãn muôn tâm tư nghĩ như thế nào tán gái, lúc trước còn nghĩ truy mạnh thành kết quả bị nữ hán tử xem thường. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, không tiền đồ. Biết ngươi có bạn gái, tiến vào cùng ngươi nói một kiện chuyện quan trọng. Hứa dương sắc mặt nghiêm túc địa đạo. Kim Trường An sửng sốt hứa dương cực nhỏ như vậy nghiêm túc, mỗi khi hắn như vậy nghiêm túc thời điểm, khẳng định là có cái gì quan trọng sự tình. Sự tình gì như vậy nghiêm túc? Tiến vào hứa dương ký tốt xá, tùy tay đem đèn mở ra, ở trên sofa ngồi xuống Sau núi có một con rắn lột xác thức tỉnh rồi. Kim Trường An ngồi xuống. Lúc sau, Hứa Dương liền mở miệng nói: Ân. Kim Trường An sửng sốt, tốt như vậy. Chờ Giang Lâm đã trở lại, vừa lúc có thể trộm tới hầm. Hứa Dương nhìn hắn, nói: Này xà là mẹ San San cùng Tống Linh Linh phát hiện, các nàng không dám chào, muốn mời ta hỗ trợ bắt lại. Dừng một chút, lại bổ sung một câu: Cái kia xà, bất quá nhất tinh mà thôi. Kim Trường An ngẩn ra, giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, thở dài một hơi thật là phiền vậy a hắn đã minh bạch hứa Dương nói chính là có ý tứ gì từ nay một chuyện nhỏ mặt trên có thể nhìn ra được tới Mẹ San San cùng Tống Linh Linh quyết điểm mà các nàng hai người đều chuẩn bị lưu tại Nam võ đảm nhiệm đạo sư sẽ không chiến đấu đạo sư không phải tốt đạo sư dạy ra học sinh không thể nói toàn bộ trong đó lại là tất nhiên sẽ không thiếu Bình Hoa võ giả không có võ giả hưng có huyết dũng cùng hơn người gan phách Hoa hưng vực không sai biệt lắm đã ổn định xuống dưới nơi đó dị yêu vô số Hơn nữa các cấp bậc thực lực dị yêu đều có, ta cảm thấy là một cái không tồi sân huấn luyện, là một cái không tồi tôi luyện chiến đấu chiến trường. Hứa Dương đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Vậy như vậy làm đi. Kim Trường An là Tổng đốc, Tổng nên muốn gánh vác một ít trách nhiệm. Nam võ bên này, chức vị tối cao, chính là Hứa Dương cùng hắn. Mà Hứa Dương thân là Tổng trưởng, không thể chỉ nhìn chằm chằm Nam võ, còn lại bảy sở võ đạo đại học, tất nhiên cũng tồn tại đồng dạng vấn đề. Nam thành cùng Giang Nam. Lạc Thành này Tam Sở Võ Đạo Đại Học, người phụ trách đi." Hứa Dương trầm ngâm nói, "Kim Trường An là tổng đốc, hơn nữa là chủ quản phía Nam tổng đốc, vừa lúc có thể phụ trách này Tam Sở Võ Đạo Đại Học. Còn lại Võ Đạo Đại Học, thẩm thành có thể giao cho Vương Tuyết Phượng, kinh thành có thể giao cho Sở Khinh Vân hoặc là Tạ Nhạc Đỉnh. Tam Sở Võ Đạo Đại Học cần phải có người phụ trách, mà hắn cái này tổng trưởng, kế tiếp đem chế định về đạo sư điều lệ cùng với học sinh chiến đấu thực tập tương quan quy định. Không thành vấn đề." Kim Trường An một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hứa Dương thở dài một hơi, buồn bực nói, thật là không bất lo à, vừa định nghỉ ngơi mấy ngày, lại muốn buôn ba. Việc nhỏ mà thôi, chỉ cần đã trải qua chiến đấu lễ rửa tội, mấy vấn đề này, đều sẽ không tồn tại. Kim Trường An ngáp một cái, nói, mấy ngày nay vội xong những việc này, ta muốn chuẩn bị đột phá siêu phạm, không thể lại đợi à, ta cảm thấy thiên sơn bên kia, có không ít bảo bối chờ ta đi nhặt đâu. Không đến siêu phạm, tiến vào thiên trụ đảo vực nguy hiểm quá lớn chẳng sợ hắn cảm thấy chính mình vận khí như bức, cũng không dám quá lãng. Ta cảm thấy đạo sư nhóm, có thể định kỳ luân phê đi hoa hương vực phụ trách chấn thủ, săn giết dị yêu chờ nhiệm vụ, chờ đến học sinh muốn thực tập, này đó mang đội đạo sư, không đến mức không có kinh nghiệm. Hứa Dương Nghĩ Nghĩ lại nói, đạo sư cũng yêu cầu thân kinh bắt chiến, nhớ trước đây chúng ta huấn luyện viên, không phải cũng là từ trong chiến đấu lên sao, võ đạo đại học đạo sư, đó chính là vì chiến đấu, đương nhiên, làm nghiên cứu ngoại trừ. Kim Trường An thực tán đồng Hứa Dương kiến nghị. Bổ sung nói, không chỉ là Hoa Hưng vực, Thiên trụ đạo vực bên kia ổn định xuống dưới, cũng có thể đi vào cùng tiên tộc đánh giá đánh giá. Hai người thương nghị một chút, gõ định rồi đại khái quy định lúc sau, Kim Trường An liền hồi chính mình ký tốc xá. Hứa Dương tiếp tục chơi tiểu trò chơi khai bảo dương. Hôm sau, đại buổi sáng liền tìm được rồi Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường, đem về đạo sư vấn luyện quy định gõ định, tổ chức đạo sư đi trước Hoa Hưng vực tham dự săn giết dị yêu. Thu thập tài nguyên nhiệm vụ. Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường không có ý kiến, hai người khởi với linh khí sống lại chi sơ, là trải qua quá chiến đấu lễ rửa tội. Nam Thành bên này sự tình giao cho Kim Trường An, Hứa Dương cùng ngày liền rời đi Nam Thành, trực tiếp bay đi Kinh Thành. Đi vào Kinh Thành Thiên Vong Tổng Bộ, tìm được rồi tọa chấn Kinh Thành sở ung, cùng với phụ trách võ đạo đại học người phụ trách thương nghị về đạo sư huấn luyện quy định, trực tiếp gõ định tiến vào Hoa Hương Vực huấn luyện kế hoạch, cùng với kế tiếp học sinh thực tập kế hoạch. Hứa Tổng trưởng. Làm như vậy hay không quá nghiêm khắc? Phụ trách võ đạo đại học trong đó một cái người phụ trách Lưu Cương hơi hơi như mày nói. Hứa Dương Hoành hắn liếc mắt một cái, Lưu Cương tuy là võ giả, xuất thân thể chế nội, bản thân đó là làm giáo dục. Nhưng mà, hắn Trung Quy chưa từng trải qua chiến đấu lễ rửa tội, chưa từng tham dự quá chấn Tây thành chiến đấu. Hiện giờ, hai điều thông đạo mở ra, đều không có xuất hiện vô pháp khống chế cục diện, trong lòng đã không có gấp gáp cảm, như cũ giữ lại phía trước giáo dục tư duy. Tổng cảm thấy làm bọn học sinh, như thế đánh đánh giết giết không tốt lắm. Đây là võ đạo đại học, không phải bình thường đại học, võ đạo đại học học sinh, đều là vì chiến đấu. Nếu là võ giả, vậy muốn chiến đấu, về sau thiên vong thành viên, đều là muốn từ võ đạo đại học bổ sung, bình hoa võ giả, thiên vong không cần. Hứa dương nhìn chằm chằm lưu cương, lại nói, không cần cảm thấy hiện tại thế cục vững vàng, liền thật sự có thể kê cao gối mà ngủ, ta nói cho ngươi, không chừng khi nào, lại sẽ mở ra tân thông đạo. Này đó đều yêu cầu võ giả chấn thủ, hay là muốn cho một đám không hiểu đến chiến đấu đi chấn thủ. Nhìn đến một con dị yêu, đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không biết làm sao. Như vậy võ giả, như thế nào giữ gìn hoa hạ hòa bình an ổn? Lưu cương sừng sốt, hậu chi hậu giác mới nhớ tới, võ đạo đại học đều không phải là tầm thường đại học, thiết lập ước nguyện ban đầu, đó là vì chiến đấu, vì bảo hộ hoa hạ. Không hiểu đến chiến đấu võ giả, như thế nào chống đỡ nhân? Mặt khác không cần cảm thấy thiên sơn thông đạo an ổn mua yêu chỉ cần một ngày không có ở dị vực đứng vững góp chân liền tùy thời đều có bị đánh vào địa cầu khả năng ân tổng trưởng vì chống đỡ địch nhân từng bị trọng thương nếu không có thông đạo tiểu không đủ củng cố nói không chừng đối phương đã sát vào được hứa dương sắc mặt nghiêm túc mặt khác thiên trụ đảo vực tiên tộc nhân loại ít nhất mấy ngàn vạn thậm chí đã thượng trăm triệu đều có khả năng mà bọn họ người thường đều có được nhất tinh năng lực ở bọn họ bình phán chung tam tinh giới đều thuộc về người thường phạm trụ Nếu không có có mặt khác một chi thế lực kiểm chế bọn họ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thủ được. Chúng ta võ giả số lượng, xa xa không bằng đối phương A. Nghe được hứa dương nói, bao gồm lưu cương ở bên trong mọi người, đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Mấy ngàn vạn võ giả. Tam tinh dưới, trước đây tộc bình định trung thuộc về người thường. Nếu là thật sự đánh vào địa cầu, mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu võ giả, kia sẽ là kiểu gì uy hiếp. Như thế nào có thể thủ được? Loạn ấm, đồng quy Vu Tận. Chương 748: Lại Lâm viện nghiên cứu. Hứa tổng trưởng yên tâm, đạo sư vấn luyện cùng học sinh thực tập quy định, nhất định nghiêm khắc thực thi đi xuống. Lưu Cương sắc mặt chỉnh trọng lên. Nguy cơ, trước sau đều ở a. Chỉ có tự thân cường đại rồi, bồi dưỡng ra một đám lại một đám cường đại võ giả, mới có thể đủ bảo đảm địa cầu an toàn. Đều thương nghị một chút, lấy ra cụ thể vấn luyện quy định, cùng với học sinh tài nguyên sưng động dục hướng. Hứa Dương gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói, tạm thời quy định Học sinh đạt tới tam tinh cấp bậc, trường học không hề cung cấp tài nguyên, yêu cầu chính bọn họ đi hoa hương vực hoặc là thiên trụ đảo vực tránh tu luyện tài nguyên, chế định một cái cụ thể điều lệ lưu trình, bao gồm đổi lấy viện nghiên cứu vũ khí, đan dược từ từ. Công đạo song sự tình, hứa dương liền kết thúc hội nghị. Cụ thể điều lệ điều lệ, tự nhiên có chuyên nghiệp nhân sĩ chế định, chỉ cần đưa ra một phương hướng, phụ trách võ đạo đại học đội ngũ, sẽ căn cứ hiện thực tình huống chế định cụ thể điều lệ chế độ chờ đến điều lệ chế độ ra tới lúc sau, đăng báo liền có thể tấn chức tổng trưởng tới nay lần đầu tiên lấy tổng trưởng thân phận triệu khai cao cấp bậc hội nghị loại cảm giác này vẫn là thực không tồi kết thúc hội nghị lúc sau hứa dương liền đi tới viện nghiên cứu hứa tổng trưởng hảo Hoan nên hứa tổng trưởng đến chỉ đạo dọc theo đường đi viện nghiên cứu kẻ điên nhóm nhìn thấy hắn đều đầy mặt tươi cười đây là vì thân tài toàn bộ viện nghiên cứu đều đã biết hứa tổng trưởng là cái giàu đến chảy mỡ người Mạc lão đầu đúng là bởi vì bế lên hứa tổng trưởng đùi mới có thể đủ ở như thế đoạn thời gian nội luyện chế thành kim thi. Bởi vậy, Hứa Dương vừa xuất hiện, viện nghiên cứu tất cả mọi người vẻ mặt nhiệt tình, không thiếu nịnh nọt tươi cười. Đặc biệt là, đang ở nghiên cứu nào đó hạng ngục, rồi lại bởi vì tài liệu có điều khuyết thiếu người, đó là không chút nào bộn xỉn chính mình gương mặt tươi cười. Viện nghiên cứu rất nhiều kẻ điên, mãn đầu góc đều là chính mình nghiên cứu hạng ngục. Tỷ như, nghiên cứu như thế nào luyện thi Mạc lão đầu đệ tử? Một đám không chỉ là muốn luyện chế kim thi ra tới, càng là nao động mở rộng ra, muốn luyện chế các loại kỳ ba ngọn ý. Thỉ như luyện thi bom, trực tiếp tự bạo đả thương người luyện thi, đều ở cân nhắc bên trong. Thậm chí còn, có người điên, tóm được mấy con kiến kiến tới luyện chế, muốn luyện chế ra mini luyện thi, có thể ẩn nút, ám sát từ từ công năng. Hứa dương ở một bên nhìn trong chốc lát, cấp ra một chút kiến nghị, người này con kiến, chỉ là bình thường con kiến, không được, thử xem thức tỉnh con kiến A. Thức tỉnh con kiến tìm không thấy A. Nga, ta nơi này có một con, chính là hình thể khá lớn. Hứa Dương nói, ở Càn Khôn hà Nội, lấy ra một con ngón cái lớn nhỏ con kiến tới. Màu đen con kiến, trên người có kim loại ánh sáng, thông qua tàn lưu hơi thở phán đoán, đại khái nhị tinh hoặc là tam tinh thực lực. Gặp được không có gặp qua kỳ trùng dị thú, hứa Dương đều sẽ trảo một ít dấu đi, vạn nhất dùng đến đâu. Cảm ơn, hứa Tổng trưởng. Mặc lão đầu nào đó đệ tử đại hỉ Thật cẩn thận mà tiếp nhận con kiến, tiếp tục chính mình nghiên cứu. Hứa Dương tới a, mau nhìn xem, khối này bộ xương khô, ta đã tìm được luyện chế phương hướng rồi. Mạc lão đầu nhìn đến Hứa Dương thực hứng phấn, lôi kéo hắn đi xem bộ xương khô. Kia cụ bộ xương khô ngâm mình ở luyện thi trong ao, cốt cách thượng xuất hiện nhàn nhạt hoa văn, tiềm tang ở cốt cách trung hơi thở, mơ hồ có kích hoạt dấu hiệu, xem ra Mạc lão đầu là tìm được rồi như thế nào luyện chế bộ xương khô phương pháp. Luyện chế ra tới, thực lực như thế nào? Siêu phẩm tam cảnh, thậm chí càng cao một chút, hơn nữa có thể tự động tu luyện tăng lên tu vi. Mạc lão đầu trầm ngâm một chút nói, một khối luyện chế ra tới, liền có siêu phẩm tam cảnh thậm chí càng cao bộ xương khô, hơn nữa có thể tự động tu luyện tăng lên tu vi, làm không hảo có thể nhanh chóng đạt tới linh cảnh tu vi. Rốt cuộc, khối này bộ xương khô trước người chính là một vị vương giả. Nhìn này cốt cách trung hiện hóa ra tới nhàn nhạt hoa văn, tựa hồ đối phương vương đạo linh văn, cũng không có hỏng mất, mà là dung nhập cốt cách bên trong như thế tăng lên tới linh cảnh thực lực, tựa hồ khó khăn thật sự không lớn. nói chung, luyện thi chẳng sợ đạt tới linh cảnh thực lực, chỉ là thuần túy công kích uy lực đạt tới mà thôi, cũng không sẽ cụ bị linh cảnh đặc tính, tỉ tí như giao cho năng lượng sống vạn vật linh tính từ từ. mà vương đạo linh văn chưa từng hỏng mất bộ xương khô, nếu là có thể kích hoạt này linh văn, chưa chắc sẽ không có được một ít linh cảnh đặc tính. bất quá, phải chờ ta đột phá đến siêu phàm, mới có thể đủ luyện chế cùng không chế. Mạc lão đầu suy nghĩ một chút lại nói. Mau chóng đột phá siêu phàm đi. Hứa Dương vô vô bở vai của hắn. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể đủ luyện chế ra càng cường đại luyện thi tới. Mặc lão đầu đột phá siêu phàm lúc sau, hắn luyện thi chi thuật sẽ càng cường đại, sẽ có được tân hiểu được. Không chừng có thể luyện chế ra linh cảnh kim thi tới đâu. Đã lục tinh đỉnh, khoảng cách siêu phàm không xa. Hứa Dương đem kim thi lấy ra tới, nói, khối này kim thi trả lại ngươi, hảo hảo kích phát một chút nó tiềm lực. Ta đã có tân luyện thi phương pháp." Khối này Kim Thi tiềm lực rất lớn, là có thể một lần nữa luyện chế một bên, tăng lên nó tiềm lực, khiến cho nó có thể tự động tu luyện, thông thả tăng cường thực lực. Mạc lão đầu đối với chính mình luyện chế đệ nhất cụ Kim Thi, vẫn là rất có cảm tình. Hứa Dương lưu lại một ít yêu tộc thi hải cùng với bộ phận tài liệu, liền rời đi thi nói nghiên cứu khu. Ngược lại đi hồn phách nghiên cứu khu. Hồn phách nghiên cứu khu người không nhiều lắm, Huyền Vân tử tọa chấn chấn Tây Thành lúc sau, hồn phách khu giao cho Trương Phong cùng Vương Nhị hai cái kẻ điên phụ trách hứa dương đi vào hồn phách khu thời điểm chỉ có thấy hai ba cái hồn phách khu nghiên cứu nhân viên cũng không có nhìn thấy trương phong cùng vương nhị thân ảnh vừa hỏi dưới mới biết được này hai cái kẻ điên đã bế quan chuẩn bị đột phá siêu phẩm nghe nói hai cái kẻ điên đều cân nhắc ra thích hợp chính mình tu luyện phương pháp viện nghiên cứu rất lớn nhiếp khôn giới thông đạo mở ra lúc sau thiết lập tân nghiên cứu hạng mục chủ yếu nghiên cứu như thế nào ở nhiếp khôn giới thư từ qua lại trở phương diện nghiên cứu mặt khắc đan dược trận pháp vũ khí rèn từ từ đều ở nghiên cứu chi liệt. Hứa Dương nơi đi đến, đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, nhìn đến có tài liệu Khan hiếm bộ môn, Hứa Dương đều không keo kiệt móc ra tài liệu tới. Trận pháp nghiên cứu khu, Hứa Dương đi quan sát một chút, phát hiện đã có không nhỏ thành tựu, dựa vào cổ đại trận pháp linh tinh nghiên cứu ra tới, kết hợp một bộ phận đệ nhị không gian thu hoạch cấm chế. Để lại một cây linh đạo trụ cấp trận pháp khu, nhìn đến linh đạo trụ nháy mắt, trận pháp khu nghiên cứu viên nhóm, đôi mắt đều phát ra lục quang, tất cả đều vây quanh ở cây cổ trước. Đan dược nghiên cứu khu, Hứa Dương để lại tôi mạch đan chờ đan dược. Đan phương tạm thời không có đạt được, bất quá có đan dược làm tham khảo, nói không chừng có thể nghiên cứu ra có cùng loại công hiệu đan dược. Vũ khí rèn nghiên cứu khu, Hứa Dương để lại thần binh ẩn dưỡng pháp, cùng với chi nắm giữ vũ khí rèn phương pháp. Trừ lần đó ra, tự nhiên thiếu không được rèn vũ khí sở cần các loại tài liệu. Nghiên cứu kỳ thật là thực háo tài liệu, viện nghiên cứu đã kêu kẻ dùng, một chút ít tài liệu cũng không dám lãng phí. Với Hứa Dương mà nói, Tài liệu không là vấn đề, nghiên cứu tiến triển mới là hắn nhất chú ý. Xoay một lần viện nghiên cứu, xem xét các hạng nghiên cứu tiến triển, hứa dương ở hạng mục phụ nghiên cứu khu, hạ đạt một cái nghiên cứu nhiệm vụ. Nghiên cứu như thế nào kiếp nổ linh mạch đổ vật? Trưng 749 là thời điểm dùng đến bọn họ. Tiên tộc nhiều như vậy thành trì, nhiều như vậy linh mạch, không chừng nào một ngày yêu cầu tạc linh mạch. Không thể mỗi lần đều dựa vào giới hết, hốn hồ lợi dụng yêu hạch kiếp nổ, tạo thành hư hao cũng không lớn. Vô pháp khiến cho linh mạch đại quy mô nổ mạnh. Hứa Dương yêu cầu, không chỉ là có thể tạc dứt linh mạch, chế tác hỗn loạn, thu quát cửu hận giá trị, nộ khí trị như vậy giản lượng, càng là nghĩ dựa vào linh mạch hố qua đời một ít cứng giả. Linh mạch tẩn chứa linh khí cực kỳ đáng sợ, nếu là có thể lập tức kiếp nổ, tạc qua đời siêu phàm đều là chút lòng thành. Thậm chí còn, một cái đại hình linh mạch bùng nổ đáng sợ uy năng, linh cảnh cũng có thể đủ tạc qua đời. Chịu giới hạn trong linh mạch đặc thù, nay ẩn chứa linh khí năng lượng là cực kỳ củng cố, không dễ dàng kiếp nổ. Lúc trước lấy yêu hạch kiếp nổ, tạo thành hư hao lực cũng không lớn, kiếp nổ linh mạch năng lượng nhiều lần, huống hồ đều không phải là lập tức bộc phát ra tới. Uy lực tương đương hữu hạn. Nào đó dùng một lần công kích bảo bối, liền có lấy linh mạch vì trung tâm luyện chế mà thành, uy lực cực kỳ lớn mạnh. Nhưng mà, yêu cầu trải qua phức tạp thủ đoạn, đem linh mạch luyện chế thành một loại bảo bối, tài cán đủ đem này ẩn chứa năng lượng nháy mắt bộc phát ra đáng sợ uy lực. Linh mạch chôn chánh ở ngầm, muốn đem linh mạch đào ra luyện chế không hiện thực, làm hư hao đều là lén lút, hơi chút động tĩnh lớn một chút, liền sẽ kinh động địch nhân. Ma trộm ở linh mạch thượng trôn thượng cùng loại bom hẹn giờ ngoạn ý, nếu là có thể xa khống, tự nhiên là càng diệu. Hứa Dương không xa cầu có thể đem toàn bộ linh mạch kiếp nổ, nếu là có thể kiếp nổ một phần ba đều vậy là đủ rồi. Bởi vậy, Hứa Dương cấp viện nghiên cứu hạ đạt nhiệm vụ, đó là nghiên cứu linh mạch kiếp nổ khí. Chỉ cần thành công nghiên cứu ra tới, thật mạnh có thưởng. Muốn nghiên cứu cái gì? thán cấp cung cấp tài liệu, nhiệm vụ một chút đạt, không ít viện nghiên cứu kẻ điên đều lộ ra hưng phấn, tham dự tới rồi nghiên cứu giữa. Nếu là có thể mượn cơ hội bế lên hứa Dương đùi, về sau cũng không thiếu nghiên cứu tài liệu, cần thiết chặt chẽ nắm chắc cơ hội này a. An bài xong nhiệm vụ lúc sau, hứa Dương liền hướng ngũ kiên cố nghiên cứu khu, nhất bàn tháp phu hóa ra tới tiên tộc nhân loại, đã trích nửa ngũ kiên cố cổ trùng, hơn nữa thành công thao tác bọn họ tư duy, khiến cho bọn họ phản bội tiên tộc. Trước mắt đang ở nỗ lực tu luyện giữa thiên trụ đảo vực trò hay sắp mở màn là thời điểm phái bọn họ lên sân khấu vì bảo đảm vạn vô nhất thất Hứa Dương cần thiết tự mình nhìn xem này đó tiên tộc nhân loại trạng thái hiểu được một chút này một đám tiên tộc nhân loại có gì bất đồng chỗ ngũ kiên cố cổ thuật sắt thật có độc đáo chỗ thế nhưng có thể nếu loạn tiên tộc gan bài truyền thừa ký ức chỉ là tiếc hận không thi thố đem truyền thừa ký ức phục chế ra tới tiên tộc hồi sinh thuật Hứa Dương là thực cảm thấy hứng thú. Tiên tộc như thế nhiều vương giả, thế nhưng thông qua hồi sinh thuận trọng sinh. Hơn nữa, thành công dựng dục tân tiên tộc nhân loại. Tiên tộc hồi sinh tính toán, trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là thành công. Đang ở lục tục sống lại giữa, hơn nữa không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu tiên tộc tân nhân loại, ở biên giới các nơi lục tục xuất thân lớn mạnh. Khống chế hồi sinh tính toán, cũng có thể đủ nhiều một cái đường lui. Đi vào ngũ kiên cấu nghiên cứu khu, nhìn đến một trăm nhiều dành tiên tộc nhân loại, đang ở đi học học tập, tẩy não. Ngũ kiên cô ở một bên nhìn. Đi học lão sư, là giác ngộ ngôn ngữ năng lực lão sư, đặc biệt tam hiểu giáo thụ tư tưởng phẩm đức phương diện chương trình học. Sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Hứa dương đứng ở ngũ kiên cố bên cạnh, nhìn đang ở đi học tiên tộc nhân loại nói. Trước mắt 100 nhiều người, là nghiết bàn tháp xuất thân tiên tộc trong nhân loại một bộ phận, là trong đó người xuất sắc, cũng là chủ bị tiến tiến thiên trụ đảo vượt đội ngũ. Đại bộ phận thực lực ở ngũ tinh cấp bậc, số ít đã lục tinh cấp bậc. Tiên tộc hồi sinh loại ẩn chứa đầy đủ năng lượng, xuất thân lúc sau, thiên chất tốt có thể ở quá ngắn thời gian nội đạt tới ngũ tinh, lục tinh thực lực, đạt tới lục tinh lúc sau, liền yêu cầu một đoạn lắng đọng lại thời gian, tài cán đủ đột phá siêu phẩm. Không thể không nói, tiên tộc hồi sinh loại phi thường chi thần diệu. Không có gì vấn đề, bọn họ truyền thừa ký ức tuy ở, cũng tu luyện trong truyền thừa pháp môn, bất quá bọn họ tư tưởng đã chuyển biến, sẽ không đối tiên tộc có thành kính cùng khuất phục quan niệm. Ngũ Kiên cô sắc mặt an tĩnh, hơn nữa Trải qua mấy ngày này tư tưởng dạy dỗ, củng cố bọn họ đối chúng ta thành kính, gia tăng bọn họ đối tiên tộc bất mãn. Hứa Dương nghe vậy trong lòng cảm thán, ngũ kiên cố cổ thuật, sắc thật lợi hại, thế nhưng liền tiên tộc chuyển thừa ký ức đều có thể đủ tiến hành quay nhiễu. Ở bọn họ trong ý thức, bọn họ là thuộc về bị vứt bỏ người, là người đáng thương, bọn họ muốn nỗ lực tu luyện, muốn lớn mạnh tự thân, nói cho tiên tộc vương giả nhóm, bọn họ là rất lợi hại, muốn tiên tộc vương giả nhóm hối hận vứt bỏ bọn họ. Như thế nào làm được này một bước? Hứa dương liễu dưới, này đó tiên tộc nhân loại, đầy đầu não đều là cái này ý thức, có thể nghĩ, thật sự bọn họ tư duy, đã vặn bèo. Vì bày ra tự thân giá trị, vì khiến cho vứt bỏ bọn họ người cảm thấy hối hận, nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, hư hao tiên tộc các loại tính toán, nơi nơi nhiễu loạn, lấy này tới biểu hiện chính mình tồn tại, biểu hiện chính mình giá trị. Mục tiêu, là vì khiến cho vứt bỏ chính mình người hối hận, không cam lòng. Như thế bọn họ tài cán đủ đạt được trong lòng thỏa mãn cảm cùng vinh dự cảm. Thực ra lượng Ngũ Kiên cố lộ ra một kia gương mặt tươi cười, nói: Viện nghiên cứu có một cái gia hỏa, giác ngộ tẩy não thuật, phối hợp thượng ta cổ thuật, thành công đem những người này tẩy não, tẩy não thuật. Hứa Dương vẻ mặt một bước, còn có loại năng lực này, mẹ nó, này không phải trời sinh kéo bẻ kéo cánh tuyển thủ sao? Tẩy não thuật lợi hại như vậy, không thể nói lợi hại, nói là tẩy não thuật, thật sự chính là lừa dối thuật mà thôi cùng làm bán hàng đa cấp những cái đó kém nhiều lần đi chính là hắn càng có thể khiến cho người tín nhiệm hắn lừa dối hơn nữa này đó tiên tộc nhân loại mới ra thân không lâu đã chịu cổ trùng ảnh hưởng tư duy thượng tương đối chỉ một càng dễ dàng lừa dối hứa dương bừng tỉnh cái này tẩy não thuật thật sự chính là một mép tương đối lợi hại biết ăn nói đặc biệt tam hiểu lừa dối người giao huấn năng lực càng cường lừa dối người bình thường tự nhiên không thành vấn đề lừa dối võ giả chỉ sợ rất khó rốt cuộc đối phương nếu là giác ngộ một loại năng lực Như vậy đều là giác ngộ giả, tự nhiên có thể phản kháng. Nhưng không bài trừ nào đó tương đối ngây ngốc ra hỏa, dễ dàng đã chịu mệ hoặc. Chờ thiên trụ đảo vượt hơi chút củng cố xuống dưới, con liền làm cho bọn họ tiến hướng trả thù đi, là thời điểm bày ra tự mình giá trị cơ hội. Hứa dương nhìn này một trăm nhiều người, mặt lộ vẻ gương mặt tươi cười. Bên trong xuất hiện phản đồ, hơn nữa lại có phần ngoài quyền thế như hổ rình mồi, càng có không biết quyền thế mai phục tại một bên tùy thời mà động, như thế tình huống dưới nói vậy tiên tộc không dám tùy tiện xâm nhập vào thông đạo huống hồ hoa hương vực củng cố xuống dưới siêu phàm có thể điều phái đến thiên trụ đảo vực cũng là một cổ không yếu quyền thế ở thiên trụ đảo vực chiếm cứ một vị trí nhỏ tự nhiên không nói chơi ngũ kiên cố gật gật đầu nói đến lúc đó ta sẽ dẫn bọn hắn hướng nghe nói nhiếp khôn giới linh vật đông đảo một ít kỳ trùng quái vật cũng không ít đúng không hứa dương biết ngũ kiên cố muốn tạo thành cổ trùng nghĩ đến nhiếp khôn giới hoàn cảnh Nếu là có thể tạo thành ra cổ trùng hùng binh, trải rộng trước đây tộc thành trì bốn phía, thậm chí âm thầm cầm giữ tiên tộc võ giả, có thể khởi đến không tưởng được tác dụng. Trưng 750, tụ hội, sát xà. Nơi đó là một cái đại sân khấu A, cổ thuật hẳn là có thể đại tỏa ánh sáng hoa. Hứa dương cười ha hà điệu đạo. Vậy là tốt rồi, ta đảo yếu lĩnh giáo một phen, tiên tộc đến tột cùng có cái gì lợi hại pháp môn. Ngũ kiên cấu ngăm đen khuôn mặt, có ngạo nghệ chi sắc. Hứa Dương đem một con cùng bình thường mũi lớn hơn không được bao nhiêu tiểu sâu niết ở chỉ gian, thả lại đến Ngũ Kiên Cố trên vai, cười ha hả nói: "Lão Ngũ à, ngươi này cổ trùng, đối ta vô dụng, không cần thử thực lực của ta." Ngũ Kiên Cố trầm mặc nhìn hắn sau một lúc lâu, "Ngươi là cái thứ hai, cái thứ nhất là ai?" "Lão Ân." Ngũ Kiên Cố gật gật đầu, nói: "Hắn có chút đặc thủ, ta cổ trùng không dám tới gần. Mà ngươi, ta cổ trùng đến gần rồi cũng vô dụng." Hứa Dương vô vô bở vai của hắn không cần nản lòng, ta tương đối đặc thù a, cùng giai trong vòng, bất luận cái gì bí thuật da gì đó, đều không làm gì được ta. ngũ kiên cố cổ trùng không dám tới gần ân trường không. hứa dương cảm thấy chỉ sợ cùng ân trường không năng lực có quan hệ, kia tiềm tàng sát ý, liền cổ trùng đều sợ hãi. cái này cho ngươi. hứa dương lấy ra một quả khí quả đưa cho ngũ kiên cố. ta cảm thấy, ngươi cổ trùng ăn cái này trái cây, có lẽ sẽ sinh ra không tưởng được lột xác. cảm tạ. khí quả thần kỳ. Ngũ kiên cố là biết đến. Cáo tử ngũ kiên cố lúc sau, Hứa Dương lại đi đan dược nghiên cứu khu, lưu lại mấy cái khí quả, dặn dò nghiên cứu khu người phụ trách nghiên cứu một chút khí quả, có thể lợi dụng khí quả nghiên cứu ra đan dược tới. Khí quả quá chân quý, mỗi lần đều ăn một viên, Hứa Dương cảm thấy lãng phí. Nếu là có thể lấy khí quả vì tài liệu luyện chế ra đan dược tới, chẳng sợ công hiệu nhược không ít, ít nhất số lượng nhiều a, có thể thỏa mãn tất yếu chi cần. Từ viện nghiên cứu ra tới. Hứa Dương không có ở kinh thành nhiều ngốc, cùng ngày liền phản hồi Nam Thành. Ở đạo sư huấn luyện quy định ra tới phía trước, hắn trực tiếp phân phó các võ đạo đại học tổ chức muốn lưu lại làm đạo sư học sinh tiến vào hoa hương vực tiến hành trong khi một vòng huấn luyện. Hơn nữa gọi người thông chi cung kim hùng làm tốt tiếp đại an bài, không có trải qua quá chiến đấu lễ rửa tội đạo sư không phải một cái đủ tư cách đạo sư. Thân là đạo sư, các loại kinh nghiệm đều hẳn là quen thuộc. Mặt khác về nhếp khôn giới các loại linh dược, linh vật danh sách cũng muốn cầu mau trong chế định ra tới linh dược, linh vật công hiệu nghiên cứu mỗi một loại linh vật cụ bị loại nào công hiệu từ từ đều phải nhanh hơn chế định quá trình trong đó tiên tộc hiện có linh vật danh lục cùng công hiệu giới thiệu xác định một chút chính xác lúc sau liền tạm thời theo tiên tộc linh vật danh lục tiên tộc linh vật danh lục chờ đại bộ phận đều là theo thập phương biên giới thời đại trở lại nam thành giang lâm bọn người đã thăm người thân trở về kim trường an ở hắn khởi hành đi kinh thành là lúc liên bắt đầu tổ chức đạo sư huấn luyện sự tình. Nam thành võ đạo đại học đạo sư, bao gồm mẹ San San, Tống Linh Linh ở bên trong, tất cả đều đưa đi hoa hương vực rèn luyện, không hợp cách không cho trở về. Tống Linh Linh kiên định duy trì Kim Trường An quyết nghị, hơn nữa tỏ vẻ, tuyệt không sẽ cho hắn mất mặt. Nàng không làm bình hoa. Nữ nhân này vì đảo truy Kim Trường An, cũng là liều mạng, rất có vướt ngông người lấy lòng ý vị. Hứa dương đều vô ngữ, thuần túy là chính mình làm. Mọi người tụ tập ở sau núi lựa chọn linh mạch mai phục vị trí hơn nữa mẹ san san nói cái kia thức tỉnh xả là thời điểm trộm tới hầm một bên giá khởi nổi to hứa dương cùng kim trường an móc ra một ít linh dược tới chọn lựa trong đó có thể tăng vị dùng để làm gia vị linh dược chuẩn bị trong chốc lát phóng tới trong nồi cùng xả cùng nhau hầm thức tỉnh xả sướng với linh dược bổ dưỡng thật sự kỳ viêm cùng điền phong hấp tấp mà đi bắt xả còn lại người làm chuẩn bị công tác mạnh thanh một bên phun tạo một bên xoát nổi các ngươi một đám đại lao ra không biết xấu hổ làm ta một người nữ sinh soát nổi sao, chẳng lẽ còn muốn sủng ngươi a? Lâm Hải Phong trực tiếp rồi trở về, Mạnh Thanh liếc mắt nhìn hắn, Lâm Hải Phong, ngươi đây là xứng đáng tìm không thấy bạn gái. hừ, không cần ngươi nhọc lòng. lần này tụ hội, Mễ San San cùng Tống Linh Linh cũng ở, đã khởi hành đi Hoa Hương Vực huấn luyện đi. Hạ Phương Lâm tỷ muội lại là khó được đã trở lại Nam Thành, hơn nữa Mạnh Thanh mời tới Lanh Phượng Nhi, tổng cộng 4 vị nữ sinh. hứa đại ca, ngươi đã siêu phàm a? Hạ Phương Lâm ngồi ở Hứa Dương bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc. Các ngươi nỗ lực một chút, tin tưởng thực mau liền có thể đột phá siêu phàm. Hứa Dương cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Hạ Phương Lâm tỷ muội cũng đột phá tới rồi lục tinh, các nàng lần này trở về cũng là vì đột phá siêu phàm chuẩn bị. Vừa lúc cùng Hứa Dương đám người tụ một tụ, tỷ muội hai người cũng không tính toán lưu lại làm đạo sư, các nàng không giống mẹ San San cùng Tống Linh Linh, hai người ở Đông đảo nữ võ giả trùng, phi thường dám chiến nữ sinh chỉ nhất. Giang Lâm trong tay chuyển một cây đao, hàn quang lấp lánh, rất có sắc bén đao khí. Tu luyện sửa bản sơn vương thuật lúc sau, Giang Lâm hơi thở trở nên càng thêm trầm ổn, cả người giống như có một loại núi cao củng cố chi thế. Nếu là lại cùng Lang Trọng giao chiến, mặc dù bất biến thân dưới tình huống, đều không sai biệt lắm có thể cân sức ngang tài. Một khi biến thân, Giang Lâm tự tin có thể ổn áp Lang Trọng một đầu. Kỵ Viêm cùng Điền Phong bắt một con rắn trở về, gần tám mệ đại xà, đầu trình tam rất trạng, thoạt nhìn phi thường dữ tợn một cái kịch độc xà lộn sắc lúc sau độc tính càng cường. bất quá nhất tinh thức tỉnh gián độc này độc tính còn vô pháp thương đến lục tinh cấp bậc võ giả. lâm hải phong hai điều xà phun lưới gián bò qua đi nhìn chậm chậm kỳ viêm trong tay gián độc kia bộ dáng không giống muốn giải cứu đồng loại càng như là muốn nuốt này xà kim trường an hoành liếc mắt một cái qua đi lại xem liền đem các ngươi hầm a lâm hải phong hai điều xà tức khắc túng gục xuống đầu rụt trở về bạn ở lâm hải phong bên cạnh đầu ở hắn trên người một cọ một cọ. Thực ủy khuất bộ dáng, Lâm hải phong mặt đều đen. Hai điều phế xa A. Lá gan không khỏi quá nhỏ A. Nếu là lột sát thành dao lúc sau, như cũ như thế nhát gan, liền quá hố. Các ngươi nói, ta nếu là huyện hóa ra một cái thức tỉnh xa tới, có thể hay không đủ ăn. Cốc cảnh lôi vướt cầm như suy tư gì địa đạo. hắn thuộc về huyện vật hệ, huyện hóa ra tới đồ vật, cùng thật sự không sai biệt lắm. Người có phải hay không đốc, huyện hóa ra tới ngoạn ý, lại thật cũng là giả A. Trừ phi là Triệu Hồi ra tới thật vận. Thôi đảo vâu ngữ điệu đạo. Sát xạ, sát xạ đều tới hỗ trợ a. Giang Lâm truyền đao, ở kỳ viêm, Điền Phong người hỗ trợ hạ, chỉ chốc lát sau liền đem xạ cấp giết, lột hạ ra rắn. Này ra rắn ai muốn a? Nhất Tinh thức tỉnh xạ ra rắn, cứng cỏi dị thường, chế tác thành yểm giáp, lực phòng ngự không yếu, giống nhau xuống ống đều đánh không mặc. Hứa Dương trướng mắt, kẻ hèn Nhất Tinh ra rắn, ném xuống đất đều lười đến nhặt. Kim Trường An đồng dạng trướng mắt, Tài đại khí thô hai người, đừng nói nhất tinh gia rán, siêu phàm dưới linh vật đều không nhiều lắm. Xem một cái. Nay xa là Mễ San San phát hiện, chúng ta trộm tới hầm không nàng phân còn chưa tính, gia rán sẽ để lại cho nàng đi. Mạnh Thanh nhìn gia rán nói, hảo đi, vậy để lại cho nàng. Mọi người không có ý kiến. Giang Lâm bọn họ không có hứa Dương cùng Kim Trường an tài đại khí thô, bất quá ở Hoa Hương Vực, đặc biệt là Di Tích Nội đều có không ít thu hoạch. Lấy bọn họ sắp đột phá siêu phẩm thực lực, nhất tinh gia rán. Không quá nhìn chúng. Chương 751, lưu đại căn thông suốt. Giang Lâm tay nghề trước sau như một mà hảo, một nồi thịt rán, liền xương cốt cũng chưa dư lại tới, tất cả đều ăn vào trong bụng. Ăn xong lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hải Phong hai điều xả. Ngay cả Lâm Hải Phong chính mình, đều theo bản năng mà nhìn thoáng qua. Hai điều xả là từ đầu tới đuôi, thấy vừa rồi cái kia xả, bị mỏng da chặt thịt, khởi nồi nhóm lửa, tất cả đều vào mọi người trong bụng, trừ bỏ lưu lại một khối da. Liền xương cốt cũng chưa dư lại Nga, còn có một viên trốn hạ đầu rắn chợt nhìn đến mọi người ánh mắt nhìn lại đây Đặc biệt là hứa dương cùng Kim Trường An Hai người ánh mắt, phảng phất sói đói giống nhau Sợ tới mức cả người run lên Đầu trôn ở thân hình phía dưới Lâm Hải Phong, thương lượng sự tình bái Kim Trường An ánh mắt sâu kín Không đến thương lượng Lâm Hải Phong sắc mặt đen nhánh Một đám hỗn đàn, mãn đầu góc nghị ăn chính mình xà Tính, hai điều xà lớn như vậy không dễ dàng hiện tại ăn liền quá đáng tiếc hứa dương xua xua tay nói vẫn là hứa dương đủ hinh đệ các ngươi muốn nhiều học học lâm hải phong vẻ mặt cảm thán hiện tại mới biết được hứa dương so kim trường ăn đứng đắn nhiều lại là nghe hứa dương tiếp tục nói hai điều xà mau lột sắc thành dao chờ lột sắc thành dao trở thành siêu phàm linh thú thời điểm lại ăn nhất định càng mỹ vị càng bổ dưỡng lâm hải phong sắc mặt lại lần nữa đen xuống dưới liền không nên tin tưởng hứa dương có bao nhiêu đứng đắn hứa dương nhìn túng túng hai điều sà Vô đùi nói, chúng ta muốn ăn dao thịt, không nhất định phải đem chúng nó giết chết à, cắt lấy mấy khối thịt tới không phải được rồi, lại còn có có thể trường kỳ cung ứng, chúng nó chỉ là bị thương một chút mà thôi, nếu không mấy ngày liền khôi phục Ý kiến hay, ý kiến hay a ha. Kim trường an hai mắt sáng ngời, cái này chủ ý không tồi, so một lần giết ăn thịt tới càng giá trị. Cắt mấy khối thịt bất quá bị thương một chút mà thôi, hai điều vỏ rắn lột biến thành dao lúc sau, khôi phục lực khẳng định siêu cấp lợi hại. Hú hồn Đến lúc đó có thể chi viện một ít linh vật trợ giúp này khôi phục. Giang lâm đám người sôi nổi hai mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm hai điều xà. Một đám hôn đàn A. Tưởng đều đừng nghĩ, ta nói cho các ngươi, không có cửa đâu. Nị mạ, chính mình dưỡng xà, bồi dưỡng thành rào, là cho các ngươi cắt thịt ăn sao. Hai điều xà càng là run bần bật, chủ nhân này đó tổn hữu, quá nị mạ đáng sợ. Lâm Hải Phong, ngươi tưởng một chút, vừa rồi thịt rắn ăn ngon đi. Lại tưởng một chút dao thịt. Có phải hay không càng tốt ăn? Tuy rằng không phải lòng thịt, nhưng rau cũng không tồi a, ngươi liền không muốn ăn điểm. Hứa dương mê hoặc địa đạo. Lâm Hải Phong nuốt một ngụm nước bọt, đúng vậy, vừa rồi thịt rắn đều ăn ngon như vậy, lột sắc thành rau rau thịt, chẳng phải là càng mỹ vị, càng bổ dưỡng. chợt có chút tâm động lên. Không đúng, như thế nào có thể có loại suy nghĩ này đâu. Lâm Hải Phong vẻ mặt mồ hôi lạnh, cuốn quýt đem trong lòng hoang đường ý niệm đổi đi, cười lạnh nói, tưởng đều không cần tưởng. Hai điều xà hầu nghi mà nhìn hắn một cái, vừa mới chủ nhân, tựa hồ Tâm động. Hứa dương liếc liếc mắt một cái túng túng hai điều xà, không có tiếp tục cái này đề tài, chờ hai điều vỏ rắn lột biến thành dao lúc sau, muốn ăn dao thịt nơi nào yêu cầu trải qua lâm hải phong đồng ý, ném hai quả khí quả qua đi, này hai điều xà túng xà, đều sẽ chính mình sẽ xuống một miếng thịt tới trao đổi. Nên làm việc, đem linh mạch trôn hảo. Hứa dương bay lên trời, nhìn xuống sau núi, tìm kiếm thích hợp vị trí. Kim trường àn dưới chân ngọn lửa phun ra, đồng dạng bay lên trời ở giữa không trung, chỉ vào sau núi một vị trí, nói, ta cảm thấy nơi đó không tồi, về sau muốn bố trí trận pháp, vị trí cũng vừa vặn. Hứa dương gật gật đầu, vậy nơi đó đi. Chính huy là thổ hệ, trôn linh mạch khổ sống tự nhiên giao cho hắn. Bùn đất quay cuồng, cây cối sập, một cái hố to xuất hiện. Không đủ thâm, tiếp tục. Một cái thâm hơn 30 mệ hố to xuất hiện, hứa dương lấy ra linh mạch đặt ở hố to đế. Sau núi động tĩnh kinh động tiêu văn vinh cùng dự cường, cùng vài tên huấn luyện viên chạy tới vừa thấy, tức khắc sợ ngây người. Đây là linh mạch, có này linh mạch lúc sau, chúng ta nam võ đại học, sẽ trở thành võ đạo đại học trung thực lực mạnh nhất. Hứa Dương vừa nói, đem số lượng khổng lồ linh thạch chất đống ở linh mạch trung quanh. ầm vang, đem bùn đất bao trùm, cây cối một lần nữa tài thượng, từng luồng linh khí tràn ngập mà ra. Toàn bộ sau núi linh khí độ dày nháy mắt bay lên không ít. Hơn nữa không ngừng có thiên địa linh khí hội tụ mà đến. Giả lấy thời gian, sau núi chắc chắn trở thành tu luyện thánh địa. Sau núi nơi này, muốn thiết lập quy củ, không thể tùy ý học sinh tiến vào, chỉ có yêu cầu đột phá, hoặc là cái khác sở cần, mới có thể đủ tiến vào. Mặt khác báo cho học sinh, không thể đào phía dưới linh thạch, nếu không nghiêm trị. Hứa dương nghiêm túc địa đạo. Minh bạch. Tiêu văn vinh đồng dạng thần sắc nghiêm túc. Có thể dự đoán, có này một cái linh mạch. Nam võ đại học chắc chắn đuổi kịp và vượt qua sở hữu võ đạo đại học. Cung viện nghiên cứu trận pháp người phụ trách tiếp xúc một chút, ở chỗ này bố trí chút trận pháp. Hứa Dương tiếp tục phân phò nói là Nhìn linh khí không ngừng bay lên, cây cối chi gian xuất hiện nhàn nhạt sương mù sau núi. Tán thường nói, linh mạch là thứ tốt à, còn muốn lại tìm mấy cái, cái khác trường học cũng yêu cầu a. Hắn là tổng trưởng, không thể chỉ lo nam võ đại học, mà là chăm sóc toàn cục. Bất quá! Nam võ đại học đệ nhất sở có được linh mạch, đi ở cái khác võ đạo đại học phía trước, tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Mặc dù cái khác võ đạo đại học về sau có linh mạch, cũng đem lạc hậu nam võ một đoạn. Linh mạch bố trí xong, đạo sư huấn luyện, chiêu sinh chờ công việc, không cần phải hứa dương quản, là thời điểm đi thiên trụ đảo vực lãng. Vũ Hàn còn không có thả ra đâu, hắn là tiên tộc phản đồ a, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ tao nổ đổi giết. Lấy Vũ Hàn thực lực, chỉ cần không gặp đến siêu phàm, hoặc là lâm vào trùng lây đều không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, Hứa Dương cũng sẽ âm thầm bảo vệ hắn một đoạn thời gian. Này cái quân cờ, nếu là sớm liền treo, đã có thể uổng phí tâm tư bố cục. Cùng ngày Hứa Dương liền rời đi Nam Thành đi trước Thiên Sơn căn cứ. Cùng Kim Trường An đám người cáo biệt phía trước, tước định ở Thiên Trụ đảo vượt gặp lại. Kim Trường An, Giang Lâm, Thôi Đảo, Cốc Cảnh Lôi, Mạnh Thanh mấy người, khoảng cách siêu phàm không xa. Bọn họ ở Nam Thành ngốc không được mấy ngày, liền sẽ đi trước Hoa Hương vượt bế quan đột phá. Sau khi đột phá, đem đi trước thiên trụ đảo vực. Thăng cấp siêu phàm lúc sau, đã có thể bay lên không phi hành, hứa dương không có ngồi máy bay đi trước thiên sơn căn cứ, mà là trực tiếp ở Nam Thành xuất phát, bay lên không phi hành đến thiên sơn căn cứ. Đi vào thiên sơn căn cứ, đã là lúc chẳng vạn. Đầu tiên tìm tạ quân hiểu biết một chút có cái gì tân tình báo, còn nhìn thấy tạ quân thời điểm, phát hiện trên người nàng hơi thở lược hiện mờ ảo, khoảng cách đột phá không xa. Hứa dương, ngươi nói lưu đại căn như thế nào đột nhiên thông suốt đâu? Tạ quân đem một phần tình báo đưa cho Hứa Dương, nghi hoặc địa đạo. Làm sao vậy? Hứa Dương lừa hạ vân tới tìm Lưu Đại Can, hơn nữa thông chi Lưu Đại Can, làm hắn trang một chút. Cụ thể tiến triển như thế nào, nhưng thật ra không có chú ý. Hắn thế nhưng sẽ trang bệnh, gạt ta biểu mội chiếu cố hắn. Tạ quân vẻ mặt ngạc nhiên. Độc thân thực lực tương đương đáng sợ Lưu Đại Can, thế nhưng cũng hiểu được chơi thủ đoạn. Hay là tiến vào thiên trụ đảo vượt lúc sau, ăn cái gì thông suốt linh vật? Trưng 75 Lại lâm vọng thành, lưu đại căn trang bệnh trang thương, hứa dương cũng không kỳ quái, thông chi hắn thời điểm, khiến cho hắn trang một chút. Nhưng mà, trang thời gian dài như vậy, thế nhưng còn không có lộ ra sơ hở, liền quá không thể tưởng tượng. Hứa dương xem xong trong tay mới nhất tình báo, các tổ chức lớn đều đồng ý thiên vong đưa ra giao dịch hội, trước mắt chỉ kém tổ chức địa điểm không có xác định. Về châu Úc thông đạo tham dự vấn đề, quang minh hội tạm thời không có tỏ thái độ, lại cũng không có cự tuyệt ý tứ. Chỉ sợ vẫn là nghị xem tình thế lại làm quyết định. Châu Úc Thông đạo mở ra, bất luận Quang Minh hội cái gì thái độ, thiên vong đều sẽ phái người tham dự đi vào. Luận siêu phàm cường giả thực lực, thiên vong mạnh nhất, trực tiếp tham dự đi vào, Quang Minh hội chờ tổ chức cũng không dám có ý kiến đến gì. Thực lực mới là hết thảy. Giao dịch hội chỉ có trấn thủ thông đạo tổ chức có phân tham dự, thân là tổ chức lớn chi nhất A Ma hội, không ở danh sách nội. Chiếu này phát triển đi xuống, A Ma hội thực mau liền sẽ trở thành đoạn kết của chào lưu vung trong tay tình báo, ta đi xem một chút Lưu Ca. Hắn rất tò mò, Lưu Đại Căn đến tột cùng là như thế nào chẳng thương, thế nhưng không có lộ ra sơ hở. Hay là, trực tiếp đem chính mình đả thương. Không đến mức như thế đi. Lưu Đại Căn ở căn cứ nội, tới gần thông đạo địa phương chưa thường. Hứa Dương đi vào thời điểm, Hạ Vân mới từ bên trong ra tới. Nhìn Hạ Vân lược hiện tiểu tụy bộ dáng, Hứa Dương là thức ốc, Lưu Đại Căn đến tột cùng như thế nào đã lừa gạt Hạ Vân. Lưu Ca thế nào? hào một ít, ngươi vào đi thôi. Hạ Vân nói xong, liền đi tìm biểu tỷ tì Hạ Vân. Hứa Dương tiến vào bên trong, nhìn đến Lưu Đại Ca sắc mặt tái nhợt, hơi thở về vài bộ dáng nằm ở trên giường. Bộ dáng thoạt nhìn, sắc thật bị thương pha trọng, nhưng mà dùng võ giả nhạy bén cảm ứng, như cũ có thể phát hiện, kỳ thật cũng không có chịu cái gì thương. Hay là là chính mình cảm ứng nhạy bén mới có thể đủ phát hiện. Hạ Vân không đến siêu phàm, cảm ứng lực không có như vậy nhạy bén, mới phát hiện không được. Lưu Ca. Ngươi này không tồi a. Lưu Đại Căn mở mắt ra, cười hắc hắc, còn hành. Hạ vân Tỷ không phát hiện sơ hở. Hẳn là không có đi, ta lại không nói gì. Ấn. Hứa Dương sửng sốt, không nói gì. Làm sao vậy? Lưu Đại Căn cười đến đáng kinh, lão bằng à, hắn nói cho ta, trang thương đâu, liền đừng nói nữa, chỉ cần Ấn, Ấn đáp lại một chút là được, nói được càng nhiều, sai đến càng nhiều, không nói là tốt nhất. Hứa Dương đã hiểu, không phải Lưu Đại Căn thông suốt là bảng thanh nhìn không được, cho hắn chỉ điểm một chút, đồng thời cũng minh bạch, đều không phải là hạ vân nhìn không ra, mà là giả bộ hồ đồ. lão bảng nhưng thật ra thực hiểu được nghiền ngẫm lòng dạ đàn bà a, lưu đại căn trang đi xuống, tỏ vẻ ra bản thân ý tứ, hạ vân đã hiểu, nàng cũng làm bộ hồ đồ. sau đó hai người liền thuận lý thành trương, an ý mà chân chính đi đến cùng nhau. lão bảng là đúng, lưu ca ngươi tiếp tục trang mấy ngày đi. hứa dương vô vỗ lưu đại căn bả vai, xoay người rời đi. phía sau chuyển đến Lưu Đại căn đáp ý, mà lược hiện đáng khinh tiếng cười. Sở Kinh Vân không ở căn cứ nội, ngày hôm qua rời đi căn cứ, đi trước hoa hương vực đột phá đi. Hứa Dương ở căn cứ dạo qua một vòng, liền tiến vào thông đạo, đi tới tiểu thành. Ân Trường Không, Bàng Thanh, Thiết Khánh Hoa, Lý Lao Đạo bốn người ở tiểu thành nội toa chấn, cảnh giác tiên tộc tập kích. Hoa Hương vực chấn tây thành siêu phàm, tạm thời không có rời đi, muốn phòng bị Khải Hồng đám người đột nhiên ẩn núp lại đây làm tập kích. Chờ đến hoàn toàn ổn định xuống dưới lúc sau. Liền không cần nhiều như vậy siêu phạm cường giả tòa chấn, có thể đáng ra nhân thủ ngày qua trụ đảo vực. Từ lần trước trường Minh Phong Vương ngã xuống, thanh ngọc vương chờ siêu phạm tới tra xét một lần ở ngoài, liền không còn có đã tới. Tiên tộc đang ở truy tra đánh chết hồng thổ cùng trường Minh Phong Vương thế lực rơi xuống, tạm thời không rảnh bận tâm bên này. Hứa dương ở tiểu thành lưu lại trong chốc lát, liền rời đi tiểu thành, hướng tới vọng thành phương hướng mà đi. Đầu tiên muốn tra xét một chút tiên tộc trước mắt chẳng hướng, lần trước đang nhìn thành. Nghe nói tiên tộc đang ở chu hoạch kiến lập truyền tống pháp trận, cùng với nó thành trì tiến hành liên thông. Nếu là truyền tống pháp trận kiến tạo xong, một khi đối địa cầu thông đạo khởi sướng đánh bất ngờ, sẽ nhanh chóng tập kết các thành cường giả, hơn nữa áp dụng tốc chiến tốc thắng phương thức. ở thanh yêu nhân cơ hội áp dụng hành động phía trước bắt lấy địa cầu thông đạo, vọng thành khoảng cách thông đạo thân cận quá, tuyệt không cho phép tiên tộc kiến tạo truyền tống pháp trận bằng không uy hiếp quá lớn, không có truyền tống pháp trận nháy mắt tập kết đến vọng thành. Tiên tộc cường giả mỗi lần muốn đánh bất ngờ địa cầu thông đạo đều sẽ kinh động thanh yêu nhất tộc. Một khi rời đi tọa chấn mà vô pháp trong thời gian ngắn phản hồi sẽ cấp thanh yêu nhưng thừa chi cơ. Một khi truyền tống pháp trận kiến tạo hoàn thành, tiên tộc vương giả nhóm chỉ sợ sẽ tìm cơ hội chế tạo biểu hiện giả dối tạm thời mê hoặc một chút thanh yêu tộc nhân cơ hội tập kết đến vọng thành tiến hành đánh bất ngờ. Hứa Dương lại lần nữa đi vào vọng thành trước, phát hiện không khí tương đối ngưng trọng, tiên tộc võ giả nhóm tràn ngập vẻ cảnh giác tựa hồ tiến vào cảnh giới trạng thái. Vọng thành thành chủ nguyên chân nhi tử nguyên chủ còn ở trên tay, nhìn đến vọng thành thế cục, hứa dương đánh mất giả mạo nguyên chủ ý tưởng. nguyên chủ thân phận tuy hảo, lại cũng dễ dàng lộ ra sơ hở. hứa hồ, nguyên chủ mất tích có một đoạn thời gian, chợt xuất hiện, nguyên chân cái này phụ thân, sao lại không tới quan tâm một chút? Tuy tiện giả mạo một người tiên tộc võ giả, hứa dương nên ngang mà liền lẫn vào trong thành. tiên tộc trước mắt còn chưa có chế định thân phận đánh dấu, chẳng sợ xuất hiện một cái phản đồ như cũ không có tạo thành quá lớn đánh sâu vào. Có lẽ, chế tác phòng ngự thân phận đánh dấu khó khăn có điểm cao, tiên tộc cao tầm nhóm, không có quá nhiều tinh lực đi chế tác thân phận đánh dấu vật, thậm chí không nghĩ đem quý giá thời gian cùng tài nguyên lãng phí tại đầy mặt trên. Phản đồ rốt cuộc chỉ ra một cái, trực tiếp truy nã là được. Linh mạch nổ mạnh tạo thành tổn hại đã sửa chữa xong, trên đường phố người đi đường vội vàng, có không ít võ giả duyên phố cảnh giới. Hứa Dương ở trong thành một cái trên quảng trường, phát hiện một đạo nghị hóa hình ảnh dựng đứng ở quảng trường trung ương, không biết tiên tộc sử dụng chính là thứ gì nghị hóa ra tới, trực tiếp đem hình ảnh hình chiếu tới rồi quảng trường trung ương, so dựng đứng cái màn hình còn muốn tiên tiến, hình ảnh trung người là vũ hàn, truy nã phản đồ, nhưng bắt cùng đương trường đánh chết, vũ hàn là cái thứ nhất phản đồ, tiên tộc vương giả đối này đặc biệt coi trọng, như muốn bắt trước mặt mọi người ở vào cực hình, nhưng mà vũ hàn trốn chạy lúc sau, thế nhưng mất đi tung tích, hồng thổ ngã xuống, trường minh phong vương ngã xuống khiến cho tiên tộc vương giả nhóm không dành hàn cố, cho nên ở buồn tộc nội công khai truy nã. Trên quảng trường không ít tiên tộc võ giả đều măng mắng liệt liệt, cảm thấy buồn tộc ra một cái phản đồ là lớn lao xỉ nhục. Đặc biệt là cái này phản đồ là vì xấu xí vô cùng thanh yêu nữ tử mà phản bội buồn tộc. Hứa Dương đang nhìn bên trong thành dạo, hỏi thăm vọng thành tình thế cùng tin tức, phát hiện tiên tộc quả nhiên hoài nghi phụ cận có mặt khác một chi thế lực tiềm tàng, không ít võ giả ở phụ cận tìm tra kia cổ thần bí thế lực rơi xuống. Vọng thành càng là tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, trừ bỏ cửa thành ở ngoài, tường thành đã khởi động phòng ngự trận pháp, xuất nhập chỉ có thể đủ thông qua cửa thành, hơn nữa tùy thời chuẩn bị khởi động toàn diện mạnh nhất phòng ngự pháp trận. Nguyên chân cái này thành chủ, vẫn luôn co đầu rút cổ ở thành chủ phủ, thời khác chuẩn bị khởi động trận pháp, sợ rời đi thành chủ phủ, tao ngộ thần bí thế lực cường giả đánh chết. Đối phương liền trường Minh Phong Vương đô có thể đánh chết, muốn giết hắn một cái bình thường siêu phàm, tự nhiên không nói chơi. Chương tập thành. Nguyên chân như vậy túng, hứa dương là không ngờ tới, thế nhưng có đầu rút cổ ở thành chủ phủ nào cũng không đi, mặc dù trong thành có chuyện gì, tất cả đều giao cho cấp dưới đi xử lý. Thành chủ phủ cấm chế đã mở ra. Lấy nguyên chân hiện tại biểu hiện tới xem, hứa dương cảm thấy, liền tính chính mình lấy nguyên chữ cánh mạng nguy hiếp, hắn cũng sẽ không rời đi thành chủ phủ. Truyền tống pháp trận kiến tạo, liền ở thành chủ bên trong phủ. Muốn kiến tạo truyền tống pháp trận đều không phải là chuyện dễ dàng Mặc dù tiên tộc có đời trước tích lũy, muốn kiến tạo ra tới vẫn là một cái không nhỏ nan đề. Đầu tiên là tài liệu vấn đề yêu cầu giải quyết. Hỗn hồ, truyền tống pháp trận đề cập đến không gian, kiến tạo truyền tống pháp trận trung tâm bộ kiện, đều yêu cầu khắc dấu không gian loại linh văn. Lấy siêu phàm thực lực khắc dấu không gian loại linh văn, khó khăn quá lớn, mặc dù tiên tộc vương giả có đời trước kinh nghiệm, thất bại suất như cũ cư cao không dưới. Trừ lần đó ra, nếu là có thể tìm được không gian loại thần minh hoặc là không gian loại bảo vật làm truyền tống trận trung tâm, nhưng thật ra tương đối dễ dàng kiến tạo ra tới. Nhưng mà, bất luận là không gian loại thần minh, hoặc là không gian loại bảo vật, đều cực độ khan hiếm. Nguyên nhân chính là vì như thế, truyền tống pháp trận kiến tạo tốc độ vẫn luôn rất chậm. Đặc biệt là giống vọng thành như vậy bên cạnh tiểu thành, lại phi trực diện phòng thủ thanh yêu tộc, truyền tống trận kiến tạo đều là xếp hạng mặt sau. Mỗi một tòa truyền tống pháp trận đều yêu cầu tiên tộc phục sinh vô giả, dẫn dắt tân tấn siêu phàm tự mình động thủ. Siêu phàm dưới đều không thể đảm nhiệm truyền tống pháp trận kiến tạo nhiệm vụ. Đại bộ phận siêu phàm đều yêu cầu phòng bị thanh yêu tộc, có thể đàng ra tay tới kiến tạo truyền tống pháp trận siêu phàm tự nhiên ít đòi. Hứa Dương vòng quanh thành chủ phủ xoay nửa vòng, vì không dẫn người chú ý, liền dường như không có việc gì mà rời xa thành chủ phủ. Muốn phá hư bên trong truyền tống pháp trận, chỉ có mạnh mẽ đột phá đi vào, đem pháp trận bạo lực phá hủy. Bởi vì một loạt biến cố, đặc biệt sắp tới liên tiếp ngã xuống hai vị cổ vương cùng một vị siêu phàm Truyền tống pháp trận kiến tạo đã tạm dừng. Hứa Dương cảm thấy, vì ứng đối không biết thế lực uy hiếp, có lẽ kê tiếp thời gian, tiên tộc sẽ nhanh hơn vọng thành truyền tống pháp trận kiến tạo. Vọng thành không thể lưu. Khoảng cách địa cầu thông đạo thân cận quá. Cần thiết đem vọng thành phá hủy, bước đi đại bộ phận tiên tộc võ giả. Nếu là tiên tộc đại địch minh đồng nhân xuất hiện, cùng kia chi thần bí thế lực cấu kết ở bên nhau, chỉ sợ tiên tộc cổ vương nhóm sẽ cuộc sống hàng ngày khó an đi. Hứa Dương nghĩ đến một vấn đề, Nếu là Minh Đồng Nhân xuất hiện đang nhìn thành phụ cận, tiên tộc cổ vương nhóm chắc chắn sẽ đem tiên tộc chủ lực chuyển rời đến bên này, phòng bị bọn họ đại thù địch. Thậm chí vì thế không tiếp cùng thanh yêu đạt thành nào đó thỏa hiệp cũng không cùng biết. Một khi tiên tộc chủ lực chuyển rời đến bên này, với địa cầu thông đạo mà nói sẽ là thật lớn uy hiếp. Minh Đồng Nhân có thể xuất hiện, lại không thể đủ xuất hiện ở địa cầu thông đạo này một bên. Tốt nhất xuất hiện vị trí là dựa vào gần thanh yêu lãnh địa. Kể từ đó tiên tộc chủ lực sẽ toàn bộ điều phái đến bên kia, phòng bị bọn họ đại thu địch, thậm chí nghĩ không tiếc hết thảy đại giới, chẳng sợ từ bỏ vọng thành, giảm bớt áp lực, cũng muốn đối phó minh đồng nhân. Hứa Dương trong đầu có một cái đại khái hành động kế hoạch. Tiếp tục ở trong thành đi dạo, thành chủ bên trong phủ đang ở kiến tạo truyền tống pháp trận cần thiết phá hủy, mà muốn phá hủy bên trong pháp trận, đầu tiên là muốn phá hư thành chủ phủ cấm chế. Lúc này, giới hết liền có tác dụng. Cũng không có đem thành chủ phủ cấm chế bài trừ, mà là hơi chút phá hủy một chút lộ ra một sơ hở cùng bạc lũ điểm, rồi lại sẽ không kinh động thành chủ bên trong phủ nguyên chân, chứ bỏ thành chủ phủ cấm chế ở ngoài, vọng thành hộ thành đại trận tiến hành đồng dạng phá hư. nguyên chân co đầu rút cổ ở thành chủ phủ, dựa vào đó là thành chủ phủ cấm chế cùng vọng thành hộ thành đại trận, tự tin mặc dù có địch nhân tập kích, cũng đủ để dựa vào hộ thành đại trận chống đỡ đến viện binh đã đến. vọng thành võ giả nhóm tự tin, đồng dạng đến từ chính hộ thành đại trận. có thể nghĩ, một khi hộ thành đại trận xuất hiện vấn đề. Vô pháp hữu hiệu ngăn cản địch nhân, sẽ tạo thành kiểu gì khủng hoảng cùng khiếp sợ? Hứa Dương tính toán một chút, chính mình sát tiến vào phá hủy đang ở kiến tạo trung truyền tống pháp trận, hơn nữa sát ra vọng thành, hoàn toàn làm lơ hộ thành đại trận, sẽ tạo thành bao lớn chấn động, tiên tộc nhân loại sẽ kiểu gì khủng hoảng cùng khiếp sợ? Mà tiên tộc cao tầng nhóm, sẽ kiểu gì phẫn nộ? Vọng thành ở ngoài tiên tộc nhân loại, sẽ cùng chung kẻ địch, phẫn hận chính mình giết bọn họ đồng bào. Hơi chút làm chút phá hư, liền sẽ không thiếu khai quải huyết có thể a. Đã tích góp mấy ngàn cách huyết có thể, khoảng cách thượng vạn không xa. Hứa dương có một loại dự cảm, một khi huyết có thể tích góp thượng vạn, hệ thống sẽ có điều biến hóa. Rời đi vọng thành, trên người hơi thở biến đổi, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt màu đen quần áo, đem chính mình bao phủ đi vào. Cả người trừ bỏ một đôi mắt, toàn thân trên dưới đều bao phủ ở áo đen trong vòng. Trên người quay cuồng hắc ám hơi thở, quanh thân lượn lờ một tầng nhàn nhạt hắc khí, vừa thấy liền không phải người tốt, tuyệt đối thuộc về tà ác hạng người lập tức cất bước hướng tới vọng thành cửa thành mà đi thân hình nhoáng lên liền đã xuất hiện ở cửa thành chấn thủ cửa thành tiên tộc võ giả ánh mắt nhìn lại đây chợt xuất hiện người cả người bao phủ ở áo đen trong vòng trên người hơi thở quỷ dị sôi nổi sắc mặt đại biến địch tập một tiếng thét kinh hãi truyền ra nháy mắt kiếp nổ cửa thành sở hữu võ giả xoát xoát sôi nổi nắm chặt trong tay vũ khí còn không đợi bọn họ khởi sướng công kích hứa dương quanh thân nhột nhạo ra một vòng hắc khí thổi quét cửa thành tiên tộc võ giả Con kiến cũng dám ngăn cản bổn tọa. Âm linh thị huyết mà bừa bãi thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn thành. Canh giữ ở cửa thành võ giả ở hắc khí thổi quét dưới, sôi nổi toàn thân biến thành màu đen ngã xuống đất mà chết. Hứa Dương bay lên trời, bay thẳng đến thành chủ phủ đánh tới. Sát, giết địch. Tiên tộc võ giả sôi nổi gầm lên, cầm trong tay vũ khí nhảy lên dựng lên, lại là dũng mãnh không sợ chết mà sung lên. Hứa Dương thân hình không chút nào dừng lại, tốc độ bay nhanh mà đánh út về phía thành chủ phủ. Quanh thân hắc khí lượn lờ, nơi đi qua, phàm là ngăn cản võ giả, sôi nổi toàn thân biến thành màu đen mà chết. Độc hệ năng lực. Bước vào siêu phàm lúc sau, mới chân chính hiện lộ ra này cường đại năng lực tới, mà không phải chỉ là đơn thuần hạ độc như thế đơn giản. Kỳ thật, có thể coi là một môn khủng bố độc công. Nguyên chân đã được biết địch tập tin tức, nháy mắt khởi động hộ thành đại trận, thành chủ phủ phòng ngự cấm chế, càng là toàn diện mở ra, thân hình bay lên trời, huyền phù với thành chủ trong phủ không trong tay nắm một thanh thần binh bảo kiếm, từng luồng năng lượng ở hộ thành đại trận lôi kéo hạ bắt đầu hội tụ. Nhưng mà đối phương đánh vào bên trong thành, muốn dựa vào hộ thành đại trận đánh chết đối phương khó khăn không nhỏ. Vọng thành hộ thành đại chiến là chủ phòng ngự, đem địch nhân ngăn cản ở ngoài thành, mà công kích bên trong thành địch nhân cấm chế, uy lực xa không có phòng ngự cường, muốn đánh chết siêu phàm khó khăn không nhỏ. Nguyên chân đã phát ra cầu viện, chỉ cần kéo dài trụ đối phương nhất thời nửa khắc, chờ đợi viện binh đã đến tất nhưng đem địch nhân đánh chết. Nếu là dựa vào chính mình, Nguyên Chân không có tin tưởng có thể bám trụ đối phương. Trương Minh Phong Vương đâu ngã xuống ở đối phương trong tay, Nguyên Chân biết rõ chính mình mấy cân mấy lượng. Nhưng ở hộ thành đại trận cùng thành chủ phủ cấm chế kiểm chế hạ, Nguyên Chân rất có tin tưởng có thể bám trụ đối phương. Chương 754, sao có thể? Hứa Dương thẳng đến thành chủ phủ đánh nút lại, xa xa mà liền nhìn đến Nguyên Chân treo không đứng thẳng ở thành chủ trong phủ không, từng đạo cấm chế thêm vào ở hắn trên người hơn nữa hộ thành đại trận năng lượng bắt đầu hội tụ hướng tới chính mình chấn áp mà đến không nói đến hộ thành đại trận bản thân lực công kích thiên lược dưới hết âm thầm lại phá hư một bộ phận bởi vậy hứa dương chút nào không để bụng hộ thành đại trận công kích các hạ người nào muốn cùng tộc của ta là địch nguyên chân mặt âm trầm nói người sắp chết không có tư cách biết hứa dương không nói hai lời trực tiếp một chưởng đánh hắc ám chi lực mãnh liệt mà ra không chung đều vì này tối sầm lại nguyên chân trong lòng nghiêm nghị Võ Dương ra tay nháy mắt, hắn liền đã nhận ra mánh liệt nguy cơ, nếu không có có đại trận bảo vệ kiềm chế, hôm nay chỉ sợ tánh mạng cam ưu. Che trời Hắc ám, giống như tận thế giống nhau bao phủ mà xuống. Này lại là một loại chưa bao giờ nghe thấy lực lượng, cùng Hắc ma lực có tương tự chỗ, đều là thuộc về Hắc ám một loại. Nhưng mà, đối phương thi triển lực lượng, phảng phất là Hắc ám căn nguyên giống nhau, an mòn chi lực khủng ở Hắc ma lực phía trên. Nguyên chân giơ tay nhấc kiếm chém ra. Ầm vang Hộ thành đại trận năng lượng chút xuống mà xuống, đem hắc ám xé mở một lỗ hổng, hóa giải rất Hứa Dương năm thành công kích trở lên. Đều thối lui, toàn thành cảnh giới, cảnh giác địch nhân công thành. Nguyên chân ở đại trận bảo vệ dưới, cùng Hứa Dương chiến đấu ở bên nhau, ngăn trở tới viện mặt khác võ giả. Phi siêu phàm, một khi tới gần chiến đấu phạm vi, chỉ biết bạch bạch mất đi tính mạng. Thành chủ trong phủ không, ba phủ ở một mảnh trong bóng tối, ầm vang tiếng động không ngừng truyền đến, chiến đấu dư ba thổi quét dưới, trừ bỏ thành chủ phủ Trung quanh kiến trúc sôi nổi băng tối. Trong bóng tối, ngẫu nhiên để lộ ra từng đạo quang hoa, biểu hiện Nguyên Chân như Cũ ở ngoan cường chống cự lại, cũng không có bởi vậy mà rơi bại. Hứa Dương công kích càng thêm sắc bén, Nguyên Chân dần dần rơi vào hạ phòng, thân hình lui về phía sau vào thành trụ phủ trung ương, dẫn động thành trụ phủ cấm chế lực lượng hỗ trợ chống đỡ công kích. Càng đánh càng là kinh hãi, đều là siêu phàm cảnh, hơn nữa đối phương cũng là siêu phàm một cảnh, thực lực lại là hơn xa chính mình quá nhiều. Nay một cổ thần bí thế lực Thực lực phi thường chi cường đại, Hứa Dương cũng không có đem hết toàn lực, nếu không chẳng sợ có đại trận lôi kéo, cũng có thể đủ chém giết rất nguyên chân. Hắn đang đợi tiên tộc việt binh, hơn nữa phá hủy thành chủ phủ truyền tống pháp trận. Ầm vang, hắc ám chi đao liên tục chém ra, khiến cho nguyên chân thân hình hơi chút tối lui. Hứa Dương thân hình nhón lên, liền nhằm phía thành chủ bên trong phủ truyền tống pháp trận bố trí nơi. Nguyên chân sắc mặt biến đổi, đối phương lại là muốn phá hủy truyền tống pháp trận, không nói đến truyền tống pháp trận tầm quan trọng. Vì bố trí này một tòa truyền tống phát trận, sở tiêu hao linh vật càng là vô số, một khi phá hủy, tổn thất quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối vô pháp lại lần nữa thu thập cũng đủ tài liệu một lần nữa bố trí. Mơ tưởng Gầm lên một tiếng, thành chủ phủ cấm chế buộc phát ra mánh liệt quang hoa Nguyên chân theo sát sau đó đánh tới. Có thành chủ phủ cấm chế ở, Nguyên chân tin tưởng đối phương trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp đột phá tiến bào, cho nên trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Ẩm vang thành chủ phủ cấm chế đang đưa thế nhưng phá khai rồi một đạo chỗ hỏng sao có thể nguyên chân đại kinh thất sắc như thế dễ dàng đem cấm chế phá vỡ một cái khẩu tử đối phương lại như thế nào làm được hứa dương đã nhảy vào thành chủ phủ hơn nữa tùy tay chém ra một mảnh tấm màn đen bao phủ mà ra ngăn cản trụ nguyên chân truy kích nện bước một lát nhìn về phía bố trí một nửa trở lên truyền tống pháp trận hứa dương không có ra tay phá hủy bố trí truyền tống pháp trận tài liệu đều phi phàm vật phá hủy quá lãng phí Nói chung, bố trí một nửa truyền tống pháp trận, phá hủy nhưng thật ra dễ dàng, muốn dọn đi lại phi chuyện dễ. Yêu cầu hoa không ít thời gian, đem truyền tống pháp trận cấp hủy đi, mới có thể đủ mang đi. Với Hứa Dương mà nói, muốn dọn đi truyền tống trận lại phi chuyện khó khăn lắm tình. Giới hết năng lực, hoàn toàn có thể làm nhiệm. Hứa Dương vất tay bày ra thật mạnh hắc ám, một bên ngăn cản nguyên chân nện bước, một bên cản trở hắn tầm mắt cùng tinh thần dò xét. Giới hết há mồm phun ra một cái trong suốt uý đem truyền tống pháp trận bao phủ đi vào không gian túi co rút lại thu hồi một giới không gian nội truyền tống pháp trận có không gian đặc tính ngược lại càng có lợi cho giới hết thu thu đi rồi truyền tống pháp trận lúc sau hứa dương mới làm bộ phòng ngự bị nguyên trần đột phá vừa bãi mà cười bay lên trời lại thoải mái mà phá khai rồi cấm chế xuất hiện ở thành chủ phủ ngoại nguyên trần đôi mắt đều đỏ truyền tống pháp trận không thấy sao có thể đối phương là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn đem truyền tống pháp trận mang đi chẳng lẽ là có cái gì dị bảo tuyệt đối không thể làm địch nhân chạy thoát cần thiết bám chủ hắn nguyên chân này sinh ác độc hộ thành đại trận năng lượng càng thêm sao động ngầm linh mạch càng là không ngừng mà tác dụng từng luồng năng lượng hối nhập hộ thành đại trận cùng thành chủ phủ cấm chế bên trong hứa dương đã nhận ra nguyên chân biến hóa dạ bộ muốn thoát đi rồi lại tạm thời vô pháp thoát thân bộ dáng chiến đấu liên tục mũ một khắc hứa dương ánh mắt chật lóe chợt đánh ra một đạo cường đại công kích đem nguyên chân đánh lui thân hình sau lược Liên muốn chạy trốn ra khỏi thành đi. Người trốn không thoát đâu. Nguyên Chân bộ mặt giữ tợn, áp xuống trong lòng quay cuồng khí huyết, trong tay khắc một cái ơn quyết. Hộ thành đại trận năng lượng chao hiện lên từng đạo phù văn, hoàn toàn sắp xuất hiện thành chi lộ phá hỏng. Muốn chạy ra thành đi, chứ phi phá vỡ hộ thành đại trận. Nguyên Chân tự tin, lấy hộ thành đại trận cường đại phong ngự, đối phương tuyệt đối khó có thể phá vỡ. Viện binh đã tới rồi. Nhận được Nguyên Chân cầu viện lúc sau, nha vương tôn cùng thanh ngọc vương liên thủ tới viện. Vì để ngừa địch nhân cường giả quá nhiều, có khác ba gã phục sinh vương giả, cùng sống lại loại tân trước siêu phàm cường giả, theo sau sẽ đổi tới, hơn nữa tra xét tứ phương. Địch nhân xuất hiện, đúng là tra xét này chi thế lực cơ hội nghìn năm. Hứa Dương đã thấy được buôn tập mà đến Nham Vương Tôn cùng Thanh Ngọc Vương, phía sau Nguyên chân đuổi giết mà đến. Phía trước là hộ thành đại trận phong ngự, muốn chạy ra thành đi, cần thiết đột phá hộ thành đại trận. Ở Nguyên chân cùng Nham Vương Tôn, Thanh Ngọc Vương ba người xem ra, Hứa Dương không sai biệt lắm là cá trong chậu. Muốn phá vỡ hộ thành đại trận, há là ba lượng tức thời gian có thể làm được? Mà bọn họ chỉ cần một hai tức, liền có thể đuổi theo đem hắn lấp kín. Hứa Dương xuất hiện ở hộ thành đại trận quần sáng trước, đôi tay bao phủ trong bóng đêm, một tiếng trầm uống, khai. Nguyên Trân theo sát mà đến, nhìn thấy một màn này, khẽ miệng lộ ra châm trọc tươi cười. Nham Vương tôn cùng Thanh Ngọc Vương, đồng dạng vẻ mặt vẻ châm trọc, bồn tộc hộ thành đại trận, há là như thế dễ dàng phá vỡ? Mặc dù vọng thành hộ thành đại trận chỉ có thể xem như một cái tiểu trận, nhưng mà lấy đối phương siêu phàm một cảnh thực lực, muốn một kích phá vỡ, quả thực si tầm vọng tưởng. Nha Vương Tôn tự hỏi, lấy chính mình trước mắt thực lực, không lấy trận pháp chi đạo, thuần lấy lực lượng đánh kích, muốn phá vỡ vọng thành hộ thành đại trận, ít nhất hứa dương một canh giờ. Trước mắt áo đen kẻ thần bí, thế nhưng vọng tưởng một kích đem hộ thành đại trận phá vỡ, quả thực không biết tự lượng sức mình. Ầm vang. Hứa Dương song trưởng trụ ở hộ thành đại trận trên quần sáng kia từng đạo lập lòe phù văn, thế nhưng nháy mắt hỏng mất, đại trận cuồn sáng lây động lên, ở hứa dương đôi tay một xe dưới, phá khai rồi một cái lỗ thủng. Vừa vặn có thể dung một người thông qua. Nham vương tôn ba người châm chọc thần sắc cương ở trên mặt. Sao có thể? Nguyên chân nhịn không được kinh hô ra tiếng. Trưng 755, thâm nhập. Khiếp sợ. Nham vương tôn cùng thanh ngọc vương vẻ mặt vẻ khiếp sợ, đối phương thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền phá khai rồi hộ thành đại trận. Nếu có thể phá vỡ vọng thành hộ thành đại trận, như vậy cái khắc thành trì hộ thành đại trận, chẳng lẽ không phải cũng ngăn không được đối phương? Một khi hộ thành đại trận thùng rông kêu to, kia sẽ là một loại tai nạn. Hộ thành đại trận ở chống đỡ thanh yêu tiến công khi, chính là khởi đến trọng yếu phi thường tác dụng. Nếu là đối phương cùng thanh yêu nhất tộc liên thủ, sẽ gặp phải lớn hơn nữa áp lực. Người này tuyệt đối không thể lưu. Nhị vị cổ vương rốt cuộc từng là vương cảnh cường giả, mặc dù thực lực rơi xuống. Nhưng mà ánh mắt hơn xa tầm thường siêu phàm có thể so. Hứa Dương phá vỡ hộ thành đại trận đều không phải là thực lực cường đại đến có thể nhẹ nhàng phá vỡ đại trận trình độ, mà là đối phương thế nhưng tìm đúng hộ thành đại trận mỗi một chỗ bạc nhược điểm công kích. Hơn nữa hẳn là sử dụng nào đó phá trận bí thuật, hai người kết hợp dưới, mới như thế nhẹ nhàng phá vỡ đại trận. Vấn đề ở chỗ, đối phương như thế nào liếc mắt một cái nhìn ra tới hộ thành đại trận điểm yếu. Liên chính bọn họ cũng không biết, hộ thành đại trận thế nhưng có như vậy chí mạng điểm yếu. Hơn nữa, ở bọn họ trong ngân tượng, hộ thành đại trận tựa hồ cũng không có loại này bạc được nơi. Chẳng lẽ là đối phương trận pháp tạo nghệ quá cao thâm, liếc mắt một cái liền phát hiện, chính bọn họ cũng không biết, chưa từng phát hiện điểm yếu. Bất luận loại nào nguyên nhân, người này không thể lưu. Chạy đi đâu? Nham vương tôn một tiếng gầm lên, giơ tay đó là một kích. Thiên địa năng lượng hội tụ, một con giống như nham thạch bàn tay khổng lồ, đột nhiên hướng tới hứa dương bắt xuống dưới. Thanh ngọc vương cũng đồng thời ra tay Màu xanh lá năng lượng hội tụ thành từng đạo xiển xích, mãnh liệt mà thổi quét mà đến. Hứa Dương cả người đều bao phủ trong bóng đêm, mãnh liệt mà hắc ám năng lượng mãnh liệt mênh mông, trực tiếp lôi cuốn thân hình, phá khai nham thạch bàn tay khổng lồ, sẽ rách màu xanh lá năng lượng xiển xích. Ha ha, các ngươi lưu không được ta. Lưu lại bừa bãi tiếng cười, thân hình nóng lên, tốc độ bay nhanh mà xa độn mà đi. Nham Vương Tôn cùng Thanh Ngọc Vương ở phía sau đuổi giết mà đến, ba đạo thân ảnh một trước một sau, chớp mắt liền biến mất ở vọng thành nội vực nội. Nguyên chân lao ra vọng thành, nhìn ba đạo thân ảnh xa độn mà đi, do dự một chút cũng không có đuổi theo, mà là phản hồi thành chủ phủ, bắt đầu xử lý vọng trong thành biến cố. Hơn nữa thêm vào hộ thành đại trận uy lực. Hắn lo lắng âm thầm vẫn có địch nhân ẩn nút, sân hắn rời đi hết sức, hộ thành đại trận mất đi siêu phản cường giả thao tác, uy lực giảm xuống là lúc tập kích vọng thành. Hứa Dương giống như một đoàn hắc ám, hướng tới vạn ác lâm xa độn mà đi. Phía sau nham vương tôn cùng thanh ngọc vương hùng hổ vẫn luôn đuổi giết mà đến rất có không đem hắn đánh chết thể không bỏ qua quyết tâm bên trái xa xa lại có một đạo thân hình buôn tập mà đến đó là tiên tộc phục sinh vương giả nhận được tin tức lúc sau cũng đuổi giết mà đến phía bên phải đồng dạng có một đạo thân hình buôn tập mà đến tả hưu cát có một người đánh tới phía sau là nham vương tôn cùng thanh ngọc vương nhị vị cường giả hứa dương đôi mắt mịn nhũ lại nói như vậy vạn ác lâm phía trước hẳn là cũng mai phục siêu phàm cường giả muốn đem chính mình vây quanh lấp kín trốn chạy đường đi trong lòng cười lạnh một tiếng nếu là thật muốn đào tẩu bằng nham vương tôn mấy người còn vô pháp vây khốn chủ hán lưu quang khủng buộc phát ra tới tốc độ không phải nham vương tôn đám người có thể so huống hồ giới hết trên vai ngồi sụp muốn trốn chạy tùy thời đều có thể hứa dương sở dĩ không có trốn chạy mà đi cố ý dụ dỗ nham vương tôn đám người đổi giết đào vong tiên tộc bụng chỗ sâu trong là một cái tiềm tàng cường đại địch nhân ẩn ẩn uy hiếp bọn họ đem tiên tộc một bộ phận cường giả kiềm chế quả nhiên phía trước đồng dạng xuất hiện một đạo thân ảnh buôn tập mà đến lưu lại đi phía trước người nọ giơ tay vung lên quang hoa long lánh một trương lưới lớn bao phủ mà đến nay trương lưới lớn mở ra lại là trực tiếp bao phủ phạm vi một dặm phạm vi khiến cho địch nhân vô pháp nháy mắt né tránh lưới lớn bao phủ hứa dương trên người đằng khởi mãnh liệt hắc quang giơ tay một phách hắc quang hóa thành một đạo long cuốn giống nhau mãnh liệt mà ra trực tiếp đem bao phủ mà xuống lưới lớn giải khai thân hình nhón lên tri gian đã trốn ra lưới lớn bao phủ phạm vi tiên tộc quả nhiên chuẩn bị đầy đủ thay đổi mặt khác siêu phàm cường giả tất nhiên vô pháp chạy thoát vây sát đối phương hiển nhiên liêu không đến hứa dương lại là như thế dễ dàng liền giải khai lưới lớn tránh thoát bao phủ một kích thất bại muốn lại lần nữa răng lưới đã không còn kịp rồi vong trạng vũ khí kỳ thật chỉ có vận sức chờ phát động một kích mới có thể chiếm ưu thế nếu là vô pháp một kích đem đối phương chói buộc lại lần nữa răng lưới yêu cầu một cái giảm sốc thời gian liền mất đi chói buộc địch nhân yêu thế. Cùng với nó vũ khí có thể vận chuyển tự nhiên bất động, vong trạng vũ khí giải sau khi ra ngoài, yêu cầu thu hồi tới lại lần nữa giải ra. Cái này khoảng cách thời gian, cũng đủ địch nhân thoát đi cùng cảnh giác. Cho nên một kích không trúng lúc sau, đối phương đem lưới lớn vừa thu lại, trên người bay ra hai chỉ xoay lên, một tả một hữu chém về phía hứa dương, ý đồ cách chở hắn trốn chạy một lát thời gian, chờ những người khác tới rồi hình thành vây kín chi thế. Hứa Dương phất tay vứt ra một đạo hắc ảnh, đem xoay lên chặt lại, thân hình không có chậm nhiều ít, liền đã độn ra một khoảng cách, né tránh tiên tộc siêu phàm vây kín chi thế. Xoát xoát. tiên kia tiên tộc siêu phàm thao tác xoay lên, trên dưới tung bay, từng đạo mánh liệt quả mang, ở xoay lên bên trong bay vút mà ra, không ngừng mà hoành kích mà đến, như thế công kích mánh liệt, nhiều ít có thể ngăn cản trụ Hứa Dương trốn chạy tốc độ. Nha vương tôn đám người bay nhanh đuổi giết mà đến, mắt thấy liền muốn hình thành vây kín chi thế. Hứa Dương trong tay nắm lôi xà cái này đặc dị pháp bảo hắc ám chi lực lôi cuốn ở lôi xà thượng giấu đi lôi xà tướng mạo sẵn có ở người ngoài xem ra trong tay hắn nắm giống như là một đạo hắc ám chi tiên một đám phế vật hắn có thể chống đỡ được ta Hứa Dương bừa bãi cười trong tay lôi xà đột nhiên múa may cuốn lên một tầng tầng hắc ám tiên ảnh nháy mắt đem xoay lên đánh bay đi ra ngoài dưới chân lưu quang chật lóe thân hình liền đã đột ra trăm mét ở ngoài từ đầu đến cuối Hứa Dương đều là bao phủ ở trong bóng tối khiến người thấy không rõ diện mạo thân hình, mặc dù sử dụng lưu quang khủng, phát ra cũng là màu đen quang mang, tránh cho về sau sử dụng lưu quang khủng bại lộ khả năng. Thân hình nhoáng lên lại nhoáng lên, phảng phất sử dụng nào đó bí thuật giống nhau, chớp mắt liền cùng Nham Vương Tôn đám người kéo ra khoảng cách. Hơn nữa, không hề tiếp tục hướng tới Vạn Ác Lâm thâm nhập, mà là quay đầu hướng tới Đại vọng thành phương hướng bay đi. Nham Vương Tôn đám người sắc mặt âm trầm vô cùng. Địch nhân quá giàu hoạt khó chơi, hơn nữa trốn chạy tốc độ, đặc biệt quỷ dị. "Chuy, cần thiết muốn diệt trừ này hỏa lớn." Nha Vương Tôn cắn răng nói, "Nam tiên tiên tộc siêu phàm đuổi sát mà đi, xem địch nhân trốn chạy phương hướng, tựa hồ muốn thâm nhập bổn tộc bụng. Một khi bổn tộc khống chế bụng khu vực, tiềm tàng như thế khó chơi địch nhân sẽ là một đại họa hoạn. Với khai thác tài nguyên, thăm dò các nơi bổn tộc võ giả mà nói, đều đem là một cái trí mạng uy hiếp, đến lúc đó khống chế khu vực bụng nội, sắp xuất hiện hiện không ổn định. Đại vọng thành là một tòa đại thành." Tuy không phải trước đây tộc địa vực bụng trung tâm, lại cũng là tiến vào bụng trung tâm một tòa đại thành. Trấn thủ siêu phàm cường giả năm người, trong đó một người phục sinh vương giả. Càng quan trọng là, Đại vọng thành truyền tống pháp trận đã kiến tạo hoàn thành. Cùng ba tòa vương thành liên tiếp ở cùng nhau. Trừ bỏ liên tiếp ba tòa vương thành ở ngoài, càng liên tiếp trực diện thanh yêu tộc mặt khác hai tòa đại thành. Chương 756, lấy 1 chiến 3. Đại vọng thành thực lực ở rất nhiều đại thành chung là thiên lược. Nơi khu vực không có thanh yêu uy hiếp, hơn nữa cũng phi chi viện thanh yêu chủ yếu thành trì, mà là làm phía sau tài nguyên cung cấp thành trì chí nhất. Sợ gặp phải uy hiếp, chỉ có Vạn Ác Lâm Hai chỉ đạt tới siêu phàm thực lực ác nghiệm U Linh, cùng với mặt khác mấy chỉ siêu phàm cảnh dị yêu vương cùng ngẫu nhiên lui tới yêu thú. Vạn Ác Lâm ác nghiệm U Linh, giống nhau rất ít rời đi Vạn Ác Lâm, bất quá cũng có đặc thù tình hình, sẽ chợt ra tới tập sát võ giả, cắn nuốt võ giả hỗn phách. Đại vọng thành siêu phàm cường giả, ra tay quá vài lần, nhưng mà ác niệm u linh tương đối đặc thù, khó có thể đánh chết, lại có thể khiến cho đối phương lui nhập vạn ác lâm chỗ sâu trong ngủ đông một đoạn thời gian. Dị yêu vương uy hiếp nhỏ lại, chỉ cần không đặt chân này địa bàn, sẽ không tập kích nhân loại. Chủ yếu nguyên với đại vọng thành siêu phàm kinh sợ, xem như đạt thành một loại ăn ý. Dị yêu thực đặc thủ, hơn nữa số lượng đông đảo, đặc biệt là dị yêu vương số lượng so tiên tộc siêu phàm cường giả đều nhiều. Chỉ cần không bức bách đến dị yêu vương cảm thấy nguy cơ, chúng nó là sẽ không liên hợp lại. Nếu không, dị yêu vương nếu là liên hợp lại, uy hiếp không ở thanh yêu dưới. Trừ bỏ này hai cái tiềm tàng uy hiếp ở ngoài, còn có ngẫu nhiên xuất hiện yêu thú đả thương người. Yêu thú hành tung khó lường, hoặc là qua đường yêu thú, hoặc là từ núi sâu rừng già chỗ sâu trong ra tới tập giết người loại. Chỉ có siêu phàm thực lực mới xem như chân chính ý nghĩa thượng yêu thú. Từng phát sinh qua yêu thú tập thành sự tình, lúc trước năm tên siêu phàm đồng loạt ra tay, đem tập thành yêu thú chém giết. Giờ phút này Đại vọng thành trung có bốn vị siêu phàm ở tòa trấn. Mặt khác một vị đã đi trước trong đó một chỗ tiền tuyến chi viện chống đỡ thanh yêu uy hiếp. Trận, một đạo thanh âm vang vọng toàn thành. Mọi người vào thành đề phòng. Cửa thanh nháy mắt đóng cửa. Hộ thành đại trận mở ra. Cung vọng thành bất động. Đại vọng thành hộ thành đại trận là thêm vào sát trận ở bên trong đều không phải là chủ phòng ngự. Đại vọng thành võ giả nhóm thần sắc biến đổi, sôi nổi móc ra vũ khí hoặc là chạy đến đầu tường, hoặc là ở các đường phố trấn thủ. Hộ Thanh Đại trận mở ra, toàn thành tiến vào đề phòng trạng thái. Trước đó chỉ phát sinh quá một lần, lần đó là yêu thú tập thành, hay là lại có yêu thú đột kích, thậm chí là vạn ác lâm ác nghiệm u linh tập giết đến đại thành trước. Ba đạo thân ảnh bay lên trời, trực tiếp rời đi đại vọng thành, hướng tới vạn ác lâm nơi phương hướng buôn tập mà đi. Toa Trấn đại vọng thành bốn gã siêu phàm nhận được nham vương tôn đưa tin lúc sau, trừ bỏ một người lưu thủ, trong đó phục sinh vương giả cùng mặt khác hai gã siêu phàm trực tiếp hướng Hứa Dương sở tới phương hướng buôn tập mà đi. Hứa Dương dọc theo Vạn Ác Lâm bên cạnh phi hành, phương hướng là Đại Vọng Thành nơi. Vạn Ác Lâm ngang qua Vọng Thành cùng Đại Vọng Thành nơi địa vực, hơn nữa vẫn luôn kéo dài qua đi. Huyết Ma ngã xuống lúc sau xuất hiện ác niệm rừng rậm, phảng phất vô biên vô hạn giống nhau, chỗ sâu trong càng là tồn tại không biết nguy hiểm, có thể thấy được lúc trước Huyết Ma là cỡ nào chi cường đại. Hứa Dương trong lòng cảm thán. Ba đạo thân ảnh buôn tập mà đến. Chắc là Đại Vọng Thành siêu phàm cường giả. Hứa Dương không có trước tiên trốn chạy, mà là trực tiếp đón đi lên. Sau khi đột phá, cùng siêu phàm chiến đấu quá ít, Trường Minh Phong Vương thực lực nhưng thật ra cường đại, nhưng mà đều không phải là chính diện chiến đấu, mà là hạ độc thủ đem hắn cấp âm đã chết. Cùng nguyên chân chiến đấu, Hứa Dương có điều giữ lại. Ba gã siêu phàm cường giả, vừa lúc có thể mượn cơ hội tôi luyện một chút kinh nghiệm chiến đấu. Khí nguyên có thể diễn hóa các loại lực lượng, Hứa Dương cảm thấy cần thiết thuần thục một chút, trừ bỏ lôi đỉnh chi lực ngoại còn lại lực lượng vận dụng cầm trong tay lôi xà cuốn lên tầng tầng hất trướng trực tiếp đem đánh út lại ba người cuốn vào trong bóng tối sắt tiên tộc siêu phàm cường giả ánh mắt lạnh băng sôi nổi cầm trong tay thần binh anh kích mà đến Ừm vang cường đại công kích khiến cho bao phủ hất trướng đều xuất hiện hỏng mất dấu hiệu lôi xà ở hất trướng bên trong quay cuồng hắc ám chi lực bao phủ phạm vi phản phất liền thiên địa năng lượng đều ăn mòn cùng hứa dương giao chiến tiên tộc siêu phàm sắc mặt ngưng trọng lên địch nhân thực lực quá cường Hơn nữa lực lượng phi thường chi quỷ dị, có cảm nhiễm cùng ăn mòn năng lượng đặc tính. So chi hắc ma lực càng vì quỷ dị bá đạo. Ba người liên thủ, trong đó phục sinh vương giả thực lực ở siêu phàm nhị cảnh, đạo cũng không sợ. Hứa dương đem hắc ám chi lực vận chuyển tới hắn có khả năng không chế cực hạn, cùng ba gã siêu phàm cường giả đối chiến, như cũng cảm thấy một ít áp lực. Tiên tộc cường giả chiến pháp, phi thường chi thành thạo mà cường đại, hơn nữa có thể đem tự thân năng lượng đặc tính phát huy đến lớn nhất đơn lấy chiến pháp phát huy tự thân năng lượng đặc tính mà nói, địa cầu võ giả xa không bằng. bất quá, địa cầu võ giả sở trường chính là tự thân thức tỉnh năng lực càng đủ hoàn mỹ vận dụng, sinh ra đã có san giống nhau. nếu là địa cầu võ đạo giới có được tiên tộc như vậy, đem tự thân năng lượng đặc tính phát huy đến càng cao trình tự chiến pháp, hơn nữa tự thân thức tỉnh năng lực, tuyệt đối có thể thắng dễ dàng tiên tộc một bậc. hứa dương khai ra sơ cấp võ điển bên trong ghi lại các loại chiến pháp, lấy chiến pháp mà nói hắn đều không phải là chống rỗng. Sơ cấp võ điển chiến pháp đều là siêu phàm dưới, nhưng thật ra không rất thích hợp siêu phàm cường giả sử dụng. Bất quá, có một cái cơ sở ở, chung quy là nắm giữ chiến pháp, tuy rằng vô pháp đem tự thân năng lượng càng có hiệu phát huy ra tới, lại cũng đền bù phương diện này một ít thiếu. Một đôi tam chiến đấu, Hứa Dương kỳ thật đã thoáng hạ xuống hạ phong. Trong đó một người là siêu phàm nhị cảnh phục sinh vương giả, tựa hồ đã đền bù phục sinh lúc sau khuyết tật, có thể phát huy ra tới sức chiến đấu so tầm thường siêu phàm nhị cảnh đều phải cường đại không ít. Huống hồ, phục sinh vương giả kiếp trước chiến đấu vô số, kinh nghiệm thủ đoạn hơn xa tầm thường võ giả có thể so. Hứa Dương chủ yếu áp lực, liên đến từ vị này phục sinh vương giả, chiến đấu liên tục, hắc trướng băng nát lại lần nữa bao phủ trở về. Hứa Dương mặc dù rơi vào hạ phong, lại lạ như cũ không có bị thua dấu hiệu, hơn nữa càng đánh càng hăng, chiến pháp càng ngày càng thành thạo. Đối với tự thân hắc ám chi lực khống chế cùng vận dụng, ở trong chiến đấu tiến thêm một bước tăng lên. Chiến pháp là có thể sáng tạo. Bất luận cái gì chiến pháp, đều là sáng tạo mà đến, chính mình sáng tạo chiến pháp mới là nhất thích hợp chính mình. Có cái khác chiến pháp tham khảo, có thể càng mau sáng tạo ra thích hợp chính mình chiến pháp, hơn nữa ở tự thân chiến pháp không có sáng tạo ra tới phía trước, có thể sử dụng dùng để tham khảo chiến pháp chiến đấu. Địa cầu võ giả, thiếu chính là sáng tạo chiến pháp thời gian. Theo thời gian phát triển, các loại chiến pháp đều đem sẽ bị sáng tạo ra tới. Hứa Dương cảm thấy Thiên Vong cần thiết thành lập một cái chiến pháp thất, đem từng người sáng tạo chiến pháp để vào bên trong, cấp hậu nhân học tập cùng tham khảo, lẫn nhau cũng có thể lẫn nhau tham khảo. Hoa Hạ có một ít cổ truyền thừa, kỳ thật là tồn tại chiến pháp. Tỷ như Triệu Nhất Kiếm, này kiếm tiên truyền thừa, liền có được kiếm tiên các loại chiến pháp, bởi vậy thực lực của hắn ở siêu phàm bên trong thuộc về đứng đầu, cùng tiên tộc phục sinh vương giả giao chiến, chút nào không rơi hạ phong. Thậm chí, còn có thể đủ luận ẩn chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà Kiếm tiên chi thuật, đều không phải là mỗi người đều thích hợp học, muốn nắm giữ cũng không dễ dàng. Thiên vong bên trong, học tập kiếm tiên chi thuật người cũng không thiếu, đặc biệt là đặc huấn viện học sinh, người trẻ tuổi sao, đối với kiếm tiên tràn ngập hướng tới. Nhưng mà, kiếm tiên chi thuật có chút thành cửu, bất quá ít đòi, có thể đạt tới triệu nhất kiếm đối với kiếm tiên chi thuật lĩnh ngộ trình tự, lại là một cái đều không có. Trưng 757, Bổn tọa không cùng các ngươi chơi. Hứa Dương cảm thấy chính mình hẳn là suy xét một chút tìm triệu nhất kiếm học kiếm tiên chi thuật cái khác phức tạp kiếm tiên công phạt chi thuật chưa chắc thích hợp chính mình bất quá ngự kiếm phương pháp nhưng thật ra có thể nghiêm túc học nếu đã có một thanh phi kiếm học được ngự kiếm phương pháp có thể gia tăng phi kiếm công phạt chi lực mà phi hiện tại như vậy đơn giản thao tác phi thứ nắm giữ ngự kiếm phương pháp hẳn là có thể đem phi kiếm công kích tốc độ tiến thêm một bước tăng lên trong lòng như thế nghĩ một vòng độc hệ năng lực dung nhập hắc ám chi lực chung. thứ lạp lôi xả cuốn ra chiều hướng trong đó một người siêu phàm mãnh liệt độc năng lượng lôi cuốn ở lôi xả phía trên với anh cùng đối phương thần binh va chạm ở bên nhau hất chuướng đều rách nát một cái độc lớn mang mắng. tên kia tiên tộc siêu phàm thần sắc đại biến thần binh bám vào năng lượng thế nhưng không ngừng mà ăn mọn, hơn nữa tràn ngập thượng một tầng kịch độc chi vẩn độc vĩnh viễn đều là lệnh người tiểu tâm cẩn thận cẩn thận đối phương sẽ độc công cung quýt mở miệng nhắc nhở lại lần nữa ra tay thời điểm cẩn thận không ít Độc công. Tên kia phục sinh vương giả sắc mặt biến đổi, này địch cần thiết tiêu diệt, nếu không uy hiếp quá lớn. Tu luyện độc công người, một khi âm thầm hạ độc, có thể nói khó lòng phòng bị. Bọn họ này đó siêu phàm cường giả, tiểu tâm cẩn thận đảo cũng không sợ đối phương âm thầm hạ độc, nhưng mà siêu phàm dưới võ giả, cơ hồ là vô pháp chống đỡ một người siêu phàm cường giả hạ độc. Nếu là đối phương cũng đủ tàn nhẫn, thậm chí có thể dựa vào độc thuật, diệt sát hơn phân nửa cái thành trì người. Hắn chính là nhớ rõ Ở rất nhiều vương giả bên trong, có một người vương giả khó nhất treo chọc Đó là duy nhất một vị tu luyện độc công vương giả. Kêu môn độc công, nghe đồn đến từ thượng của một cái bí cảnh. Độc vương tôn, là lúc trước số lượng không nhiều lắm, chỉ bằng sức của một người, đối kháng minh ma cường giả đỉnh vương giả chí nhất. Càng là đã từng chém giết quá một cái minh ma cường giả đỉnh vương giả. Thực lực khủng bố tuyệt luân, một thân độc công liền mặt khác vài vị đỉnh vương giả đều kiềng kỵ không thôi, dễ dàng không nghĩ treo chọc hắn. Nghĩ đến lúc trước vị kia độc vương tôn khủng bố, tên này phục sinh vương giả trong lòng phát lệnh, như thế một vị thần bí địch nhân không trừ, phảng phất là huyền phù lên đỉnh đầu một phen lợi kiếm. Toàn lực giết hắn. Sắc mặt lạnh lùng, sắc ý nghiêm nghị, công kích càng thêm mánh liệt lên. Mặt khác hai gã siêu phàm cường giả, biểu tình ngưng trọng, cũng khác sâu biết, một vị tu luyện cường đại độc công võ giả, có kiểu gì huy hiếp. Nếu là đối phương trộm hạ độc, tuyệt đối có thể độc chết rất nhiều võ giả. siêu phàm dưới Chỉ sợ đều không thể tránh miễn mà lọt vào độc hại. Kiềm chế hắn. Phục sinh vương giả mở miệng nói. Mặt khác hai gã siêu phàm cường giả, chật mánh nhào lên trước, dựa vào bị thương cũng muốn kiềm chế hứa dương. Mà tên kia phục sinh vương giả còn lại là cả người nổi lên một cổ cường đại năng lượng dao động, từng đạo năng lượng phù văn ngưng tụ mà ra, hội tụ đến vũ khí thượng. Hứa dương ánh mắt chật lóe, đối phương muốn thi triển đại sát chiêu. Hắn có thể cảm ứng được. Tên kia phục sinh vương giả một thân năng lượng cơ hồ đều hội tụ tới rồi thần binh thượng, thiên địa năng lượng đồng thời không ngừng ngưng tụ mà đến. Kia một đạo chưa thành hình công kích, đã cụ bị cường đại huy lực, ẩn ẩn cấp Hứa Dương mang đến một loại huy hiếp cảm. Đến bù phục sinh lúc sau khuyết tật phục sinh vương giả, không dung khinh thường, bọn họ đều nắm giữ cường đại sát chiêu. Hứa Dương có thể cảm giác được, đối phương đang ở ngưng tụ sát chiêu, huy lực cực kỳ cường đại. Yêu cầu nhất định chuẩn bị thời gian, mới có thể đủ ngưng tụ ra tới sát chiêu. Tuy lực tự nhiên sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Mà tiên tộc siêu phàm, sở dĩ như thế chi đua, là ở sử dụng độc hệ năng lực lúc sau. Bọn họ, kiên kỵ độc hệ năng lực uy hiếp. Hứa dương nghĩ vậy loại khả năng, đã biết, tiên tộc siêu phàm cường giả, đem hắn coi là cường đại thai hoàng ẩm. Mục đích đã tới. Chỉ cần không có giết chính mình, tiên tộc siêu phàm cường giả nhóm, liền yêu cầu thời khắc cảnh giác, không dám dễ dàng chia lịa lực lượng đi xâm nhập địa cầu thông đạo. ầm vang. Phục Sinh Vương giả Ngưng tụ công kích, đã không sai biệt lắm hoàn thành. Mặt khác hai gã siêu phàm cường giả, liều Mạng bám trụ Hứa Dương, trên người bị vài đạo bị thương cũng không để bụng. Mắt thấy Sát Chiêu đã không sai biệt lắm hoàn thành, Hứa Dương cảm nhận được một cổ áp lực cùng yếu hiệp, trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn bám trụ chính mình, quả thực quá ngây thơ rồi. Hắn đối thực lực của chính mình thực tự tin, lại cũng không có ngốc đến nhận chức từ đối phương Sát Chiêu hoành kích mà đến. Huống hồ, nha Vương tôn mấy người liền sắp đuổi giết mà đến. Hơn nữa, ở hai gã siêu phàm liều mạng kiềm chế dưới tình huống, chính mình đều có thể đủ nhẹ nhàng bỏ chạy mà đi, không thể nghi ngờ càng có thể cho bọn hắn mang đến uy hiếp cảm. Ha ha, một đám phế vật, buồn tọa không cùng các ngươi chơi. Hứa dương bừa bãi cười. Trên người hắc quang nở rộ, thân hình tại chỗ lung lay một chút, dưới chân lưu quang lòng lánh, chớp mắt đã thoát ly vòng chiến. Sau này còn gặp lại. Sau này vây vây tay, thân hình đong đưa trì giàn liền đã đi xa. Hắn trốn chạy thời cơ gai đúng châu ngựa, Phục Sinh Vương giả mới vừa đem đại chiêu chuẩn bị xong, Hứa Dương đã thoát ly vòng chiến. Giờ phút này, tên kia Phục Sinh Vương giả sắc mặt đỏ lên, mặt khác hai gã siêu phàm cứng giả càng là sắc mặt nan kham. Chính mình liều mạng ra tay, muốn đem địch nhân kiềm chế, kết quả địch nhân nhẹ nhàng liền đã thoát ly chiến trường trốn chạy mà đi. Phảng phất một cái tát hung hăng mà ném ở trên mặt. Phục Sinh Vương giả giờ phút này càng là nan kham, đại sát chiêu ngưng tụ hoàn thành, cơ hồ đem hắn một thân năng lượng rút cạn lại là mất đi công kích mục tiêu. Sát chiêu thu không quay về a? Hơn nữa, bởi vì uy lực quá lớn, muốn khống chế càng là không có khả năng. Bởi vậy, hắn đỏ lên mặt, chỉ có thể đủ đem sát chiêu hướng tới ngầm phóng thích mà đi. Phúc. Mãnh liệt công kích, mãnh liệt thoành hướng ngầm, mà hắn càng là một búng máu phun ra, hơi thở nháy mắt về vải, cả người thoạt nhìn phảng phất hơi thở thoắt thoát. Ầm vang. Đã xa độn mà đi hứa dương, quay đầu lại nhìn đến trên mặt đất cây tối tạng lớn phá hủy. Mánh liệt năng lượng dao động truyền đến, không cấm lưu luyến, không hổ là đại sát chiêu, uy lực cuồng mãnh vô cùng. Thân hình nhoáng lên, bay thẳng đến đại vọng thành mà đi. Đi quay dối một chút, kiếm một đợt huyết có thể. Đại vọng thành dân cư càng nhiều, hơi chút kích nộ một chút, đó là một đại sóng huyết có thể vào chướng. Nhìn một chút hệ thống, đã tích góp 8000 nhiều cách huyết có thể, khoảng cách phá vạn không xa. Hứa Dương có một loại cảm giác, huyết có thể phá vạn tựa hồ hệ thống sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Đại vọng thành đã mở ra hộ thành đại trận, trên tường thành không ít võ giả ở cảnh giới. Lưu thủ vị kia siêu phàm cường giả, thân hình xuất hiện ở trên tường thành, ngắm nhìn vạn ác lâm phương hướng. Trận, nơi xa không trung xuất hiện một đoàn hắc ám. Tên kia siêu phàm cường giả sắc mặt đại biến, địch nhân thế nhưng tiến đến tập kích đại vọng thành, hay là vương giả cùng hai vị huynh đệ đã nga xuống. Địch tập, con chuẩn bị sẵn sàng. Hét lớn một tiếng, thân hình huyền phụ dựng lên, hộ thành đại trận năng lượng kích động. Từng đạo phù văn ngưng tụ mà thành trường mâu ở hắn quanh thân vận sức chờ phát động không chung hắc ám nháy mắt tới một cổ manh liệt hắc ám chi lực giống như một cái cự mãng đột nhiên oanh kích mà đến ầm vang hộ thành đại trận lay động lên hắc ám cự mãng đánh sâu vào chỗ phòng ngự vòng bảo hộ lại là xuất hiện ăn mòn dấu hiệu nháy mắt trở nên bạc nhược đại trận năng lượng kích động đem bạc nhược phòng ngự vòng bảo hộ khôi phục chẳng sợ kia trong nháy mắt vòng bảo hộ bạc nhược như cự lệnh người khiếp sợ công kích của địch nhân. Thế nhưng có được mánh liệt ăn mòn năng lượng đặc tính. Sắt. Hộ thành đại trận phù văn long lánh, từng thanh trường mâu như mưa điểm hành kích mà ra. Chương 758, hệ thống tân công năng. Hứa Dương nhìn đến từng thanh trường mâu hoành kích mà đến, nhiễu loạn thiên địa năng lượng, lực công kích có thể so với siêu phàm. Phất tay thật mạnh hắc trướng trải rộng, đem sở hữu công kích đều cấp ngăn cản xuống dưới, trực tiếp đem hắc trướng trải rộng tới rồi hộ thành đại trận phòng hộ cháo thượng, nương hắc trướng yểm hộ, giới hết lặng yên ra tay ấm vang. Đại vọng thành siêu phàm không dám tùy tiện ra khỏi thành nên chiến thao tác hộ thành đại trận không ngừng mà banh kích hứa dương công kích càng ngày càng cuồng bạo công kích uy lực, đã siêu việt siêu phát một cảnh hắc trướng ở banh kích trung không ngừng rách nát lại khôi phục hộ thành đại trận xuất hiện một cái bạc nhược hứa dương dưới chân lưu quang trật lóe trật vọt qua đi giơ tay đỏ lên, vòng bảo hộ xuất hiện một cái phá động cái gì tên kia siêu phàm đại kinh thất sắc Địch nhân thế nhưng như thế dễ dàng liền phá khai rồi hộ thành đại trận. Đến tột cùng sử dụng cái gì thủ đoạn. Này địch uy hiếp quá lớn. Trong mắt hàn quang nghiêm nghị, thân hình vọt lại đây, liền muốn ngăn cản địch nhân tiến vào Nhưng mà, hứa dương cũng không có vào thành ý tứ, mà là dơ tay vung lên, một đoàn xương đen cuốn vào, đem trên tường thành mười mấy tên võ giả thổi quét ở bên trong. Không tốt, có độc. Mười mấy tên võ giả sôi nổi ngã xuống, làn da bắt đầu biến thành màu đen bên cạnh võ giả sôi nổi móc ra giải độc đan dược liền tiến lên cứu người mới vừa chạm vào chúng độc liền sắc mặt đại biến cả người đều bao phủ thượng một tầng hắc khí cẩn thận đừng đụng bọn họ trên tường thành một mảnh hỗn loạn người đáng chết tên kia siêu phàm bạo nộ hộ thành đại trận năng lượng kịch liệt kích động một cổ cường đại công kích bắt đầu ngưng tụ ha ha sau này còn gặp lại hứa dương đã cảm ứng được nham vương tôn đám người xuất hiện mục đích đã đạt tới không hề dừng lại Dưới chân màu đen lưu quang chật lóe, ở công kích đã đến phía trước, liền đã trốn chạy mà đi. Nộ khí trị 99999999, -999 -999. cưu hận giá trị 99999999, -999 -999. kinh hách 66666666, -66 -66 nha vương tôn trở tiên tộc cường giả là thật sự khí điên rồi, tiếp tục đuổi giết mà đến. Hứa Dương thấy mục đích đã đạt thành, trực tiếp trốn vào vạn ác lâm bên trong, xa xa ném ra nha vương tôn đám người liền trốn vào giới hết một giới không gian nội, giới hết nho nhỏ thân hình, nháy mắt thạch hóa giống nhau, biến thành một khối có điểm giống nết trạng thạch đầu, trôn giấu ở lá khô dưới. nha vương tôn đám người khắp nơi tìm kiếm một ngày, không hề thu hoạch, tất cả đều sắc mặt âm trầm mà về tới đại vọng thành. như thế khó chơi, hơn nữa lai lịch không rõ địch nhân tiềm tàng ở nơi tối tăm, không khác đỉnh đầu dắt một phen lưới dao sắc bén, càng làm bọn hắn cuộc sống hàng ngày khó an chính là, đối địch nhân tin tức hoàn toàn không biết gì cả, đến từ cái gì thế lực? Tiềm tàng ở nơi nào, có bao nhiêu cường giả? Thanh yêu nhất tộc như hổ rình mồi, thời khắc nghị xâm lấn, mà nguyên bản an ổn bụng bên trong, thế nhưng xuất hiện một chi thần bí mà cường đại thế lực, có thể nói ngoại địch hoàn hậu. Trừ lần đó ra, biên giới chi tâm nhân tộc, thực lực đồng dạng không yếu, chiếm cứ thông đạo, tùy thời chuẩn bị tiến vào nhiếp thôn giới, chiếm cứ một vị trí nhỏ. Tam chi thế lực, trong đó lấy thanh yêu tộc cường đại nhất, mà này chi thần bí thế lực khó nhất triển, biên giới chi tâm thực lực quá yếu. Vô pháp tạo thành nguy hiểm, nhưng cũng bởi vì thanh yêu tộc cùng mặt khác một chi thần bí thế lực kiềm chế, mà vô pháp điều động cũng đủ lực lượng tiến công biên giới chi tâm. Trước đây tộc cao tầng thương nghị đối sách đã chuẩn bị tạm thời từ bỏ tiến công biên giới chi tâm kế hoạch khi Hứa Dương đang ở Vạn ác Lâm trung vui dạo dược mà nhìn hệ thống trung biến hóa huyết có thể tích góp đến một vạn cách lúc sau hệ thống trung nguyên bổn tồn tại nào đó công năng ỉu cồn đốt sáng lên hồi huyết hệ thống thăng cấp lúc sau hồi huyết công năng vẫn luôn là màu xám. Mà huyết có thể tích góp đến một vạn cách, hồi huyết công năng rốt cuộc thấp sáng, không hề là màu xám. Hứa Dương xem xét một chút về hồi huyết công năng giới thiệu. Tiêu hao huyết có thể, nhưng đem tiêu hao khí nguyên khôi phục đến đỉnh. Rất đơn giản một cái công năng, lại là phi thường cường đại. Khí nguyên cường đại khiến cho Hứa Dương cho tới nay, trước nay đều không để bụng tiêu hao. Diễn hóa các loại năng lượng chiến đấu, khí nguyên tiêu hao là cực kỳ thông thả, đánh mất háo chiến Hứa Dương chưa bao giờ sợ quá bất luận kẻ nào. Mặc dù trực tiếp lấy khí nguyên tới chiến đấu, chẳng sợ tiêu hao lớn rất nhiều, hơn nữa có gần một nửa giật tán lãng phí, vô pháp dung nhập đến trong chiến đấu, tiêu hao tốc độ như cũ so mặt khác võ giả chậm nhiều. Hỗn hồ khí nguyên cường đại vô cùng, một khi sử dụng khí nguyên chiến đấu, hứa dương thực lực bạo trướng, về điểm này tiêu hao tự nhiên cũng không đệ bụng. Hiện tại có cái này hồi huyết công năng, chỉ cần huyết có thể cũng đủ, liền không tồn tại bởi vì tiêu hao quá lớn, mà làm cho thực lực giảm xuống vấn đề. Hệ thống càng ngày càng lợi hại a. Không hổ là ngoại quái vương hệ thống A Không biết hệ thống còn có thể không tiếp tục thăng cấp Một vạn cách huyết có thể mới thắp sáng hồi huyết công năng Mà hiện tại chỉ là siêu phàm một cảnh Hơn nữa đan điển khí trong biển khí nguyên còn không nhiều lắm Chỉ có đến phần eo chiều sâu Xa không có đạt tới chân chính khí hải trình độ Có thể dự kiến Theo khí trong biển khí nguyên không ngừng gia tăng Thực lực không ngừng tăng lên Hồi huyết sở cần huyết có thể số lượng Chắc chắn tiến thêm một bước tăng lên Hứa dương thở dài một hơi Huyết có thể vẫn là không đủ dùng A. Còn muốn khai quải chơi tiểu trò chơi, khai ra khí quả tới tu luyện, lại muốn dự bị dùng để hồi huyết sợ cần. Bất quá tưởng tượng đến thiên trụ đảo vực nội, tiên tộc dân cư đông đảo, mỗi ngày làm điểm sự tình, đều có thể đủ tích góp một đại sóng huyết có thể, lúc này mới nhẹ nhàng một ít. Ở vạn ác lâm trung tìm một cây đại thụ, ngồi ở nhánh cây thượng, móc ra sản phẩm trong nước thần cơ tới chơi tiểu trò chơi. Nên tích góp khí quả tu luyện. Thực lực mới là căn bản. Huyết có thể tích góp tới rồi một vạn cách trở lên, có lẽ có thể khai ra đại bảo dương tới. Tiểu trò chơi, hẳn là cũng tới rồi thăng cấp lúc đi. Hứa Dương càng hướng khai ra một môn vận dụng khí nguyên chiến đấu công pháp, nếu không dựa vào chính mình bắt đầu từ con số không một chút cân nhắc, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, càng cần nữa hao phí không ít khí nguyên. Trực tiếp lấy khí nguyên chiến đấu, lực công kích so diện hóa bất luận cái gì một loại lực lượng đều phải cường đại, hơn nữa phá vỡ năng lực càng là khủng bố, thuộc về áp đáy hòm thủ đoạn. Gặp được cường địch khi, trận thi triển khí nguyên công kích, tuyệt đối có thể nhất cử đem đối phương xử lý. Đột phá siêu phàm lúc sau, tuy rằng có thể sử dụng khí nguyên chiến đấu, nhưng mà không có khống chế lực không đủ, không có cân nhắc ra tương ứng chiến pháp, vô pháp đem khí nguyên cường đại hoàn mỹ phát huy ra tới. Hơn nữa chiến đấu là lúc, khí nguyên giật tàn quá nghiêm trọng, khiến cho tiêu hao bạo tăng. Khí nguyên thuật là đại bảo Dương khai ra tới, Hứa Dương cảm thấy, hẳn là có cơ hội khai ra cùng khí nguyên thuật nguyên bộ chiến pháp. Nhìn tiểu trò chơi trung tiểu nhân cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, đã là một cái hoàn chỉnh tiểu nhân. Lại lần nữa thăng cấp lúc sau, trò chơi tiểu nhân lại sẽ có cái gì biến hóa đâu? Đây cõi lòng chờ mong, Hứa Dương thao tác trò chơi tiểu nhân, bắt đầu nhảy ô vông. Khí quả bảo dương xuất hiện tần suất tối cao, tiếp theo là các loại thượng vàng hạ cám bảo dương, cái gì linh vật, linh thú cốt, linh quang từ từ đều có. Mỗi một kiện đều là siêu phàm phẩm cấp. Linh cấp ngẫu nhiên sẽ khai ra tới, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt. Trước mắt tới nói Khai ra tới đại bộ phận linh vật với Hứa Dương mà nói không có bất luận tác dụng gì, thần binh hắn không thiếu, ngẫu nhiên Khai ra thích hợp linh quạng, hắn đều là trực tiếp gặm dung nhập thần binh chung. Khai ra tới đại bộ phận linh vật đều là tích góp, hoặc là chọn một ít ném cho viện nghiên cứu đi mân mê. Chương 759, thăng cấp cơ hội. Hứa Dương khai quải chơi hơn một giờ tiểu trò chơi, như cũ không có thăng cấp dấu hiệu, càng không có Khai ra đại bảo Dương tới, không cấm có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình hôm nay vận khí quá kém? Hoặc là, đốt sáng lên hồi huyết cái này công năng lúc sau, vận khí hao hết, tiểu trò chơi vừa không thăng cấp, cũng không xuất hiện đại bảo dương. Thậm chí, tiểu trò chơi vô pháp lại thăng cấp. Khí quả đã tích góp không ít, hứa dương tạm dừng tiểu trò chơi, lấy ra khí quả tới, một quả tiếp theo một quả hướng trong miệng tác. Rơi hết vốn dĩ ở một bên tu luyện, khôi phục tự thân thực lực. Rốt cuộc hứa dương nhìn chầm chầm bàn tay xem trạng thái, đã không phải một lần hai lần, nó đều nhìn quen không trách. Mở to mắt nhìn đến hứa dương đôi tay liên tiếp mà hướng trong miệng tắc khí quả, tức khắc trợn tròn mắt. Đôi mắt đều bắt đầu tái rồi. Cùng nuốt nước miếng. Thành em run rẩy ra, ra, hết nhi cũng muốn ăn quả quả. Nâng lên một đôi móng nuốt nhỏ, làm ra chắp tay trạng Vì khí quả, bán cái manh lại như thế nào. Hứa dương liếc nó liếc mắt một cái, thấy nó mắt trông mong, đáng thương hề hề bộ dáng. Nghĩ đến giới hết gần nhất có thể nói tận trách tận tâm, khen thưởng một chút cũng nên liên ném hai quả khí quả qua đi. Trong lòng suy xét, lần sau ăn khí quả, trực tiếp đem khí quả khai ở trong miệng hảo. Như vậy liên tiếp hướng trong miệng tắc khí quả, quá rêu rao, quá cao điệu. Nếu là ngày thường, dưới hết khẳng định thật cẩn thận tiếp nhận khí quả, trân trọng mà thu hồi tới, từ từ ăn, chậm rãi hấp thu. Nhưng mà giờ phút này, trực tiếp mở ra miệng rộng đem bước tới khí quả cấp ướt. Ra, ra, hết nhi còn muốn. Giờ khắc này, nó hận chính mình lớn lên không đủ manh. nếu không Hẳn là có thể chiếm được càng nhiều khí quả. Hứa dương do dự một chút, lại ném tam cái khí quả qua đi. Không có, ngươi một con góc, lại bán manh cũng không manh. Rơi hết vẻ mặt buồn bực. Cùng nuốt trong chốc lát khí quả, hứa dương thở phào một hơi. Nhìn thoáng qua đan điền khí trong biển khí nguyên, đã tăng tới 10 mét thâm. So chi chân chính hải dương, vẫn như cũ kém đến quá xa, lại cũng là một cái không nhỏ tiến bộ. Hơn nữa, khí bờ biển duyên bờ cắt ngoại sườn, những cái đó lục địa hình dáng tơi chút rõ ràng một chút, con sông cũng mở rộng một ít, khí nguyên ở con sông giữa dòng chuyển số lượng đồng dạng gia tăng rồi, thực lực có không nhỏ tăng lên. Hứa Dương cảm thấy chính mình khoảng cách siêu phàm nhị cảnh, tựa hồ không xa lắm. Trước mắt hẳn là ở vào siêu phàm một cảnh cao đoạn, nửa năm nội đột phá đến siêu phàm tam cảnh vấn đề không lớn, một năm nội đột phá đến linh cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Hứa Dương cảm thấy chính mình chỉ cần tích góp cũng đủ huyết có thể, mỗi ngày khai bảo Dương ăn khí quả. Nửa năm nội đột phá linh cảnh đều vấn đề không lớn. Tu luyện thật là một kiện nhẹ nhàng sự tình.